Mời chương bốn mươi hai trước kia tầm mạch mạch cũng không thể lý giải vì sao nhiều như vậy tu sĩ luôn luôn trầm mê tu luyện liền ăn cơm bậc này đại sự đều có thể quên nay nàng linh mạch bị đả thông đã nếm thử tu luyện tràn đầy ở sau chính mình cũng trầm mê đi vào Nếu không phải là mỗi ngày tổng tưởng nhớ muốn cho đồ thanh làm một bàn điểm tâm, nàng thật sự mười phần nghĩ phía sau cánh cửa đóng kín bế cách quan tu đến tinh bì lực tẫn bế sau tu phải cho thật phía cách thôi. mỗi điểm mười mới là làm lực một tâm, cửa đồ bì sự trừ đó ra huyền minh chân nhân cách mỗi một đoạn thời gian liền muốn tự mình cho tầm mạch mạch kiểm tra một lần thân thể lấy bảo đảm tầm mạch mạch trong cơ thể huyết sát ma khí không có lặp lại ngày hôm đó kiểm tra kết thúc huyền minh chân nhân đối tu vi rõ ràng tiến bộ rất nhiều tầm mạch mạch dạn dò ta biết ngươi tăng lên nhanh tu vi của mình nhưng của ngươi linh mạch mới kích hoạt không lâu còn rất yếu ớt không thích hợp nóng vội ta có đúng hạn dùng đan dược sư tổ cho nàng bồi nguyên đan nàng vẫn luôn có đúng hạn ăn đan dược chỉ là phụ trợ tác dụng của ngươi linh mạch thật vất vả bị chữa khỏi cũng không thể bởi vì nóng vội thất bại trong gang thấp huyền minh chân nhân nhắc nhở â n Tầm m ạ c huyền minh chân nhân cười nói tốt tầm mạch mạch nhô thuận đáp ứng h u y ề người Minh chân nhân nhìn tầm mạch mạch chân nhân nhìn n c ù tầm ca giống nhau giống n h đúc được đó, chua ánh mắt trong lòng nhịn không được một trận chua sót, năm n mắt một sót, g ư mẫu thân nếu là cũng như ngươi như vậy, nghe lời liền tốt rồi. Đến dược lâu là lời dược rồi. vậy tốt s a u tính ầ đầu m mạch mạch mẫu mò mẫu mẫu tại trị thương, còn chưa lúc có chút thò ta, mẫu thân trước thương, nghe thân tình, không khỏi thò thân như thế vẫn về luôn từng nói này nào. Người mẫu thân là trị tổ bắt ta t kia sư sự tình cao ngạo ai lời nói cũng không nghe chủ ý rất lớn một khi quyết định mười đầu mưu đều kéo không trở lại huyền minh chân nhân miệng của trách nhưng trong mắt tràn đầy t ử ái sắc rõ ràng là dược lâu đệ tử thiên là liền bình thường nhất chúc cơ đan đều luyện không tốt vô dụng rất linh thảo cũng sẽ không loại hào hào linh điền chính là sinh mệnh lực rừng rực nhất thịnh mộc nha cỏ đều có thể bị nàng nuôi chết ta mẫu thân liền linh thảo cũng sẽ không loại tầm mạch m ạ c h có chút không tin đúng a người có thể đi hỏi hỏi ngươi hành chi sư bá người mẫu thân năm đó chính mình chồng không sống linh thảo coi như xong còn luôn luôn tai họa ngươi sư bá linh trong ruộng thiên ngươi sư bá lại không đành lòng nói nàng bị nàng tai họa không ít c ự c phẩm linh thảo huyền minh chân nhân gặp tầm mạch mạch không tin lập tức cho mình tìm cái chứng nhân sẽ không a ta nương tại xích ninh phong thời điểm nhất am hiểu chính là gieo chồng linh thảo ta trước lấy ra linh thảo linh thực đại bộ phân đều là ta nương loại một lúc trước tại tầm mạch mạch gặp vân phi trần cho tiểu dược đồng liệt kê mua danh sách làm cho bọn họ ra ngoài chọn mua bên trong có vài dạng huyền linh giới dược thảo nàng liền đem chính mình túi càn khôn trong dược thảo lấy nhất đại bộ phân đi ra cho dược lâu tiểu ca hội loại linh thảo huyền minh chân nhân gương mặt buồn bã kỳ thật sẽ không loại cũng rất tốt sư tổ có chuyện tình vẫn muốn hỏi ngài tới tầm mạch mạch hiếu kỳ nói các người trước vẫn cảm thấy ta mẫu thân đã bỏ mình là sao thế này huyền minh chân nhân thở dài nói ra năm đó ngươi nương muốn hạ giới lịch luyện ta và ngươi sư bá vốn là không đồng ý hạ giới lịch luyện đệ tử phần lớn là trên người có ám thương muốn mượn phi thăng khi thiên lôi đoán thể nhưng ngươi nương một đường tu hành đều phi thường trôi chảy cũng không cần như thế sau này cũng không biết như thế nào n g ư ơ i nương kiên trì muốn hạ giới đi chúng ta như thế nào ngăn đón cũng ngăn không được sau này liền tùy nàng đi nghĩ ngươi nương tu vi vốn là đã đến nguyên anh hậu kỳ đi huyền linh giới cũng khó có địch thủ hơn nữa chúng ta vì nàng chuẩn bị đan dược nhiều nhất hai trăm n ă m liền có thể phi thăng trở về nói đến chỗ này huyền minh chân nhân lại là một tiếng thở dài lại không nghĩ như thế qua 500 năm trăm n ă m đều không có n g ư ờ i nương một chút tin tức vị diện chi môn ngàn năm mới mở một lần ta và ngươi sư bá t u vi đều vượt qua nguyên anh kỳ chính là nghĩ hạ giới tìm cũng không có cách nào người sư bá thu ngươi tam sư huynh làm đồ để Vì vị tìm chính chi cho nghĩ họ thân. lần diện môn bọn xuống ngươi là làm đợi đi một mở mẫu ra, không i a tam sư u huynh y n mình, h mạch mạch h tầm giật mình, tam sư huynh sẽ k đã hạ giới đi hạ Không giới à. có huyền minh chân nhân lắc đầu sau lại qua đại khái hai trăm năm có một cái từ hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ lấy ngươi nương lệnh bài tìm đến dược lâu đồng thời mang đến còn ngươi nữa nương di ngôn di ngôn tầm mạch mạch mờ to hai mắt nhìn v â người kia nường h hắn phát hiện tầm các thời điểm, tầm cao hẳn là phi thăng thất ớ lại là bại, nói, điểm n tầm tầm ca cao cả g di ngôn rất đơn giản liền chỉ nói nàng không về được có lỗi với chúng ta tầm mạch mạch gặp sư tổ thương tâm n h ị n không được lại gần an ủi nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể lắp bắp kêu một tiếng sư tổ không ngại nay biết ngươi nương không sao ta cũng yên lòng huyền minh chân nhân vỗ vỗ tầm mạch mạch nâng tay hắn cảm khái nói hành chi cũng không cần luôn luôn bế quan tu luyện sống có chút tức giận nói đến sư bá diệp hành chi tầm mạch mạch bỗng nhiên sinh ra một loại suy đoán đến sư tổ sư bá có phải hay không thích ta nương ngươi nhìn ra huyền minh chân nhân ngẩn ra sư bá như vậy quan tâm ta nương nhưng là lại đặc biệt chán ghét ta ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể là bởi vì cha ta quan hệ nếu sư bá cùng sư tổ đồng dạng đối mẫu thân chỉ có sư huynh muội ở giữa tình cảm như vậy hắn đối đãi chính mình hẳn là như sư tổ đối đãi chính mình bình thường định sẽ không ghét bỏ như vậy rõ ràng ngươi không cần để ý tới hắn hắn đó là tại giận hắn chính mình huyền minh chân nhân bạo liêu nói kỳ thật năm đó n g ư ơ i nương là thiếu chút nữa gả cho ngươi sư bá sư tổ chúng ta dược lâu có phải hay không có sư huynh cưới sư muội tập tục à? tầm mạch mạch n h ị n không được hỏi trước là mẫu thân cùng sư bá khoảng thời gian trước là nàng cùng vân sư huynh cái này thật đúng là nhất mạch tướng thừa còn tại ghi hận sư tổ nhường ngươi gả cho phi trần sự tình huyền minh chân nhân l i ế c tầm mạch mạch một chút không có không có tầm mạch mạch liên tục vẫy tay giải thích Ta biết n g à i cùng s ư bá bệnh, là l muốn cho ta chữa bệnh, lại nói coi như ta ạ i nói như coi thật ta ghi c o sư huynh k a c hận i tiện nghi Ngươi ghi ế m ta cũng h là cũng không quan hệ bởi vì khi đó ta đúng là nghĩ bức ngươi gà cho phi trần huyền minh chân nhân ngay thẳng nói lúc ấy chỉ có kia một loại biện pháp có thể trị tốt ngươi cho nên ngươi không có lựa chọn khác ngươi đều nói như vậy ta còn có thể nói cái gì người nường đem ngươi trả lại tất nhiên là hy vọng chúng ta đem chị cho ngươi tốt cho nên vô luận phương pháp gì chúng ta đều muốn đem chị cho ngươi tốt ta là nghĩ như vậy hành chi cũng là cho nên hắn mới có thể như vậy b ư ớ c phi trần huyền minh chân nhân nói kia các ngươi sẽ không sợ ta đến thời điểm tham sống sợ chết không nguyện ý đơn phương giải trừ khế ước tầm mạch mạch nhịn không được hỏi sẽ không ngươi là tầm ca dạy dỗ hài từ làm không ra loại chuyện này huyền minh chân nhân chắc chắc nói lôi một vạn bức nói coi như ngươi thật sự tham sống sợ chết đến thời điểm ta cũng có biện pháp tầm mạch mạch một chút cũng không muốn biết cái kia biện pháp là cái gì nàng sợ biết thương cảm tình đúng rồi sư tổ ngài mới vừa nói ta nương thiếu chút nữa gả cho ta sư bá là sao thế này tầm mạch mạch đem đề tài lại mang theo trở về ngươi nương tuy rằng trên danh nghĩa là đồ để của ta nhưng thật là hành chi một tay nuôi lớn huyền minh chân nhân nhấp một ngụm trà từ từ nói hành chi s o người nương lớn c h ọ n vẹn hai nghìn tuổi người nương tu hành cũng là hành chi tự tay dạy ta cái này sư phó kỳ thật liền chỉ là treo cái danh người nương tư chất rất tốt một đường tu luyện đột phá nguyên anh đều chưa từng gặp qua cái gì khó khăn sau này nàng ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian sau khi trở về bỗng nhiên liền nhiều hơn rất nhiều thanh niên tài tuấn tiến đến dược lâu cầu hôn người sư bá tức chết đi được đem những người đó hết thảy đánh ra ngoài tầm mạch mạch tưởng tượng cái kia hình ảnh có chút muốn cười ta biết sau liền đem ngươi sư bá dạy dỗ một trận hỏi hắn n g ư ơ i đem sư muội của ngươi nhân duyên đều đánh tan về sau sư muội của ngươi còn có thể t r u n g thân không cả người huyền minh chân nhân nhớ tới đây nhịn không được cũng cười đi ra ta khi đó thấy hắn thần sắc không đúng liền suy đoán hắn thích ngươi mẫu thân nhưng là tầm ca là hắn một tay nuôi lớn hắn như thế nào cũng không muốn thừa nhận chết cắn chính là tình huynh muội sau này đâu tầm mạch mạch hỏi tiếp người sư bá một bên chính mình không nguyện ý thừa nhận một bên lại đem người mẫu thân bảo hộ g ắ t gao hắn lần này làm người bên ngoài nào có nhìn không ra sau này có một ngày nhất nam tu đánh không lại người sư bá kêu phá người sư bá tâm tư vừa lúc bị người mẫu thân nghe được ta mẫu thân nghe được ta đây mẫu thân trả lời như thế nào tầm mạch mạch nghe kích động dị thường phảng phất nhìn thoại bàn vừa lúc nhìn đến cao chiều ở bình thường người mẫu thân tuy rằng t r ư ở n g nhanh một ngàn năm nhưng người cũng n g ố c rất căn bản cũng không hiểu tình yêu nghe lời này tại chỗ liền đi hỏi ngươi sư bá hỏi hắn có phải thật vậy hay không thích chính mình như là thích nàng liền gà huyền minh chân nhân đáp ta mẫu thân chủ động thỉnh cầu hôn tầm mạch mạch giật mình hiển nhiên không nghĩ đến chính mình mẫu thân vẫn còn có như vậy một mặt kia vì sao hai người cuối cùng không thành hôn tầm ca lúc ấy nói như vậy chỉ là không nghĩ lại bị người quấy dối dù sao nàng cũng không có người trong lòng cảm thấy như là hành chi thích nàng nàng liền gả cho hành chi chỉ cần hành chi vui vẻ là được huyền minh chân nhân thở dài nói hành chi nhìn ra liền chết sống không đồng ý cùng ta nói hắn coi như muốn cưới ngươi mẫu thân cũng nhất định muốn là ngươi mẫu thân chân tâm thích hắn mà không phải bởi vì khi còn nhỏ kia phần quấn quýt hắn cự c tuyệt ngươi nương cầu thân cổ vũ ngươi nương nhiều ra đi lịch luyện lại không nghĩ rằng ngươi nương hạ giới lịch luyện chẳng những gả cho người cũng bởi vì không biết nhìn người rơi xuống tâm ma hắn lúc này mới tầm mạch mạch đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ ngợi như chính mình là sư bá lúc này sợ không phải ruột đều muốn hối thanh cho nên ngươi cũng đừng trách hắn hắn a đây là hối hận mỗi gặp ngươi một lần liền muốn hối hận một lần cho nên thấy ngươi tất nhiên không có sắc mặt tốt huyền minh chân nhân nói Ta cũng hối hận, ta biết ban cũng hận người hối đầu là nương sư tổ người yên tâm đợi một lần vị diện chi môn mở ra ta sẽ xuống ngay đem mẫu thân mang về tầm mạch mạch lời thề son sát cam đoan nói tốt huyền minh chân nhân vui mừng gật đầu nếu như nói nay còn có ai có thể đem tầm ca mang về cũng chỉ có tầm mạch mạch vậy ngài có thể hay không thoáng gõ gõ sư bá tầm mạch mạch nhỏ giọng thỉnh cầu nói như thế nào gõ huyền minh chân nhân nghi hoặc nhìn qua người khiến hắn đối ta tốt một chút a chờ ta hạ giới ta khiến cho ta nương cùng cha cha hòa ly lại thuận tiện nói nói hắn lời hay tầm mạch mạch hì hì cười nói ha ha ha tốt Nguyền Minh chân nhân m cười, ha ha cười, ánh ắ trở lại là lượng ngạc mạch mạch tại, giác ngoài Ngoài Diệp chi kinh tới hiện bắt tự tìm tôn thương phát tầm hướng đứng, đang chủ cửa cửa chuyện Hành hắn định sư vốn về sổ. sổ, ờ thời i đi, lại nhiên mới được được lên lúc nghe tôn bỗng nhiên nhắc lên tầm ca, lúc này mới nhất thời nhịn không được dừng sư ca, tầm ngoài cửa sổ. Trở về vách núi tiểu ốc tầm mạch mạch nghe sư tổ lời nói không có tiếp tục tu luyện mà là mang theo một ấm trà cùng đồ thanh ở bên vách núi nhìn vân hải thuận tiện nói một chút nhà mình mẫu thân cùng sư bá sợ tình đồ thanh an tĩnh nghe mãi cho đến nghe xong mới bình luận ngươi sư bá thật sự là n g u xuẩn ta sư bá nơi nào n g u xuẩn tầm mạch mạch có chút không đồng ý ta nếu là hắn thích người đều nguyện ý gả cho mình bất kể nàng có phải là thật hay không tâm trước cưới về lại nói đồ thanh nói nàng cũng không phải chân tâm thích ngươi ngươi liền sẽ không không cam lòng sao tầm mạch mạch hỏi tổng so chưa bao giờ lấy được cường đồ thanh nói lại nói ta nếu cưới chắc chắn muôn vàn vạn loại đối nàng tốt nhường nàng tìm không được so với ta tốt hơn phu quân tầm mạch mạch kinh ngạc nhìn chằm chằm đồ thanh bỗng nhiên nở nụ cười làm ngươi đạo lữ tựa hồ cũng rất tốt ngươi biết liền tốt đồ thanh không được tự nhiên hừ một tiếng vành tai hơi đỏ lên ta biết có ích lợi gì ta cũng sẽ không gả cho ngươi tầm mạch mạch cười nói lời này ngươi phải nói cho ngươi thích nữ t u nghe đồ thanh chương bốn mươi ba Tu u l y ệ nay nhất tu linh h tu lực i tu tâm cảnh, tầm trọn tu u mạch mạch cảnh vẹn l ệ nàng hơn chúc cho linh không nhưng tình cơ năm nên rằng n mới tâm lực cao tuy lại l sớm đã vượt xa quá nàng ú chẳng này tu vi. Nay nàng tu vi. c sợ mỗi ngày cố ý không đi tu luyện thiên địa linh khí vẫn như cũ sẽ tự động tự phát tụ hợp vào thân thể của nàng tại thổ nạp ở giữa tích lũy tu vi Loại trước ạ trạng n này không thể nghi ngờ vọng luyện n g thái thể thu khát đặt tới tu luyện trạng thái, cách mỗi là đều sĩ n tình tầm mạch mạch Linh mạch còn ở thời kỳ dưỡng bệnh, không thể không hề cố thu hành, g cố mạch mạch Mạch cố chỉ cố chế. tầm thời thể thu t hề phải ở kỳ kỵ ư áp ý r kia nàng linh mạch bị phế muốn tu luyện thân thể không cho phép nay linh mạch t r ị hảo muốn tu luyện thân thể vẫn là không cho phép thật là nghĩ nghĩ đều làm cho người ta buồn bực vì áp lực mình muốn tu luyện ý nghĩ tầm mạch mạch đành phải cầm ra trận pháp cùng phù chú nhập môn bộ sách nghiên cứu những n à y đến rời đi chính mình lực chú ý đây là lần trước tại phòng đấu giá mua lục giai xét phù đồ thanh gặp tầm mạch mạch cầm trong tay phù chú có chút quen mắt đến gần vừa thấy nhận ra được ân tầm mạch mạch t ù y ý ân một tiếng cầm trong tay từ phù lầu mua đến phù bút c h á m linh mặc tại trống rỗng trên lá bùa vẽ người xem hiểu này trương phù chú đồ thanh hỏi hắn nhớ trước tại hương an thành thời điểm hắn dùng thần thức giúp tầm mạch mạch đọc lấy r a này c h ư ơ n g phù chú phù văn bất quá khi khi chỉ đọc lấy một bộ phận cũng chưa xong toàn đọc lấy xong tầm mạch mạch hẳn là còn xem không hiểu này c h ư ơ n g phù chú mới là chỉ nhìn đã hiểu một bộ phận tầm mạch mạch tại trống rỗng trên lá bùa vẽ vài khoản lại đi lật bên cạnh thư chỉ nhìn đã hiểu một bộ phận vậy ngươi vẽ này c h ư ơ n g phù chú có ích lợi gì Phù văn nếu không hoàn văn nếu cải h h không có hiệu ỉ n liền có u q cho nên n g ạ í tiến có phù chú phù h sư ộ chỉ chú có còn cải phận phù phi phù thể hành phận. không phải vẽ văn. vẽ một bộ bộ Trừ phi là phù chú đại sư có thể tự Ta tại ta tại t bổ sung đại lại i là là sư dư Tầm tự trên tìm mạch mạch sách hồ ở đồ ư người ợ c cần, tục Cải vật tiếp tại trống rỗng trên mình rỗng đứng lên.、Cải、tiến, họa xoay bùa lá đ thanh kinh ngạc n h i u mày người một cái liền phù chú nhập môn bộ sách đều không thấy toàn người còn có thể cải tiến phù chú làm gì xem thường người a tầm mạch mạch thu bút thanh một chút. Ai nói ta không có nhìn toàn trận ta ta tại tiến ta một tự thành tài thành thu thành tình trong ta giết thời Tầm phù không nhìn pháp nhập môn, phù chú nhập học phù chú học hoạch không mạch mạch đều muốn, dùng. Dù bây bên liếc là lấy Lại làm là là lý liền Ai nói rồi giờ nói cải cái người, đổi ngoài gian. đến có công công đồ đó đương sao. sao sửa môn, môn xong xem ý lời nói này nói có lý có theo đồ thanh tìm không đến máng ăn điểm vậy ngươi đổi thành công sao tầm mạch mạch t h ủ hạ phù văn tuy rằng đã họa xong nhưng là mặt trên linh lực thán loạn lộn xộn vừa thấy liền biết không hiệu lực này chương là thí nghiệm phẩm tầm mạch mạch đem vừa mới họa xong phù chú cầm lấy đặt vào ở một bên giải thích ta vừa mới là tải tư tưởng phù văn kết cấu vẽ bua thời điểm không thể nhất khí a thành linh lực thán lợi hại này chương không tính ta lần nữa đến một chương nói tầm mạch mạch lấy một chương mới trống rỗng phù chú để ra bút nhất khí a thành đem vừa rồi phù văn vẽ một lần Đồ đơn rồi thanh tuy tán chút Tầm phát Thư thượng tương thông, mặt tạp một chú nhìn phù linh không như nhưng như cũng có chút hỗn loạn. Gì không liên quan à? Tầm mạch mạch chính mình hiện. phù khởi cho phù khác phức tạp phù hợp chỗ. vừa quan lên, văn rằng giống loạn, cũng loạn. liên cũng ràng nói văn nguyên nên càng giản văn, càng dàng cùng văn dung hợp cùng gây Gì, vậy lực có ý là là rõ à? dễ vì sao thái cổ thời kỳ phù văn không có cách nào khác hòa thanh phong phù dung hợp đâu xét phù là lục giai phù chú thanh phong phù là sơ cấp phù chú hai người uy lực kém như thế nhiều nào dễ dàng như vậy dung hợp đồ thanh ở một bên nghe khóe miệng chỉ rút người nào đó còn chưa học được đi liền bắt đầu chạy nhưng là nguyên lý thượng là có thể dung hợp a tầm mạch mạch cầm lấy bên cạnh phù chú nhập môn thư lật đến tương quan trang chỉ cho đồ thanh nhìn người nhìn phía trên này viết nếu là nhìn cái thư liền có thể làm cho ngươi học được cao như vậy đích xác phù chú dung hợp kỹ năng kia phù chú sư còn có cái gì hiếm lạ đồ thanh cũng không thèm nhìn tới thư thượng nội dung cũng là tính vẫn là ngày sau đi tìm phù lầu sư huynh hỏi một chút đi tầm mạch mạch đem xét phù thu lên nhìn kỹ một chút đồ thanh phát hiện đồ thanh trên người linh lực so hai ngày trước càng thêm hỗn loạn Theo linh mạch bị đồ à mạch mạch vài ngày thông tầm biệt từ trước bắt thấy mạch mạch linh khí nhạy bén nàng liền giác sau đầu, cảm cảm đặc đối đ với thanh tiền r ê n n g ư ờ hơi thở chút không thanh i t có đúng. Đồ bối trên người ngươi hơi thở như thế nào loạn như vậy có phải hay không thương thế phản phục tầm mạch mạch lo lắng hỏi đồ thanh dừng một chút nói không có ta đây là linh lực bão hòa sắp áp chế không nổi cảnh giới là muốn đột phá cũng đúng người vốn là tại kim đan hậu kỳ đỉnh cao t ù y thời đều muốn đột phá thân ầ m m ạ c mạch phản ứng kịp, ứng ngươi vậy b y giờ là sao thế à y thể ổ n t ư ơ n g triệt đ xong c hắn ư thương a anh sai Khi kỳ? không chuẩn bị đột phá biệt nào đến nguyên Tổn bị đột tốt l m mấy g à y nữa liền chuẩn ta bị đột khác i ế p t â n hắn thể h k hẳn với thường nhân bản thân tốc độ khôi phục liền so thường nhân phải nhanh hơn nữa mấy tháng này mỗi ngày ăn tầm mạch mạch làm điểm tâm điểm tâm t r u n g phụng dưỡng linh lực tuy rằng thiếu lại chưa từng có đứt qua sau này tầm mạch mạch linh mạch bị đả thông mỗi ngày đều sẽ thu luyện một đoạn thời gian mỗi lần nàng tu luyện đồ thanh tự thân linh lực liền cũng sẽ theo bị tác động tổn thương tốt liền nhanh hơn hắn vốn là cố ý đem mình tu vi áp chế tại kim đan đỉnh cao kỳ lúc này đã có chút áp chế không được chỉ là nghĩ đến muốn đột phá đến nguyên anh hắn liền không nhịn được nhíu mày vậy ngươi khi nào đột phá ta còn chưa có từng thấy người khác đồ k i ế p đâu ta có thể hay không nhìn tầm mạch mạch hai mắt sáng lên nói tu sĩ từ luyện khí kỳ tiến vào chúc cơ kỳ cũng sẽ không sinh ra lôi kiếp cho nên tầm mạch mạch còn chưa từng có quá độ cướp trải qua không được đồ thanh không chút nghĩ ngợi cự tuyệt làm gì keo kiệt như vậy tầm mạch mạch thương lượng nói trước ngươi đến thập phương thành không phải là vì đến trận lầu mua đồ kiếp trận pháp sao ta nhường vân sư huynh giúp ngươi đi trận lầu tìm người dùng bên trong giá giúp ngươi mua một cái cao cấp nhất trận pháp bảo đảm ngươi đồ kiếp thành công làm trao đổi người khiến cho ta bên cạnh xem một chút thế nào không cần đồ thanh như cũ không đồng ý tầm mạch mạch bên cạnh xem hắn đ ậ kiếp quá nguy hiểm á ma là có thể mang theo thế phẩm cùng nhau đ ậ kiếp lấy á ma mạnh mẽ đại thừa kỳ phía dưới lôi kiếp cơ hồ đều không làm gì được hắn chỉ cần tự thân lực lượng không phản p h ệ tái cường lôi kiếp hắn đều có thể chống được đến cho nên độ kiếp thì ám ma bình thường sẽ mang theo tế phẩm cùng nhau ám ma phụ trách chống cự thiên lôi tế phẩm phụ trách phụng dưỡng chấn an ám ma trong cơ thể ma khí Cho nên, hắn chẳng hắn những không nên, tầm mạch mạch, tầm mạch mạch gặp đồ thanh phản ứng lớn như vậy hậu chi hậu giác phản ứng kịp chính mình đường đột tu sĩ đ ậ kiếp là phi thường tư mật mà chuyện nguy hiểm bình thường cũng không muốn làm cho người ta biết được bởi vì một khi đ ậ kiếp khi phát sinh ngoài ý muốn đ ậ kiếp không thành công cũng không sao còn cực kỳ dễ dàng mất mạng chỉ có cực độ người tin cần tu sĩ mới có thể khiến hắn từ bên cạnh hộ pháp hiển nhiên đối với đồ thanh đến nói nàng cũng không phải như vậy người nghĩ đến đây tầm mạch mạch không khỏi có chút nóng mặt thực xin lỗi đồ thanh không hiểu nhìn tầm mạch mạch một chút không rõ rõ ràng là chính mình cự tuyệt nàng nàng trái lại xin lỗi cái gì biết đồ thanh muốn chuẩn bị đồ kiếp sau tầm mạch mạch liền đi tìm vân phi trần muốn một ít đồ kiếp khi dùng thượng đan dược vân phi trần nghe nói đồ thanh chuẩn bị đồ kiếp cũng là một trận kinh ngạc cái này phật liên thánh tâm quyết quả nhiên lợi hại mới nửa năm không đến hắn chẳng những khôi phục thương thế lại vẫn khôi phục được có thể đồ kiếp trình độ nghe được phật liên thánh tâm quyết tầm mạch mạch nhịn không được chính là một trận chột giả bởi vì nàng hỏi riêng qua đồ thanh kia phật liên thánh tâm quyết căn bản chính là chính hắn bịa chuyện ra tới đan dược lời nói sẽ không cần sư tổ chức cho qua hắn một phá bụi đan chỉ cần có phá bụi đan đột phá nguyên anh kỳ vấn đề không lớn vân phi trần đối tầm mạch mạch nói hắn đây không phải là bệnh nặng mới khỏi nha hơn nữa tổn thương vẫn là đan điền cho nên ta còn là có chút lo lắng tầm mạch mạch nói Vân vậy vui vẻ về Trần cảm thấy tầm mạch mạch nói cũng không không như chuẩn hắn thượng đẳng hồi linh đan có thể trong thời gian ngắn khôi phục linh lực. Thật cảm tạ sư huynh, đan đan thanh. Phi phải thấy mạch mạch cho hạt hồi thể thời khôi phục Thật mạch mạch chỗ cho đi lại giao tầm ta tạ tầm trở rực cảm có có lực. cảm rực mấy đem lấy đạo đồ lý, sư bị ở, sau lại qua hai ngày tầm mạch mạch đều không cần đi nhìn đồ thanh hai người chỉ là chờ ở nhất định trong phạm vi nàng liền có thể cảm giác được rõ ràng trong không khí linh lực sao động hơn nữa càng ngày càng rõ ràng tầm mạch mạch suy đoán đồ thanh ước chừng là muốn đậu kiếp quả nhiên vào lúc ban đêm đồ thanh liền lặng lẽ từ dược lâu bay ra ngoài đồ thanh lúc rời đi tầm mạch mạch đang tại nghỉ ngơi ngủ đến nửa đêm ngực bỗng nhiên truyền đến một trận cực hạn băng hàn ý đem nàng kinh tỉnh lại phô quân tầm mạch mạch che ngực ngồi dậy tiếp nâng tay đem cần cổ đeo linh lung thạch rút ra Chỉ tầm h nhánh Linh lung Thạch lúc này chính từng hồi từng hồi phát hồng thời lạnh hàn Linh Thạch thượng xuất hiện. ấ xuất y này đen đồng đạo đạo Lung từng từng quang, Lung lúc lẽo một một từ t có ra ý mạch m ạ c h có chút hoảng hốt lo lắng là béo cầu phu quân đã xảy ra chuyện lập tức dùng thần thức xuyên thấu qua linh lung thạch hỏi phu quân ngươi làm sao vậy có phải hay không đã xảy ra chuyện béo cầu phu quân thanh âm không có lập tức truyền đến qua đại khái hai ba cái hô hấp thời gian mới có đáp lại béo cầu phu quân thanh âm có chút gấp rút phía sau tựa hồ còn có nổ vang thanh âm ta không sao vậy thì vì sao linh lung thạch vẫn luôn tại t h i ể m tầm mạch mạch hỏi ta đang tu luyện ngươi đem linh lung thạch để một bên không cần quản nó ngày mai sẽ tốt tầm mạch mạch nắm linh lung thạch không có hỏi lại nhưng đáy lòng không biết như thế nào tổng cảm thấy có cái gì đó không đúng nàng vừa rồi xuyên thấu qua linh lung thạch cùng béo cầu phu quân liên hệ thời điểm cảm giác được linh lung thạch tựa hồ tại khát vọng linh lực c h ầ m ngâm một lát tầm mạch mạch thử đi linh lung thạch chung rót vào linh lực mà đang ở nàng rót vào linh lực nháy mắt một đạo quen thuộc mà khổng lồ hấp lực xuyên thấu qua linh lung thạch truyền tới chỉ trong nháy mắt liền hút đi nàng trong cơ thể một phần ba linh lực tầm mạch mạch còn không kịp phản ứng bỗng cái này cổ hấp lực mãnh liền lại gãy mở mà vẫn luôn l ó é hồng quang linh lung thạch cũng lần nữa m ở đi quả nhiên là cần linh lực sao Tầm thử mạch mạch lại l đi i ngoài h l u n Thạch t r n g giót v o l n nhưng này Linh Lung h lực, nhưng là lúc này đây trăm h h không có cái gì mặt khác phản khái phu linh định Linh lung Thạch lại không có phản ạ lại đại Lại lại c có cái cầu cần lực xác có tục liền là lát Lung liền tiếp Ngoài ứng, nàng đoán quân quan ứng nàng nằm xuống ngủ. gì sát mặt một suy sau, đủ. béo dặm nơi nào đó trong sơn cốc đồ thanh chính cố sức đối kháng lôi k i ế p có lẽ là bởi vì hắn áp chế tu vi lâu lắm duyên cớ lúc này đây nguyên anh lôi cướp so với hắn tưởng tượng muốn lợi hại hơn một đạo một đạo tựa như như thùng nước tráng kiện lôi điện không ngừng đánh xuống đến xét đánh hắn chật vật không chịu nổi tại ngăn cản qua phía trước một nửa lôi kiếp sau trong cơ thể hắn linh lực bắt đầu khô kiệt m à khí dâng lên thân thể bắt đầu tự động hướng tế phẩm muốn linh lực may mà hắn bay đầy đủ xa vượt ra khỏi cưỡng chế phụng dưỡng phạm vi coi như t ế phẩm khế ước khởi động cũng sẽ không ảnh hưởng đến tầm mạch mạch lại không nghĩ chính hắn chi kỳ bay ra vài trăm dặm người nào đó vậy mà sẽ chủ động cho hắn phụng dưỡng linh lực đáng chết không phải nhường nàng đừng động sao đồ thanh vội vàng dừng lại phản kháng động tác không hề điều động trong cơ thể bất kỳ nào lực lượng cưỡng chế tách ra khế ước đối tế phẩm đòi lấy oanh một đạo màu tím tia chớp thẳng tắp rơi xuống oanh tại không hề phòng bị đồ thanh trên người p h r k đồ thanh phun ra một ngụm máu thầm mắng một tiếng cỏ dù sao cũng xét đánh không chết tùy tiện ngươi xét đánh rầm rầm rầm lôi kiếp cũng không khách khí bắt đầu cuồng oanh lạm t ạ c đứng lên đồ thanh ném chuột sợ vỡ đồ không dám phản kháng liền như vậy nằm trên mặt đất nhậm thiên lôi tùy ý xét đánh đồ thanh nguyên thần quá mức cường hãn chẳng sợ thân thể đã bị thiên lôi tàn phá đến cực hạn như cũ không thể ngất đi chỉ có thể thanh t ỉ n h chịu đựng mãi cho đến cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống thời điểm sắc trời cũng đã tờ mờ sáng đồ thanh giật giật ngón tay dùng cuối cùng khí lực phát ra một đạo truyền tin phù Trường khê cốc chạy tới thời điểm lọt vào trong tầm mắt liền là đầy đất đất khô cằn đất khô cằn bên trên có một cái than đen dường như hình người vẫn không nhúc nhích nằm hắn đi qua két bỏ dùng chân đá đá chết không khê cốc hỏi không hề đồng tình tâm đồ thanh không thể động đậy thân thể bị thiên lôi xét đánh như cũ chết lặng lúc này ánh mắt đều lười tĩnh một chút chỉ là lông mi có chút run rẩy tỏ vẻ hắn vẫn là cái người sống khê cốc hạ thấp người diễu cợt nói người đây là cưỡng ép tách ra khê ước Cùng cái chút cường trước căn có Có chém chỉ có chính có thanh vì sao sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, hắn liền Bọn nhỏ bọn nói bản không có bất kỳ nào khó khăn. Có thể bị chém thành như vậy, chỉ có thể là đồ thanh chính mình không có phản kháng. là lôi là mà ám ám ma, một ma sao thừa kia đồ đại, đại đồ tại biết. từ bất thể thể họ họ khó vì với vậy, sẽ bị kiếp kỳ kỳ mà hắn làm như vậy nguyên nhân nếu không phải là có tự ngược đam mê vì phòng ngừa lực lượng tác động khế ước không chỉ là tế phẩm đồ thanh chậm rãi mở mắt ra lên tiếng phản bác khê gốc ngần ra tựa hồ hiểu cái gì ngươi t u y ể n t u y ể n đồ thanh không chút do dự đáp có thể hay không quá tắc trách ngươi cùng nàng mới tiếp xúc bao lâu khê gốc nhíu mày có chút không đồng ý nói nếu chỉ là tế phẩm lời nói mặc kệ đối phương phản bội hoặc là không phản bội cũng sẽ không thương tồn của ngươi căn bản nhưng là nếu ngươi t u y ể n nàng vì mệnh định người cùng nhau tu luyện như vậy về sau nàng một khi phản bội ngươi liền không chỉ là ngủ say đơn giản như vậy không quan trọng đồ thanh thản nhiên nói đây là ta cuối cùng một cái tế phẩm chỉ cần nàng không phản bội ta đại thừa kỳ sau ta khẳng định sẽ tuyển nàng nếu sớm t u y ể n muộn t u y ể n đều là t u y ể n nàng hiện tại t u y ể n cùng về sau t u y ể n cũng không có cái gì phân biệt ngươi sẽ không sợ nàng về sau thích người khác khê gốc nhắc nhở tình cảm thứ này là không thể bị lý trí tả h i ể u đặc biệt chúng ta cái này bộ tộc như là nàng t ừ đáy lòng không thích ngươi chẳng sợ nàng thực tế không phản bội ngươi người cuối cùng cũng là phi thăng không được người thật phiền đồ thanh không nhịn được nói chính ta t u y ể n hậu quả chính ta gánh vác hảo tâm bị xét đánh khê gốc bị nghẹn một chút lập tức l ờ i quản Ta đi đây, người h ờ n ơ ngươi i tiểu tới đi. ra tế phẩm h đón c đã, đồ đầu đứng đ thanh muốn cố sức quay đầu kêu ở đứng dậy ở khê gốc không được tự nhiên gốc Ngươi được nói. tự dẫn ta hồi tộc đất ngươi không phải đã tuyển nàng làm mệnh định người sao còn không h ả o h ả o nắm chặt cơ hội bồi dưỡng tình cảm hồi tộc làm cái gì khê gốc liếc hắn một chút Đồ thanh biết khê các ố c còn cố thích lực đây là là linh nàng biết bị hỏi, miệng giải thích linh lực của ta t rõ nhưng vẫn mở của sẽ đ ộ ngươi n h n nàng tu vi quá yếu, còn không tích hợp cùng ta cùng nhau tu luyện、ta、nghĩ hồi tộc đãi một đoạn thời gian, chờ nàng kết đan n g g tu tích ta tu ta tộc một thời kết trở quá yếu sau vi hồi đãi Các chờ hợp ra. ư linh lực đã có thể lẫn nhau rắt khê cốc rõ ràng giật mình lúc này mới bao lâu hai người linh lực liền bắt đầu lẫn nhau rắt linh lực lẫn nhau rắt là song thu một loại biểu hiện hình thức phát hơn sinh ở đạo lữ ở giữa bởi vì chỉ có thân mật nhất khăng khít không hề nghi kỵ hai người mới có thể không hề phòng bị nhậm một người khác dẫn động linh lực của mình đồ thanh tiếp tục nói người cũng biết không có tế phẩm giúp ta rất khó vượt qua nguyên anh thiên kiếp ta hiện tại lại là kim đan đỉnh cao linh lực một khi bão hòa liền muốn độ kiếp trở ở bên người nàng ta không thể áp chế tu vi như là mỗi cách một đoạn thời gian liền độ kiếp quá phiền toái coi như thiên lôi xét đánh không chết hắn hắn cũng không thể như thế tự ngược cho nên ta nghĩ hồi tộc đãi một đoạn thời gian chờ nàng tiến vào kim đan kỳ trở ra đồ thanh nói người nếu muốn triệt để áp chế tu vi của mình nhất định phải triệt để chặt đứt k h ế ước chờ tầm mạch mạch tu luyện tới kim đan kỳ đại khái muốn hai trăm l n h ă m tả hữu n g ư ờ i sẽ không sợ trong thời gian này có biến cố gì khê gốc hỏi đồ thanh giật mình suy nghĩ một lát kiên định nói mới vừa nói qua người là ta tuyển hậu quả chính ta gánh đi khê có gặp đồ thanh đối tầm mạch mạch tin tưởng như vậy liền không còn nói cái gì nữa rộng lớn ống tay áo thuỷ ý ném động hai lần đồ thanh thân thể liền bị nhất cổ dịu dàng linh lực bọc lấy bay dược lâu tầm mạch mạch sớm đứng lên theo bản năng nhìn về phía gian phòng cách vách cửa phòng đóng chặt hiển nhiên đồ thanh cũng không trở về đến đêm qua đồ thanh lúc rời đi nàng là có cảm giác bởi vì trong tiểu viện vẫn luôn sao động linh lực bỗng nhiên thay đổi bình tĩnh trở lại tầm mạch mạch lúc ấy liền suy đoán đồ thanh ước chừng là rời đi đồ kiếp đi tuy rằng vân sư huynh nói qua đồ thanh linh lực tinh thần u thâm hậu hơn nữa phá bụi đan tương trợ đồ kiếp s á t xuất thành công cực cao nhưng tầm mạch mạch như cũng có chút bận tâm nàng có tâm tưởng phát cái truyền tin phù hỏi một chút tình huống lại sợ chính mình gửi qua thời điểm đồ thanh đang tại đồ kiếp quấy dày đến đối phương như thế xoắn suýt một cái ban ngày sau nàng từ đầu đến cuối không có chờ đến độ kiếp thăng cấp đồ thanh lại chờ đến nhà mình béo cầu phu quân phu quân từ lần trước chữa khỏi tổn thương sau tầm mạch mạch liền không có gặp lại qua nhà mình béo cầu phu quân lúc này thấy nhịn không được có chút kinh h ỉ phu quân ngươi ngày hôm qua làm sao linh lung thạch vì sao bỗng nhiên phản ứng lớn như vậy nghĩ đến ngày hôm qua bị thiên lôi vô tình quất cảnh tượng đồ thanh nhịn không được có chút buồn bực ngày hôm qua không phải cùng ngươi nói sao nhường ngươi đem linh lung thạch để ở một bên không cần quản ngươi đi trong thua cái gì linh lực tầm mạch mạch ngần ra trả lời ta ta cảm giác linh lung thạch tại khát vọng linh lực cho nên ta mới ta có phải hay không làm sai rồi nhìn xem tầm mạch mạch đầy mặt thấp thỏm dáng vẻ đồ thanh thở dài nghĩ nàng tuy rằng làm có chút lỗ mãng nhưng điểm xuất phát lại là vì mình về sau ta nhường ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó không muốn tự chủ trương tầm mạch mạch liền vội vàng gật đầu còn có đồ thanh d ừ n g một chút nói tầm a quan, bế cách quan, đại khái đại n ă này ă mạch trong ta sẽ không tới tìm tu ta trở tu nhất hảo hảo không ngươi, chính ngươi luyện. ngươi định của sẽ Chờ phải vi về, đ t tới kim đan kỳ. Tầm kim kỳ. m đan ạ mạch còn chưa kịp vì béo cầu phô quân bế quan hai trăm n ă m sự t ì n h giật mình tiếp liền bị yêu cầu của nàng làm cho hoàng sợ hai trăm n ă m kim đan kỳ ta tu nhanh ba trăm n ă m mới chỉ là chúc cơ a như thế nào làm không được béo cầu ánh mắt đột nhiên chừng lớn không phải tầm mạch mạch liền vội vàng lắc đầu cam đoan nói ta có thể không giống nhau nay chính mình linh mạch đã chữa trị lại tại linh lực nồng đậm thiên linh giới trong chỉ cần mình không trộm lười hai trăm n năm kim đan kỳ căn bản không phải vấn đề nhớ chuyện ngươi đáp ứng ta nói xong đồ thanh nhịn không được lại cường điệu nói đồng dạng đều không cho quên tốt tầm mạch mạch miệng đầy đáp ứng thanh âm âm vang mạnh mẽ ánh mắt cứng cỏi trong veo xuyên thấu qua cái này xong cứng c ỏ i ánh mắt đồ thanh phảng phất lại thấy được ba trăm n ă m trước mới năm tuổi tầm mạch mạch khi đó nàng cũng là dùng vẻ mặt như vậy đáp ứng chính mình cho nên cũng sẽ không vi ước đi mang theo linh lung thạch chờ ta tới tìm ngươi đồ thanh không tự giác lặp lại cùng lúc trước cơ hồ đồng dạng lời nói tầm mạch mạch nâng tay cách quần áo chạm đến ngực linh lung thạch cười gật đầu đi đồ thanh không có nói cái gì nữa lưu lại những lời này đen nhánh viên cầu bay về phía phía chân trời dây lát biến mất không thấy là vì ta tu vi quá yếu sao tầm mạch mạch mơ hồ có loại cảm giác này tế phẩm khế ước vì là linh lực phụng dưỡng béo cầu p h u quân ký kết khế ước sau cách ba trăm năm mới đến tìm nàng ước chừng chính là lại cho nàng thời gian tu luyện lại không nghĩ nàng so sánh xui xẻo linh mạch bị người hủy ba trăm n năm chỉ tu luyện đến chúc cơ căn bản không có cách nào khác dùng cho nên béo cầu phu quân chỉ có thể lại t r ị hảo nàng tổn thương lại cho nàng hai trăm l n h ă m tu luyện lúc này đây ta nhất định h ả o h ả o tu luyện tầm mạch mạch âm thầm thề nói sau lại qua ba ngày tầm mạch mạch từ đầu đến cuối không thấy đồ thanh trở về cuối cùng nhịn không được phát một cái truyền tin phù đi qua tìm kiếm truyền tin phù phát ra ngoài sau đồ thanh rất nhanh liền tin tức trở về Đồ tại h h thông chỉ hắn khi nhận khê nhà chuyện, cho bình a sau an. n tin rất đơn giản, chỉ nói hắn sau khi kiếp nhận được khê cốc truyền tin, nói là ở nhà có chuyện, liền sốt trở về quên cho nàng trả rất sốt suột trở Tầm lời là kiếp đồ được cốc có về ở báo m c mạch h b ế t thanh tức tâm đồ không sau an yên lòng, sau liền gì, có việc lập dược ỡ n thương, mãi cho đến linh g triệt Tại cho mạch khôi phục. ư mãi để d lâu các loại linh dược gia ăn ngon dưới tầm mạch mạch tổn thương cũng mới chân nuôi m ộ ư ơ i năm mới khỏi hẳn mà tại linh mạch triệt đ ể khôi phục ngày đó huyền minh chân nhân đem tầm mạch mạch hô đi qua tự mình truyền thụ nàng một bộ công pháp Sau tầm mạch mạch l mạch mạch mạch mạch mạch mạch vân lại phi ô n g có ờ trần huyền minh chân nhân diệp hành chi ba người đồng thời chạy tới tầm mạch mạch bế quan động phủ tới khi cũng đã chậm một bước chỉ thấy đạo thứ nhất thiên lôi đã vận sức chờ phát động ba người gặp tầm mạch mạch tay không tớ ấ sắt đứng ở lôi vân dưới sắc mặt đều là một trận trắng bạch mạch mạch trên người có phòng thân pháp khí sao huyền minh chân nhân hỏi vân phi trần không không biết vân phi trần bối rối một chút hắn đương nhiên là có chuẩn bị cho tầm mạch mạch độ kiếp pháp khí nhưng là chưa kịp cho về phần tầm mạch mạch trên người có không có hắn còn thật không rõ ràng sẽ không có sự tình diệp hành chi tinh tế quan sát lôi kiếp chung nữ hài một chút an ủi Mạch mạch quả a đan hòa sau dai, nữa, n thân linh khí tinh thuần nồng đậm, hẳn là đan điền linh lực bão hòa tự nhiên tiến dai, nguy hiểm hẳn là không lớn. Hơn nữa, trên người nàng hẳn là có sư mụi chuẩn bị cho nàng h khí hiểm cho pháp khí. tự là lực là là mụi u đậm, có bão bị sư q nhiên liền ở diệp hành chi vừa dứt lời nháy mắt tầm mạch mạch liền từ túi càn khôn trong móc ra một kiện huyền minh chân nhân dị thường nhìn quen mắt pháp khí đúng là hắn nhiều năm trước đưa cho tầm ca lục phẩm phòng ngự pháp khí mũ hành cái dù m biết tầm mạch mạch trên người có phòng ngự pháp khí sau huyền minh chân nhân lập tức yên lòng thậm chí lên tiếng nhắc nhở mạch mạch trước thử chính mình đối kháng lôi kiếp cùng lôi kiếp đối kháng quá trình có thể gia tăng bản thân ngươi tu vi thật sự gánh không được lại dùng phòng ngự pháp khí tầm mạch mạch dừng một chút nghe lời thu hồi pháp khí đầu ngón tay bắt đầu ngưng tụ linh lực mạch mạch ngừng khí lấy tay thử đem thiên lôi huyền minh chân nhân còn muốn chỉ điểm liền thấy tầm mạch mạch ngón tay nhanh chóng hoạt động bất quá một lát liền ở trên hư không bên trong vẽ ra một cái màu vàng trận đồ đến phòng ngự trận pháp diệp hành chi giật mình mạch mạch hiểu trận pháp mà theo trận pháp hình thành đạo thứ nhất thiên lôi cũng rơi xuống ẩm ẩm nổ chung màu vàng trận đồ điên cuồng xoay tròn cùng thiên lôi nghênh diện chạm vào nhau rồi sau đó lù lù bất động huyền minh chân nhân diệp hành chi vân phi trần ba người hai mặt nhìn nhau cuối cùng huyền minh chân nhân lặng lẽ hỏi trận lầu kia lão bất tử sẽ không thừa dịp ta không chú ý thu mạch mạch làm đồ đệ đi thêm sư muội dưỡng thương thời điểm không thể tu h luyện ta thấy nàng nhàm chán đi trận lầu cùng phù lầu tìm không ít phù văn cùng trận đồ cho nàng nhìn người là nói mạch mạch không nhạt hội họa trận còn có thể có thể hội vẽ bùa diệp hành chi nhíu mày hẳn là hội vân phi trần chột u dạ sờ sờ mũi trận pháp hắn trước kia không gặp tầm mạch mạch họa qua nhưng là phù chú hắn từng nhưng là gặp tầm mạch mạch họa qua khi đó nàng vẫn chỉ là chúc cơ tu vi trước mặt hắn để ra bút liền họa xong một chương truyền tin phù Phù phù Phản phất phi chú hoàn thành nhưng thử mình. chứng minh là vân、phi、trần lời nói không giật độ, đệ đều giả lầu lời vì ba ì n thường, h mạch mạch tầm ư đ tay vào người ự c chú, lấy tay ra trận trên. Ba một tờ phù pháp nâng bên n g vỗ vào lại hết chỗ nói rồi bằng vào tự học thành tài trận pháp cùng phù chú tầm mạch mạch sửng sốt là không có sử dụng bất kỳ nào đồng dạng pháp khí s i n h s i n h dựa vào chính mình khiêng qua ba mươi sáu đạo lôi kiếp sau thiên địa linh khí lưu truyền điên cuồng dũng mãnh tràn vào tầm mạch mạch trong cơ thể tại vùng đan điền hình thành linh lực vòng xoáy lại tại lốc xoáy chung kết xuất kim đan kim đan dưới là lưu động linh lực đãng xuất tầm tầm sóng gợn thái sơ điệp từ mu bàn tay bay ra tản mát ra rực rỡ lam hồng nhạt hào quang vây quanh ngưng thần tĩnh khí tầm mạch mạch nhanh nhẹn nhảy múa Trường 45, tu sĩ thọ mạnh tuy thọ t rằng dài lâu, nhưng mạnh cũng không phải vô hạn thọ nguyên lâu, sĩ sẽ phải dài vô tại luyện khí kỳ thì tu sĩ thọ mệnh chỉ so với thường nhân hơi dài một ít ước chừng tại một trăm hai mươi tuổi tả hữu trúc cơ sau thì sẽ kéo dài đến năm trăm tuổi tầm mạch mạch sở dĩ có thể hoa hơn hai trăm n năm mới hoàn thành trúc cơ dựa vào tất cả đều là nàng mẫu thân lưu cho nàng đan dược như là bình thường tu sĩ trong trăm năm không thể trúc cơ cơ bản chỉ có một con đường chết n à y tầm mạch mạch đã thuận lợi kết đan nàng trong cơ thể gần như khô kiệt sinh cơ như là bị giã lửa đốt cánh đồng hoang vu nhiệt liệt mà trói mắt hoặc như là đầu mùa xuân sau phát ra mới mầm sinh cơ bừng bừng sư muội chúc mừng vân phi trần thứ nhất lại gần chúc thật cảm tạ sư huynh tầm mạch mạch còn đắm chìm tại tiến giai sau linh lực lưu truyền dư ba trung chỉ cảm thấy chính mình phảng phất thoát thai hoán cốt bình thường thân thể nhẹ nhàng nói không nên lời thư sướng thần quang nội liễm hơi thở lâu dài Diệp chi hành cạnh bên quan ở s á tại một Xem mấy năm lát tu t lòng liều lĩnh. hài hành không nói. người nay, có ra tầm mạch mạch bế quan sau huyền minh chân nhân cùng diệp hành chi liền nhắc nhở qua nàng nhưng tầm mạch mạch nhất định không thể bởi vì chính mình thọ nguyên tướng gần liền nóng lòng thỉnh cầu thành nếu là ở thọ nguyên tướng tận trước tầm mạch mạch từ đầu đến cuối không thể kết đan thành công đến thời điểm bọn họ lại dùng có thể gia tăng tu vi đan dược cưỡng ép tăng lên tầm mạch mạch tu vi liền được nhưng là bị đan dược cưỡng ép tăng lên tu vi tu sĩ trong tương lai tiên đồ thượng tất nhiên là đi không dài cho nên không phải vạn bất đắc dĩ không thể dùng tầm mạch mạch cũng rất nghe lời dựa vào tu luyện của mình tăng lên tu vi mạch mạch người kết xuất kim đan tổng cộng có vài đạo sóng gợn huyền minh chân nhân hỏi sóng gợn tầm mạch mạch ngần ra đầy mặt khó hiểu n g ư ờ i không biết huyền minh chân nhân có chút v ạ n một chút mày Sóng gợn quan hồ kim đan hồ phẩm h kim c ấ thậm giống n ư dược bình thường, sẽ chia làm thượng là luyện làm linh linh càng càng chúng chia thích, có cấp cao. bình phẩm, trung phẩm, hạ phẩm.、Vân、phi trần giải thích, sĩ kết đan sau, khí hải đan điền hội hóa ra linh hồ kim đan phiêu tại linh hồ hạ nhiều, phẩm h đan trung Vân Trần đan đan điền đan bên trên kim đan hạ sẽ có tầng tầng sóng gợn, sóng gợn giải ta tu kết tại t ra sau, ra biểu đại sẽ sĩ sẽ kim kim chí từ kim đan phẩm chất liền có thể xác định ngươi về sau có thể hay không kết thành nguyên anh huyền minh chân nhân gặp vân phi trần thay thế hắn giải thích liền phụ họa nhẹ gật đầu tổng a k h cộng chín đạo sóng g ợ t c ử u sam kim đan ba người thất thanh hô thần sắc khác nhau như thế nào phẩm cấp không tốt sao tầm mạch mạch có chút t r ộ t dạ hỏi tuy rằng nàng cái này hơn một trăm n ă m đến tu hành coi như trôi chảy nhưng là nàng trong lòng rõ ràng tại luyện khí k h i thời điểm nàng nếm qua quá nhiều đề cao tu vi cùng đan dược kéo dài tuổi thọ những đan dược này đối với nàng về sau tu hành là có trở ngại cho nên nàng cũng không kỳ vọng mình có thể tu ra t u y ệ t đỉnh phẩm chất kim đan nhưng là không thể quá kém đi Không kim phi vân trần liền vội vàng đan. có, lắc cửu vội mụi đầu, sư mụi cửu xăm kim đan. s ó như g gợn càng n i ề u n g ờ i thế i giai ế n nguyên n a cần linh lực thì càng nhiều, hao phí thời gian cũng càng chi cắt mạch mạch vẻ mặt cứng trần Tầm linh nhiều, gian nhiều. hành nhú vân nói. muốn nhiều gian hơn lời lại, thời Diệp phi tiêu thời thì hao phí phí đứt mặt mẩy vẻ k t a n huyền cho nên q ả nhiên chính mình tu u l ệ n đan không Như ra sao. kim phẩm chất không tốt sao. Như thế, h tốt u y minh chân nhân nhẹ gật đầu phụ họa nói muốn đuổi tại hạ một lần vị diện chi môn mở ra trước tu gia nguyên anh quả thật c h ạ y điểm xuyên qua vị diện chi môn từ thiên linh giới đi huyền linh giới yêu cầu thì phải là nguyên anh kỳ tu vi tu vi quá thấp lấy không được hạ giới tư cách tu vi rất cao vượt qua nguyên anh kỳ lời nói thì không thể cùng huyền linh giới pháp thác xung hợp cho nên muốn tiến vào huyền linh giới yêu cầu thấp nhất phải là nguyên anh tu vi sư bá sư tổ các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ khắc khổ tu luyện tại hạ một lần vị diện chi môn mở ra thời điểm ta nhất định phải hồi huyền linh giới đem ta nương mang về tầm mạch mạch nắm chặt lại quyền ngữ tiên định nói. chặt khí lại vừa mới kết đan tu vi cũng không củng cố quanh thân linh lực ngoài tràn đầy còn cần phí chút thời gian củng cố tự thân tu vi đem ngoài tràn đầy linh lực nhét vào đan điền triệt để hóa thành chính mình lực lượng củng cố tu vi lại tốn chỉnh chỉnh bảy ngày bảy ngày sau tầm mạch mạch nhận được sư tổ truyền tin đi dược lư tại đi dược lư trên đường nửa đường gặp vân phi trần hai người liền kết bạn đồng hành sư huynh người từ kim đan kỳ tiến giai nguyên anh kỳ dùng bao lâu thời gian tại biết mình kim đan kết anh tiêu phí thời gian muốn so với người khác trường thời điểm tầm mạch mạch liền âm thầm có chút nóng nảy lúc này thấy vân phi trần liền không nhịn được hỏi thăm đứng lên tốt làm tham khảo ta dùng một năm trăm năm vân phi trần cũng không gạt nàng một năm trăm n ă m tầm mạch mạch giật mình sư huynh tư chất ngươi như thế tốt lại vẫn dùng một năm trăm n ă m tầm mạch mạch nhớ sư tổ nói qua vân sư huynh là hòa hệ đơn linh căn tuyệt hảo tu luyện thiên phú liền vân sư huynh đều muốn tiêu phí trước kia nhiều năm kia nàng nhưng làm sao được ngươi không muốn cùng ta so tình huống của ta so sánh đặc thù vân phi trần vừa thấy tầm mạch mạch biểu tình liền biết nàng nghĩ kém cười giải thích lấy sư mụi tư chất bình thường đến nói sáu bảy trăm n ă m liền có thể kết anh hơn nữa trên người ngươi lại có thái sơ điệp tu hành tốc độ vốn là so thường nhân phải nhanh coi như là c ử u xăm kim đan vấn đề cũng không lớn nghe được vân phi trần nói mình chỉ cần cố gắng một ít sáu bảy trăm n ă m cũng có thể kết anh tầm mạch mạch lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi sư huynh có phải hay không bởi vì ta trước đan dược ăn nhiều lắm cho nên mới kết xuất c ử u xăm kim đan tầm mạch mạch có chút buồn giàu hỏi vân phi trần trước là kinh ngạc mờ to hai mắt nhìn sau đó phẳng phất hiểu được cái gì bình thường phốc bật cười ngươi sẽ không cho rằng cửu xăm kim đan không tốt đi không phải sao tầm mạch mạch giật mình sư bá không phải nói lấy ta kim đan tình trạng cần nhiều hơn linh lực cùng thời gian dài hơn mới có thể kết anh vừa vặn thương phản chính là bởi vì của ngươi kim đan quá tốt cho nên cần linh lực mới càng nhiều vân phi trần giờ khóc giờ cười nói Của lục tốc càng thực lực của cũng cửu chút. Càng là cao nhất đan dược luyện chế lại càng cần cao nhất dược của đan anh nhanh, đan đan đan ngươi như như ngươi khẳng định nhưng ngươi muốn hơn nhất luyện nhất đồng tình ngươi như kim với kim lại kim kết kém xăm, xăm, xăm một độ đã thất thảo, thế. là là là tu vậy sẽ so sĩ sư bá nói như vậy ta còn tưởng rằng đó là hắn sợ ngươi bỏ lỡ tiếp theo vị diện chi môn mở ra vân phi trần giải thích linh trong hồ sóng gợn càng nhiều cần linh lực cũng thì càng nhiều ngươi thời gian tu luyện cũng lại càng dài nếu không phải là bởi vì tầm ca sư thúc còn tại huyền linh giới sư phó cùng sư tổ nghe được ngươi thu luyện r a cửu xăm kim đan nơi nào sẽ phát sầu cao hứng cũng không kịp đâu dù sao vị diện chi môn ngàn năm mở ra một lần lần này bỏ lỡ nhất định phải lại đợi một nghìn năm tầm ca rời đi huyền linh giới đã hai nghìn năm sư tổ bọn họ ai cũng chẳng ngờ lại đợi một cái một nghìn năm nguyên lai là như vậy tầm mạch mạch giật mình quay đầu ta cho ngươi bổ một ít tu chân thường thức vân phi trần cười nói tầm mạch mạch khẽ ừ nàng trước kia cảm giác mình tu chân vô vọng cho nên cũng không thế nào chú ý tu luyện sự tình sau này linh mạch bị chữa khỏi nàng sốt ruột tại thọ nguyên hao hết trước tu r a kim đan vì thế liền trực tiếp bế quan cho nên tại tu chân thưởng thức phương diện này nàng còn thật hiểu được không nhiều sư huynh ngươi tình huống đặc thù là bởi vì ngươi trong cơ thể chua thức huyết mạch sao tầm mạch, mạch nhớ vân phi trần cùng nàng nói qua trong cơ thể hắn có chua thức huyết mạch Dựa theo vừa theo Trần Phi Vân với rồi đối cựu xem như đi vân phi trần cười gật gật đầu khi nói chuyện hai người đã đi đến dược lô huyền minh chân nhân đang tại bên trong chế thuốc mạch mạch tu vi củng cố thế nào nhưng có cái gì không ổn huyền minh chân nhân hỏi đi tới tầm mạch mạch tạ sư tổ quan tâm đã đều điều chỉnh tốt tầm mạch mạch đáp huyền minh chân nhân cũng nhìn ra tầm mạch mạch trên người hơi thở vững vàng quả thật củng cố không sai nay ngươi vừa đã kết đan không sai biệt lắm muốn bắt đầu luyện chế bổn mạng của mình pháp khí huyền minh chân nhân biết tầm mạch mạch tại tu chân thượng không có bị hệ thống chỉ b ả o qua vì thế giảng g i ả i phi thường chi tiết kết đan sau tu hành lại không thể bế môn tạo xa cần ra ngoài lịch luyện tu luyện tâm cảnh người muốn đi bước đầu tiên liền là tự mình đi tìm kiếm luyện chế bản mạng pháp khí chủ tài liệu Tự mình đây cũng là lịch luyện bước đầu tiên tốt tầm mạch mạch hiểu được hỏi sư tổ ta đây muốn đi đâu tìm người vận khí không tệ mặt khác lầu cũng có mấy cái đệ tử gần nhất đột phá t i m đan kỳ người theo bọn họ kết thành một đội ngũ cùng đi xích vũ bí cảnh tìm kiếm khoáng thạch huyền minh t r â n nhân nói chuyển hướng vân phi trần phi trần đưa sư muội của ngươi đi qua là vân phi trần đáp ứng nhiều chuẩn bị chút đan dược huyền minh t r â n nhân nghĩ ngợi lại dặn dò một câu sư tổ yên tâm ta đều chuẩn bị xong vân phi trần trả lời đi thôi Huyền Minh tầm r u tiếp tục c nhìn h c h mạch dược dược. dược người đưa trực cái càn cho lô lô liền khôn trong từ Trần tiếp túi tầm ra, đan Vân đi Hai Phi m mạch nói là vì nàng ra ngoài lịch luyện chuẩn bị đan là lịch vì ra bị dược. tiếp ầ m mạch mạch t nhận vừa thấy hảo g i a h ò a nhiều vô số ít nhất hơn m ộ ư ơ i loại đan dược mỗi bình đan dược thượng còn dán tờ giấy nhỏ trên đó viết các loại đan dược đối ứng bệnh trạng cái gì t r ị thương bổ khí bổ huyết giải độc cái gì cần có đều có Sư ngươi người huynh, cho cũng quá nhiều quá cũng cũng dùng đi, ta một không phải cho ngươi một người chuẩn bị vân phi trần biết tầm mạch mạch hiểu lầm giải thích ngươi lần này xuất hành là cùng mặt khác lầu đệ tử cùng đi ngươi là dược lâu đệ tử nếu bọn họ bị thương tự nhiên là ngươi đến xử lý ai xử lý tầm mạch mạch cứng một chút sợ nói chuyện đều nói lắp sư sư huynh ta mặc dù là chúng ta dược lâu người nhưng là ta sẽ không chữa bệnh a nàng mấy năm nay vội vàng tu luyện nơi nào sẽ chữa bệnh phù chú trận pháp ngược lại là tự học một ít biết cho nên mới chuẩn bị cho ngươi như thế nhiều dược a vân phi trần cười an ủi ta chuẩn bị cho ngươi đan dược các loại bệnh trạng đều có quay đầu nếu là có người bị thương người đúng bệnh uy thuốc là được rồi đừng hoảng hốt tầm mạch mạch lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời việc trịnh trọng đem những đan dược này t h u lên đi thôi ta đưa ngươi đi qua còn có n ử a canh giờ phi hành pháp khí không sai biệt lắm liền nên xuất phát nói vân phi trần tế xuất phi kiếm ý bảo tầm mạch mạch đi lên còn có n ử a canh giờ liền xuất phát như thế nào vội vã như vậy chính mình chân trước mới nghe được bản mạng pháp khí s ự tình như thế nào sau lưng vừa muốn đi ra lịch luyện có thể hay không quá nhanh là có chút thương xúc Vân Phi tại r ầ n không giải thích, l người vốn là chen ngang người ngày, không tốt nhượng nhân sư đi kia đợi lại đợi. Tại vào, vị tốt là ra đệ đã mấy phi vãng khí lầu đồng thời vân phi trần ở trên đường cho tầm mạch mạch đại khái giải thích một chút nguyên lai、like、tại m ộ ư ơ i năm này tại dược lâu có ba tên đệ tử tiên hậu kết đan thành công bọn họ cũng đã ước định tốt tổ đội cùng đi xích vũ bí cảnh tìm kiếm bản mạng pháp khí trù tài liệu đợi đến tầm mạch mạch biết tiền căn hậu quả sau hai người cũng đã đi đến khí lầu chủ phong gặp được cùng chính mình cùng lịch luyện ba vị tiểu đồng bọn t r ư ơ n g bốn mươi sáu vân sư huynh ba vị mi thanh mục t ú thiếu niên mắt thấy vân phi trần mang theo một cái hồng nhạt quần áo thiếu nữ từ trên trời giáng xuống liền cùng nhau nghênh đón vân phi trần gật đầu cười rồi sau đó đem tầm mạch mạch giới thiệu cho ba người ba vị sư đệ tốt vị này liền là ta thiểu sư muội tầm mạch, mạch mạch mạch mạch vị này là cao mậu tài cao sư đệ khí lầu đệ tử vạn phi anh vạn sư đệ phù lầu đệ tử kỳ tử khiên kỳ sư đệ kiếm lầu đệ tử ba vị sư đệ tốt tầm mạch mạch cười chào hỏi Đang đầy ba nao nao, muốn người nhìn mặt quái trả lời nào nào, khi mạch mạch.、So、sớm, vân phi trần không biết nói gì nhưng là ta niên kỳ so với bọn hắn đều đại a Tu sĩ là không thể từ sĩ là ngoài không đoán bề đ ư ợ cái tuổi, tuổi đột mới nhưng nàng hơn h là p k m đ a này bình thường đến nói, chỉ cần không chỉ phải tư chất tư tu sĩ, 300 tuổi trước đều kém qua sĩ, l có thể đột phá kim đan. cho nên tầm mạch mạch tự nhiên cho rằng chính mình、so、cái thể đột tầm tự phá nhiên mình đan, kim nên rằng n so à ba cái Cái thiếu niên một ít. hơn muốn lớn hơn cái này không phải ấn niên kỳ đến x ế p vân phi trần còn muốn giải thích sư đệ liền sư đệ đi khí lầu để từ cao mậu tài tốt tính tình nói mạch mạch sư t ỷ là tầm ca sư thúc nữ nhi thật nếu bản đến đến nàng kỳ thật vừa xuất sinh liền là thập phương lâu đệ tử kêu chúng ta một tiếng sư để cũng không sai mặt khác hai vị thiếu niên cũng không ý kiến đều trên mặt nụ cười nhẹ gật đầu hướng tầm mạch mạch hô nhất thanh sư t ỷ đến lễ gặp mặt tầm mạch mạch bị kêu tâm tình sung sướng thích tặng người đồ vật thật xấu lại phạm vào nâng tay lấy ra tam bình linh chất tử một người đưa một bình Đáng bế quan bế trong ư ớ c hàng năm thiên linh h năm a ở rộ trần thời Phi điểm, đều m Vân n sẽ a theo tầm mạch mạch đó i thiên linh hoa hải linh thu thập linh chất từ. Trong hoa đ đại đa số linh chất từ tầm mạch mạch đều cho dược lâu chính nàng chỉ chưa t i ể u bộ phận nay nhìn đến ba vị sư đệ liền tiện tay đem ra tặng người linh chất từ có thể tăng lên pháp khí cùng đan dược phẩm chất có thể nói đúng mỗi một cái tu sĩ đều chỗ hữu ích hơn nữa linh chất thử một năm sản lượng đều là có tính ra tầm mạch mạch cho cái lễ gặp mặt tiện tay chính là một người một bình điều này cũng hào có chút quá chỉ có thể nói không hổ là dược lâu thập phương lâu dầu có đệ nhất lâu ta cũng không biết các ngươi thiếu cái gì nghĩ linh chất thử các ngươi hẳn là dùng t h ư ờ n g tầm mạch mạch nói tìm s ư t h đây cũng quá quý trọng phù lầu vạn phi anh có chút không dám thu thu đi vân phi trần khuyên n h ủ Lần làm này mạch mạch cưỡng ép gia nhập đoàn ngươi, nãi ngươi hành trình, ngươi phiền Hơn nửa nàng mạch mạch của các các cho các gia ép đội viết tói. trễ kia h ô n n g g có ra o à lịch luyện lần kinh nghiệm, lần này r ngoài còn phải nhiều ngươi ngươi cũng phải thiệt thòi các chiếu các cố. Chờ các trở về, trở đa ề u muốn luyện chế bản mạng bản linh chế chất pháp khí, linh chất từ v lúc dùng đến. Kia đa Kia tạ mạch mạch s ư t h ba người lúc này mới nhận lấy hàn huyên sau bốn người chuẩn bị xuất phát Bốn người m ụ cao đích điện lịch u đi bay ra phát. c mầu ố n nổi bật、à. Cao m tài tế xuất pháp khí dáng vẻ phi thường giản dị mà thường thấy chính là một cái tuyết trắng cái đĩa không sai chính là phòng bếp trang thái dụng cái đĩa Phóc. vạn phi anh n h ị n không được cười lên sư thì có phải hay không cảm thấy mấy người chúng ta ngồi ở bên trong người bên ngoài thấy chắc chắn cho rằng là một bàn đồ ăn bay trên trời tầm mạch mạch vốn đang không nghĩ tới phương diện này lúc này bị vạn phi anh nhắc tới lập tức thì có hình ảnh cảm giác nhất thời n h ị n không được cũng cười đi ra đi đi đi nói với các ngươi bao nhiêu lần cao mậu tài giải thích Ta thiết tiết tài tốc cái còn、so、đồng phẩm cấp pháp giản kiệm liệu nói, phi này đơn phóng, không hành hào khí kế độ sư o cao đồng muốn hơn 3 thành, hơn nửa dung phẩm cấp pháp khí l ợ n người ngồi ở bên trong cũng sẽ không chen, g lại đại, với kia biểu ở chút so chỉ có sẽ kỳ phụ i nhiều. hành pháp khí mạnh hơn h p Sư phụ ta nói pháp khí trọng yếu nhất là thực dụng tính vẻ ngoài cái gì đều là phù vân Phòng sư thuốc là gặp phá thuốc không thuốc như thế khiên ngươi nào an ngươi nói. sư được từ cứu có của là mới ủi đi. Kỳ từ khiên phá nói, Ta t nhìn phong h sư cao luyện chế r đến pháp khí, đều là vừa tinh dụng. pháp p khí, thực h là lại vừa mỹ n phong đình g sư thuốc cao là mầu u tài sư phó, khí l b á tài phẩm phó pháp khí kích không cho chế khí. mạng mẫu luyện liền luyện quay đầu cầu người công nữa người bản sư. sư Các các Cao ta ta t uy hiếp nói vạn phi anh cùng kỳ thử khiên quả nhiên bị dọa sợ vội vàng cầu xin tha thứ đây chính là bản mạng pháp khí a nhất định phải phải tìm cái lợi hại luyện khí sư mới được Khí lầu tuy rằng cao ó không ít luyện khí khí nhưng bát phẩm hơn luyện lên luyện khí sư tổng cộng mới 5 người, n ít bát trở sư, sư mới ữ đều đức là c a vọng trọng sư mầu ô môn, không n trưởng môn, bình thường là sẽ không ra tay. Bọn tay. ra họ là l sẽ n này, nhưng là lấy cao m ậ tài phúc mới có thể tìm phong thể thúc có mới tìm sư lập u y ệ n bản mạng chế Cao pháp khí. m u tài l ậ tức vinh vào ươn ưỡn ngực quay đầu nhìn về phía tầm mạch mạch lại an ủi mạch mạch sư thì chờ từ xích vũ bí cảnh trở về ta cũng thỉnh cầu sư phó giúp ngươi đem bản mạng pháp khí cùng nhau luyện hội phiền toái sao Tầm ta tốt tài cười hì hì nói, vậy thì phiền toái, tầm mặt thử mầu lầu cần mạch mạch mạch mạch mức chuyện. Cao cười cười cùng khác cùng dược lâu giao hảo, cho khách hỏi, không, không, phụ khá hì hì phiền huynh hy hảo, phương hảo không nói nói, nói giao đối lời nói, sẽ sẽ sư sư kỳ k ứng. Vân nàng vọng nên đáp qua, quá đều lâu vậy đệ xích vũ bí cảnh tại thiên linh giới cực kỳ đông vị trí bốn người phi hành một ngày một đêm mới đặt tới xích vũ bí cảnh đ mạch mạch ứ tầm mạch mạch tò mò nhìn thoáng qua bản đồ phát hiện vạn phi anh chỉ đều là bí cảnh bên ngoài liền hỏi chúng ta không thể đi bên trong sao chúng ta bây giờ t u vi quá thấp không thể đi quá sâu cao m ậ u tài nói tuy rằng bên trong khoáng thạch càng tốt nhưng là cũng không cần cấp tại nhất thời dù sao theo t u vi tăng lên bản mạng pháp khí cũng là muốn lần nữa luyện chế chờ chúng ta t u vi đột phá nguyên anh lại đi vào trong một ít cũng không muộn tầm mạch mạch gật gật đầu tỏ vẻ biết chúng ta vào đi thôi sớm điểm tìm đến khoáng thạch về sớm một chút vạn phi anh thu hồi bản đồ bốn người cùng nhau đi xích v ụ bí cảnh trong đi Cơ cái hồ phá mỗi một i đột tu sĩ k mạch mạch dựa theo bản đồ chỉ thị bốn người không có gặp được cái gì phiêu lưu liền đạt tới ô kim thạch sinh trường kim ảnh địa vực Chúng ta muốn như thế nào tìm? Tầm mạch mạch không biết như thế nào phân rõ khoáng thạch nhịn không muốn khôn nào ta chỉ cần nhớ cái này, linh lực giao động tìm, tầm ba người theo thứ tự tiếp nhận ô kim thạch cảm giác linh lực dao động cái này dao động khác biệt cũng quá yếu ớt vạn phi anh nhíu bộ mặt nói cao á i kim này vẫn là ô thạch t từ t khí lầu r n hàng g kho cho màu ư ợ n đến có đã không đã có Cao sai rồi. m tài trợn trắng mắt trung mạnh hơn ngươi đầy đất tìm lung tung đi như thì không cách nào cảm giác đến ô kim thạch linh lực giao động kia cũng chỉ có thể dựa theo ghi lại tại cái này mảnh địa vực tìm kiếm ô kim thạch có thể tồn tại địa phương từng nơi đào ra nhìn nếu là ta linh lực thân hòa độ cao nhất điểm liền tốt rồi tìm ra được cũng dễ dàng một chút vạn phi anh cảm thán nói người h linh lực thân hòa ư ư là lực n c độ độ ờ chỉ cần phụ cận có thạch có tức cảm phụ thể liền ứng lập ô kim đ ợ c đến. n g ư đây không phải là đánh giám sao ai không nghĩ linh lực thân hòa độ cao linh lực thân hòa độ cao tu sĩ hấp thu linh lực tốc độ so người bên ngoài đều phải nhanh xem như một loại được trời yêu ái thiên phú năng lực ta linh lực thân hòa độ còn có thể ta giúp ngươi tìm vạn sự vạn vật đều có chính mình độc đáo linh lực giao động loại này giao động cực độ yếu ớt chỉ có dùng tâm cẩn thận c ả m ngộ mới có thể phân biệt ra được tầm mạch mạch bình thường cũng rất ít đi cảm giác những linh lực này giao động nhưng nàng trời sinh linh lực thân hòa độ liền cao chỉ cần nàng cố ý đi cảm giác liền rất dễ dàng phân biệt ra được đặc biệt tại nàng đột phá kim đan sau loại này cảm giác càng thêm nhạy cảm bất quá loại này cảm giác cũng cực kỳ hao tồn phí linh lực b à vị thiếu niên đồng thời n g ẩ n ra cuối cùng vẫn là vạn phi anh nhịn không được hỏi lên sư tỷ ngươi linh lực thân hòa độ rất cao coi như có thể chứ tầm mạch mạch khiêm tốn nói linh lực thân hòa độ mấy cấp cao màu tài hỏi tiếp hẳn là vượt qua thập cấp a tầm mạch mạch chính mình cũng không có khảo nghiệm qua nàng chỉ nhớ rõ hơn một trăm n ă m trước cái người kêu tâm tâm t i ể u nữ hải nói qua linh lực của mình thân hòa độ hẳn là vượt qua thập cấp thập cấp ba người hít một hơi khí lạnh kỳ từ khiên chợt nhớ tới một sự kiện đến sư t ỷ ngươi tặng cho chúng ta linh chất t ử không phải là chính ngươi thu thập được đi đúng a tầm mạch mạch gật đầu ba người lập tức an tĩnh lại đ ô i mắt nhìn nhau vài lần sau bỗng cùng nhau quay đầu không khách k h í nói sư t ỷ chúng ta khoáng thạch liền xin nhờ ngươi tốt tầm mạch mạch cười cười cũng không trì hoãn tại mặt đất cảm giác linh lực giao động mà thôi đối với nàng đến nói cũng là không phải việc khó gì Chúng ta đ ân y l i ề theo bản đồ quấn một vòng. Nếu ta bắt thạch biết linh cho nhóm. giao bản cuốn vòng, nếu động, nói người đồ được lực kim ô sẽ ân ân, ba người bận b i ệ u không ngừng gật đầu ô kim thạch cũng không phải cái gì phi thường hiếm có linh quạc bốn người đi bất quá một canh giờ liền tìm được hai nơi ô kim thạch quặng bất quá những quán t h ạ c h này đều là chút không đủ trăm năm phổ thông ô kim thạch không phù hợp vạn phi anh yêu cầu bất quá bốn người chẳng những không có nổi giận còn rất hương phấn bởi vì này chứng minh tầm mạch mạch linh lực thân hòa độ quả thật cực cao quả thật có thể chuẩn xác cảm giác đến khoáng thạch chỗ kể từ đó tìm đến ngàn năm ô kim thạch cũng chỉ là vấn đề thời gian bốn người tại xích vũ bí cảnh c h u n g đi nửa ngày ở giữa nghỉ ngơi một lần sau tiếp tục đi bên trong xâm nhập ước chừng đi lại một canh giờ sau tầm mạch mạch bỗng nhiên di một tiếng mạch mạch sư tỉ vạn phi anh ánh mắt đột nhiên một chút liền sáng nguyên nhân không có gì khác đơn giản là mỗi lần tầm mạch mạch làm ra bộ dáng này liền là cảm giác đến ô kim thạch bên kia có ô kim thạch linh lực giao động tầm mạch mạch chỉ chỉ phía đông bắc hướng mạnh phi thường liệt mà tựa hồ còn có người tại đánh nhau đánh nhau xem ra phát hiện không phải một nhóm người hơn n ữ a ô kim thạch phẩm chất hẳn là vô cùng tốt vạn phi anh nói chúng ta đây còn đi qua sao tầm mạch mạch hỏi đi vì sao không đi kỳ từ khiên cất cao giọng nói xích v ụ bí cảnh khoáng thạch vốn là vô chủ ai lấy trước đến tính ai chúng ta trước đi qua nhìn xem vận khí tốt chúng ta cũng có thể nhặt cái l ẩ u vạn phi anh cùng cao mẩu tài đồng thời gật đầu đây là muốn đoạt bào tầm mạch mạch giật mình rất nhanh thích ứng lại đây tu chân giới vốn là như vậy vật vô chủ đều bằng bản sự ngươi không đoạt người khác người khác cũng sẽ đoạt của ngươi Có thạch được càng có cường có chiến Cái thạch quyết thu đấu. muốn này nay thiết trên thở, tới một trận thanh trong tại ta định đại động định. bốn người thu lại trên người hơi thở, lặng lẽ hướng ô kim thạch phương hướng tới gần, xa xa, liền nghe vang lên thanh âm, trong không khí càng là có cường đại linh hiển nhiên là có người vạn niên hơi khí khí hôm giao lại kim kim kim lẽ là là ô ô âm xa xa, một cái kiêu ngạo giọng nam hô vạn niên ô kim thạch vạn phi anh không khống chế được thất thanh hô lên lúc này một đạo còn lại thanh âm vang lên là nữ tu nàng cắt giọng thân kiếm chúng ta lại như vậy đánh tiếp chỉ biết lưỡng bại câu thương đến thời điểm có đợt thứ ba người tới ngựa ông đắc lợi chúng ta ai cũng lấy không được ô kim thạch ta lau cái này nữ làm sao biết được ý nghĩ của ta vạn phi anh gương mặt ảo não ta nhìn xem tầm mạch mạch nguyên b ả n trốn ở một bên lúc này nghe được cái này giọng nữ nàng cảm thấy có chút quen thuộc vì thế nhịn không được lại gần từ rừng cây bên trong nhìn ra phía ngoài Chỉ thấy một cái xanh biếc cầm cùng cái chiến cùng chỗ. Cổ mạch mạch được thấy xanh thanh thanh linh, nhịn không hô một tu trong tay một một tím tu một tầm tu tên. đấu kiếm màu nam áo cái kia đang quần nữ lên nữ bào đạo sư tỷ ngươi nhận thức nàng chúng ta đây muốn hay không ra ngoài hỗ trợ chúng ta r a nhập lời nói hẳn là có thể đem một phương khác đánh chạy vạn phi anh vốn là nghĩ đợi song phương lưỡng bài câu thương sau lại đi ra ngoài kiềm lậu nhưng lúc này thấy tầm mạch mạch tựa hồ nhận thức bộ dáng của đối phương liền bỏ đi suy nghĩ vậy ngươi đãi như thế nào bị cổ thanh linh gọi là thân kiếm nam t u hỏi cái này khối vạn niên ô kim thạch trọng lượng không nhỏ chúng ta một nửa phân riêng phần mình tạo ra một kiện b ả n mạng pháp khí cũng đủ rồi cổ thanh linh nói tầm mạch mạch vạn nhíu mày bỗng quay đầu lại hỏi vạn phi anh vạn niên ô kim thạch muốn sao dĩ nhiên muốn nhưng là s ư thì ngươi không phải cùng bọn hắn nhận thức sao vạn phi anh như thế nào sẽ không muốn hắn động tâm không được được không nhận thức là nhận thức bất quá là cừu nhân ngươi nếu là muốn chúng ta liền đoạt tầm mạch mạch tuy rằng không phản đối đoạt bảo lại cũng không mười phần tích cực lúc này nhìn đến cầu thanh linh không biết sao liền sinh ra vô cùng động lực bọn họ tựa hồ muốn đạt thành giải hòa một khi giải hòa liền là lục đối tứ chúng ta không nhất định có phần thắng Kỳ từ khiên kim từ tầm mạch mạch đều tính toán đoạt liền phân tích、lên. Ta có biện pháp, tầm thương thế đoạt thạch phi anh mạch mạch phân pháp, mạch mạch hắc hắc, chương 47, bọn họ ở bên cạnh thương lượng nên như liền biện cười miền giữa lên. bên nên vạn cùng bọn lượng nào vạn gặp cướp có đều ở ô sáu người tách ra hai bên đối lập người nói đúng vạn niên ô kim thạch cực kỳ khó được chúng ta lại như vậy đánh tiếp chỉ biết lưỡng bại câu thương Thân kiếm thu pháp khí, đứng ở cổ thanh linh thân trước một mét vị trí, nói. Như vậy chúng ta trước hết nghĩ biện pháp đem ô kim thạch phân thành tinh huyết. pháp khí, linh Như chúng nghĩ pháp phân hai nửa, sau đó riêng phần mình nhỏ đứng nói. biện nửa, riêng kiếm kim đem sau đó ở cổ vị vậy ô cổ thanh linh trong lòng tự nhiên là không tình nguyện bởi vì này vạn niên ô kim thạch vốn là nàng tìm được trước lại tự dưng muốn chia cho đối phương một nửa nghĩ như thế nào đều không cam lòng nhưng nàng cũng không ngốc nàng tu vi s o thần kiếm yếu nhược thượng một ít lại như vậy đánh tiếp khẳng định chiếm không được tốt còn không bằng phân hắn một nửa quay đầu lại nghĩ biện pháp tìm hắn tính sổ có thể cổ thanh linh nói mang theo trường kiếm liền muốn đi cách đó không xa ô kim thạch quạng đi chờ một chút thần kiếm ngang ngược kiếm ngăn lại cổ thanh linh người có ý tứ gì cổ thanh linh nhíu mày ta suy nghĩ người có hay không sẽ thừa dịp bổ ra ô kim thạch công phu trước đem mình tinh huyết giọt đi vào t hơn ầ n nghi nói, tu sĩ thân thủ đều rất nhanh, nếu là ở huy kiếm đồng thời nhỏ kiếm kiếm hoài thời giọt máu thủ huy là tu rất t đều sĩ ở ư i của m ì h một nữa g ngăn ư ờ i khác khó. Hơn muốn n ở rất một khi ô kim thạch bị giò tinh huyết hắn giành được cũng vô dụng lại nói hắn cũng không thể có khả năng thật sự giết cổ thanh linh ngươi là nghĩ tự mình đi xét đánh ô kim thạch vậy ngươi như thế nào cam đoan ngươi sẽ không làm như vậy đối phương không tín nhiệm chính mình cổ thanh linh tự nhiên cũng sẽ không tín nhiệm đối phương Cái nếu muốn ô kim thạch cùng chính mình sinh ra liên hệ tinh huyết nhất định phải tại ô kim thạch còn chưa rời đi sinh trường thời điểm nhỏ bằng không giữa hai loại liên hệ liền sẽ giảm bớt nhiều đây cũng là vì sao tu sĩ nhất định phải chính mình đến xích vũ bí cảnh tự mình đào móc khoáng thạch nguyên nhân kia tốt ta nhường ta sư muội cùng đi cổ thanh linh tự nhiên sẽ không chỉ làm cho đối phương nhân tới gần ô kim thạch tốt thần kiếm đồng ý rồi sau đó quay đầu ý bảo chính mình sư đệ đi lên cổ thanh linh cũng quay đầu cùng chính mình sư muội giao phó nói tiểu lạc ngươi đi gọi tiểu lạc nữ tu liền vội vàng tiến lên hai bước cùng đối phương sư đệ cùng nhau đi ô kim thạch quạng đi còn dư lại bốn người đứng ở phía sau phương cách đó không xa một bên nhìn xem ô kim thạch quạng phương hướng một bên lẫn nhau đề phòng tầm mạch mạch chính là lúc này lặng lẽ đi ra nàng nhìn kia cơ hồ nằm cùng nhau bốn người đáy lòng thầm nói một tiếng trời ban cơ hội ai tầm mạch mạch đi ra thời điểm liền không có lại cố ý thu liễm trên người mình hơi thở bên ngoài bốn người lập tức liền nhận thấy được cảnh giác nhìn lại tầm mạch mạch hồ thanh linh một chút liền nhận ra tầm mạch mạch các ngươi thái hư các người thần dưới k i ề m ý thức muốn kéo ra cùng cổ thanh linh khoảng cách không phải lưỡng đạo thanh âm cơ hồ chăm miệng một lời phủ định nói thần dưới k i ề m ý thức vặn một chút mi mạch mạch không nghĩ đến có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi ban đầu kinh ngạc sau cổ thanh linh rất nhanh chấn định lại như thế nào ngươi có phải hay không cảm thấy ta sớm đáng chết mới đúng tầm mạch mạch âm thanh lạnh lùng nói như thế nào sẽ cổ thanh linh cười nói ta mấy năm nay vẫn luôn rất lo lắng của ngươi được rồi thiếu cho ta giả mù s a mưa nhà ngươi đại sư huynh lại không ở trang cái gì chân thiện mỹ tầm mạch mạch nhất không kiên nhẫn cổ thanh linh kia gương mặt già cười người cổ thanh linh trên mặt tươi cười cứng đờ ơ xem ra toàn thế giới đều biết ngươi thầm mến đoàn minh hiên a thần kiếm nhịn không được ha ha bật cười vị sư muội này ngươi như thế công khai đi đi ra nhưng là muốn cùng ta nhóm đoạn ô kim thạch nếu không chúng ta kết minh ô kim thạch phân ngươi một nửa thần kiếm c ổ thanh linh không nghĩ đến t h ầ n kiếm hội lâm thời phản chiến thế nào thần kiếm không để ý tới c ổ thanh linh chỉ là ra sức hỏi tầm mạch mạch mạch m ạ c h cổ thanh linh sợ bọn họ hai người thật sự kết minh lập tức nhân tiện nói muốn kết minh ngươi cũng nên cùng ta cùng nhau mặc kệ như thế nào nói chúng ta cũng là thân tỷ muội quả nhiên đang nghe thân tỷ muội ba chữ thời điểm t h ầ n kiếm sắc mặt lập tức liền thay đổi các ngươi suy nghĩ nhiều tầm mạch mạch cõng một bàn tay đối c ổ thanh linh thản nhiên nói ta đi ra chỉ là bởi vì đúng dịp gặp gỡ ngươi cho nên cố ý đi ra nói cho ngươi biết một việc sự tình gì cổ thanh linh tò mò hỏi ta trước kia liền muốn theo như ngươi nói c ổ thanh linh ngươi thật sự rất xấu nói chuyện đồng thời tầm mạch mạch đặt ở sau lưng tay phải có chút vừa nhấc một cái màu vàng trận đ ồ tại đầu m ó n tay của nàng xoay tròn chậm rãi dâng lên Ngươi! linh trận thân kiếm dẫn đầu phát hiện dâng lên trận đồ hắn nhìn tầm mạch mạch thất thanh nói ngươi là linh trận sư trận pháp đã khởi động tầm mạch mạch tự nhiên sẽ không chỉ hoãn nữa thời gian tay phải nâng cao nâng xoay tròn trận pháp bay về phía bầu trời đồng thời hô lớn cuồng phong a ngươi nhìn nữ nhân kia cỡ nào xấu xí nhanh nhường nàng lan ra chúng ta tầm nhìn liền ở chú ngữ h ô lên nháy mắt phấn lam sắc thái sơ điệp từ tầm mạch mạch mu ơ bàn tay bay ra thẳng vào màu vàng trận đồ lập tức thiên địa biến sắc cuồng phong từ cổ thanh linh lòng bàn chân bốc lên không ngừng xoay tròn biến lớn chỉ trong nháy mắt liền bao lấy đứng chung một chỗ bốn người tầm mạch mạch ngươi làm cái gì chỉ tiếc nàng còn chưa kịp nghe được trả lời liền đã bị ngập trời cơn lốc cuốn bay về phía giữa không trung tầm mạch mạch đắc ý vừa ngửa đầu hướng sau lưng ngoác nói xuất hiện đi ba vị núp ở phía hậu phương chuẩn bị tầm mạch mạch vừa gặp được công kích liền giết ra đến thiếu niên lúc này gương mặt mộng bức cùng bọn hắn cùng nhau mộng bức còn có hai vị vừa đem ô kim thạch chém thành hai khúc lưu lạc nhân viên bọn họ cầm pháp khí nhìn quảng mỏ phía trên đứng bốn vị kim đan kỳ tu sĩ trong mắt không hề chiến ý các người là chính mình đi vẫn là chúng ta tứ đánh hai đánh xong lại đi tầm mạch mạch cười híp mắt hỏi hai người k i a n ơ i nào sẽ trần c h ờ lúc này xoay người rời đi sẽ không nói đối phương hiện tại có bốn người liền vừa rồi tầm mạch mạch một cái linh trận trực tiếp thì làm đi bọn họ bên này bốn người hai người bọn họ lưu lại cũng là tặng đầu người mà thôi chờ bọn hắn chạy xa tầm mạch mạch bốn người mới không nhanh không chậm bước vào quãng mỏ nhìn đã bị đào ra quá nửa ô kim thạch vạn phi anh phảng phất giống như nằm mơ nói ra ta cảm giác cái này ô kim thạch không phải đoạt là nhặt ta cũng lại loại cảm giác này cao màu tài nói ân kỳ từ khiên phụ hỏa nhanh chóng trong chốc lát bọn họ giết trở về đến thời điểm liền thành bọn họ cướp ta nhóm tầm mạch mạch vẫn là lần đầu đối người dùng loại trận pháp này tuy rằng uy lực đã bị thái sơ điệp tăng cường qua nhưng nàng cũng không biết cái này cuồng phong trận có thể đem người thổi bao nhiêu xa vạn phi anh lập tức hạ thấp người từ đầu ngón tay bài trừ một giọt tinh huyết rơi vào ô kim thạch thượng chờ tinh huyết d u n g nhập ô kim thạch sau bắt đầu đào quặng những người khác cũng cùng nhau hỗ trợ chỉ chốc lát sau hai khối vạn niên ô kim thạch liền bị triệt để từ lòng đất đào lên vạn phi anh đem ô kim thạch cất vào túi càn khôn bốn người không chút do dự xoay người liền rời đi nơi này rời đi ô kim thạch tài nguyên khoáng sản phạm vi sau bọn họ đi vòng đi liệt dương tinh kim quảng chỗ ở địa vực kỳ từ khiên cùng cao mầu tài nhu cầu khoáng thạch đều là liệt dương tinh kim quặng bọn họ nguyên bản định tốt kế tiếp mục đích địa liền là nơi này sau khi đến bọn họ không có vội vã đi tìm liệt dương tinh kim quặng mà là tìm một chỗ tính toán nghỉ ngơi trước một đêm tầm mạch mạch linh lực thân hòa độ t u y rằng cao nhưng là cả một ngày đều đang tiếp tục cảm giác ô kim thạch linh lực giao động coi như linh lực còn có thể k h i ê m được thần thức cũng đã có chút tiêu hao quá mức mơ hồ làm đau đứng lên mạch mạch s ư t h ngươi không phải dược lâu để t ử sao như thế nào còn có thể trận pháp ba người đốt một đống đống lửa ngồi vây quanh cùng một chỗ trò chuyện việc ban ngày Ta tại trận pháp phương diện có chút thiên phú, cho nên liền học một chút. Tầm tốt thái thể trận thiên một chút rất kia hay mạch mạch diện liền ngoài người nói điệp nói diện Người phải nhiều điểm phương nên không cùng bên mình mình phương không không? pháp phú pháp phú. cho học chỉ dược được sơ có có có có có lâu là ở vạn phi anh lập tức nói phù trận kỳ thật rất nhiều địa phương là tương thông chúng ta phù lầu thường xuyên cùng trận lầu người cùng nhau luận bàn giao lưu trận lầu người ta cũng nhận thức một ít không phải ta nói trận lầu bây giờ kim đan kỳ trong hàng đệ tử không có một cái có thể vẽ ra vừa rồi uy lực lớn như vậy trận pháp đúng rồi mạch mạch s ư t h người đó là cái gì trận pháp nhìn xem giống cuồng phong trận nhưng uy lực muốn lớn rất nhiều ách cái kia chính là cuồng phong trận tầm mạch mạch chống lại vạn phi anh đầy mặt không tin biểu tình lại bổ sung một câu ta thay đổi một chút liền nhiều niệm một câu chú ngữ dỗ dành dỗ dành thái sơ điệp Ta đã nói rồi không i nơi nào là cuồng là p o xoáy. phong n căn bản chính Vạn anh nhìn ngươi vừa rồi kia cuồng phong trận trận hình, có chút giống trận lâu liên thuần sư thuốc bút tích ngươi là đồ đệ của hắn. g lốc mạch mạch có chút thuốc tích của bút phi hỏi, thì h là lại lâu là vừa rồi kia ta sư sư đồ k đệ phải đoán chừng là vân sư huynh cho nàng tìm trận đồ phân tích đúng lúc là vị này l i ê n thuần sư thúc h ỏ a Vì cấp h khỏi linh mạch tầm mạch mạch thương, không thể quá mức tu luyện, ngoại trừ hàng năm thiên linh hoa mở ra thời điểm ra ngoài thu thập linh h ữ a ra ra tại nuôi ngoại điểm ngoài lâu luyện, năm tổn năm này năm tầm mức mở dược c tu trừ quá t từ trận bên ngoài, nàng liền chính mình đi trận lầu cùng đi lầu h chạy, phổ h lầu mua một ít t ô năm g trận pháp phù v n nhìn. trở về c phía dưới trận pháp tại trận lầu cũng không phải bí mật gì trận lầu đ ệ t ử đều có thể chiếu sư trường nhóm lưu lại trận đồ học tập mà vân phi trần lại biết tầm mạch mạch thích những ngày liền luôn luôn luyện chế một ít đan dược đi cùng trận lầu để t h ử đổi có đôi khi cũng có thể đổi đến một hai bốn năm cấp trận đồ bất quá không quan hệ linh trận sư cũng tốt bay anh là phù chú sư người là linh trận sư nhất phù một trận nơi tay chúng ta chiến lực có thể tăng lên không ít đâu tầm mạch mạch đang muốn nói chuyện bỗng nhiên đại não ông một tiếng vang thật lớn như là bị người im lìm đầu gõ nhất côn bình thường đau nàng suýt nữa hôn mê bất tỉnh sư t h ngươi làm sao vậy ba người đỡ lấy tầm mạch mạch thất thanh hô có người thần thức Tầm mạch mạch còn c lời nói xưa để tầm mạch mạch trước mắt từng trận biến đen thái sơ điệp cảm nhận được nguy cơ từ mu ờ bàn tay bay ra tản ra nhà nhạt phấn lam sắc linh quang bảo vệ tầm mạch mạch thần thức nhưng là lực lượng của nó quá yếu ớt chỉ có thể miễn cưỡng nhường tầm mạch mạch bảo trì thanh tình Lúc này, một người la xuống, lên lạnh lùng lực liền mặc cung sắc phi kiếm, đứng ở tầm mạch mạch trước cao mạch mạch cảm giác được rõ ràng, công kích của chi trước này, người trang quần trung nhiên trên ráng xuống, nhà đứng trên nhìn xuống, nhìn nàng. ràng, nguyên thần của mình chi lực liền đến bắt nguồn một Mỹ kim kiếm, tầm mặt, xem Tầm mắt từ trời từ bắt từ phi rõ Phụ đạp ở、so、vãn bối tầm mạch mạch xuất thân thập phương lâu chính là dược lâu đệ tử không biết tiền bối có phải hay không có cái gì hiểu lầm tầm mạch mạch đến ngươi có có mạch mạch, ngược lại là thông minh cùng trang mỹ phụ khinh miệt nói tiền bối nhận thức ta tầm mạch mạch trong lòng giật mình nàng cố ý báo ra tên thập phương lâu đúng là muốn cho đối phương có kỳ thập phương lâu thả bọn họ nhất mã lại không nghĩ đối phương vậy mà nhận thức nàng hơn nữa hiển nhiên chính là hướng về phía nàng đến ta là mẫu thân của cổ thanh linh cung trang mỹ phụ nói hiện tại biết ta vì sao tìm ngươi a tầm mạch mạch đột nhiên mở to hai mắt nhìn tùy theo liền hiểu được là xảy ra chuyện gì là vì việc ban ngày không sai cung trang mỹ phụ r ư ớ t khoát thừa nhận người muốn thế nào Tầm mạch mạch hỏi, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nàng quả thật không có ý định giết Tầm mạch mạch thập tử tuy biết ít người thế hệ này tổng tử thêm Tầm nhất khuyết Mạch Mạch Mạch Mạch kim mọi mới Mạch Mạch điểm. lại có dược cộng chỉ có cái cũng chỉ có 4. Hơn nữa, dược lâu nhất bao che hỏi, không không định phương nhiều, nhưng hệ Hơn ngươi. người người yên này Nàng đan nữa lâu lâu lâu bao sẽ kỳ là quả đều ý đệ đệ nàng nếu là ở trong này giết tầm mạch mạch cha không được liền cũng thế nếu là cha được huyền minh chân nhân định sẽ không để yên từ trước tại huyền linh giới tầm ca vì ngươi ra mặt không ít khó xử thanh linh nay ta liền cũng làm cho ngươi nếm thử bị người mẫu thân tìm tới cửa tư vị nói một cổ cường đại uy áp ầm ầm áp chế thằng tắp rừng ở tầm mạch mạch trên người tầm mạch mạch ngực đau xót đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến mà đang ở tầm mạch mạch học máu đồng thời nhất cổ hơi yếu hồng quang từ tầm mạch mạch vạt áo trong sáng lên yên lặng đã lâu linh lung thạch lần nữa có phản ứng vạn g i ả m xa á ma m tộc đang ta phong ấn đ ồ thanh mãnh mở to mắt ngay sau đó tối đen như mực nguyên thần liền nhập vào cơ thể mà ra lấy bất khả tư nghị tốc h độ xông ra á ma m tộc kết giới á ma m nguyên thần cường đại có thể so với đại thừa kỳ được t ạ i trong nháy mắt qua lại giữa thiên địa tới tế phẩm bên người chỉ cần một cái niệm truyền Trường tầm mạch mạch tại cường đại uy áp dưới cơ hồ không t h ở nổi nguyên bản nửa ngồi thân thể đã nằm rạp xuống trên mặt đất nàng muốn lần nữa ngồi dậy nhưng là nàng càng động thân thượng uy áp lại càng nặng mẫu thân của cổ thanh linh từ phi giao cũng là từ huyền linh giới phi thăng đi lên cho nên thực lực của nàng kém cỏi nhất cũng là phân thần kỳ cùng nàng cách c h ọ n vẹn hai cái đại cảnh giới tại thực lực cường đại trước mặt phản kháng của nàng giống như kiến càng hám cây tầm mạch mạch biết đối phương chỉ là nghĩ nhìn nàng chật vật không chịu nổi dáng vẻ tốt cho cô thanh linh ra mặt mà thôi nếu là mình một mặt phản kháng đi xuống xui xẻo sẽ chỉ là chính nàng thậm chí có có thể liên lụy cùng nàng cùng nhau ba vị s ư đ ệ may mà đối phương uy áp chỉ là nhằm vào chính mình không có tác động đến vạn phi anh bọn họ như là lan đến gần những người khác tầm mạch mạch không phải cùng nàng liều mạng không thể nhưng là hiện tại không được nàng chỉ có thể từ bỏ phản kháng nàng không thể khoe nhất thời chi dũng nàng còn phải sống nàng còn có đ ố i béo cầu phu quân hứa hẹn còn muốn tại tiếp theo vị diện chi môn mở ra thời điểm đi xuống tìm mẫu thân không đạo lý cầu ngọc thành t i ể u tam đều có thể phi thăng đi lên nàng mẫu thân lại bởi vì tâm ma vây ở phía dưới tầm ca như vậy kiêu ngạo tính cách không thể tưởng được sinh nữ như vậy mà là cái loại nhu nhược thập ừ p i giao tiếng, kia mới đi ngoài gặp nàng trong lòng ra hừ lạnh một tiếng, gặp tầm mạch mạch hồ hôn khẩu như h buồn một tầm mê xem một ít. t áp ép cơ đã bã bị uy phương lâu tốt xấu là ngũ đại tông môn chi nhất đắc tội độc ác cũng không tốt từ phi giao đang định truyền biến tốt liền thu thời điểm bỗng nhiên một cầu cường đại đến kinh khủng nguyên thần sung kích mãnh từ trên trời giáng xuống Từ phảng i giật dao mình, h p ứ n đầu động độ đột đem đường thần muốn nguyên xuống, tiên trốn, tác rất tốc một từ trên trời xuống, một chút trong, thể trốn. kia giống cái nhiên bên nàng nhanh, nhưng càng nhanh, như kín không ráng nàng gắn vào bên trong, nhường nàng không hộ cháo, của cổ có là là vào hở kẽ phất ả n p h có nhân sinh sinh một kiếm đâm xuyên qua tinh thần của nàng thức hải bình thường to lớn đau đớn nhường nàng nhịn không được kêu lên thảm thiết cả người từ không trung rơi thẳng xuống phịch một tiếng ném xuống đất Từ thống thở mắt thấy bất thứ trống trận nhất tục thời thế, chết thống dừng phi khổ hồn hền, nhìn không nhường hội không nhưng như hồ khổ cho nàng run không thôi. đại lại. cái liên gian dài, loại kia đi rào rỗng, run nàng là nàng mà này là làm con não ôm May muốn đầu đã đều đau đã cũng cũng nàng gì, của cứ cơ dày dù là ai là ai có mạnh mẽ như vậy nguyên thần chi lực chẳng lẽ là dược lâu ôm huyền minh chân nhân theo tới tư phi g i a o gian nan ngẩng đầu chờ nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt sau vốn là sắc mặt trắng bạch thay đổi gần như trong suốt ngừng kết ra thực thể nguyên thần đây là loại nào t u vi ai cho ngươi lá gan dám đụng đến ta người béo cầu huyết sắc trong con ngươi tràn đầy sát ý toàn bộ hình cầu như là bị thương con nhím bình thường gai nhọn từng căn dựng thẳng lên phảng phất ngay sau đó toàn thân đâm đều muốn bắn ra đâm xuyên nữ nhân trước mắt này người h thực thể hóa ì n n xem bị động một cái thử xem đồ thanh tự nhiên biết nữ nhân trước mắt này không có thật sự muốn giết tầm mạch mạch hắn tới đây thời điểm cái này nữ nhân đang tại thu hồi nàng gây tại tầm mạch mạch trên người uy áp nhưng là dù vậy nàng như cũng bị thương tầm mạch mạch đây là chính mình tế phẩm ký kết khế ước sau ẩn dấu hơn bốn trăm n ă m chính mình phế đi nhiều như vậy công phu tại xưa tốt tế phẩm cũng là người khác có thể động như là vừa mới nữ nhân này không phải đang tại rút về uy áp mà là muốn giết tầm mạch mạch như vậy hắn vừa rồi liền sẽ trực tiếp nghiến nát nữ nhân này nguyên thần mà không phải chỉ trọng thương tiền bối v ã n bối cũng là ái nữ sốt ruột Ban ngày ta h mạch mạch dùng linh trận đem nữ nhi ờ i điểm, đem tầm trận c dùng nữ ủ ta cuốn vào bí cảnh chỗ sâu, nếu không vào bí phải lúc à ta đi kịp thời, nữ nhi của ta đã chết tại t của ma đi đã nhi kịp h nữ này mới t h ứ c cực đến nghĩ đến câm miệng theo một tiếng gầm lên cường đại nguyên thần chi lực lại trải ra ép từ phi dao không dám cử động nửa phần con gái ngươi tài nghệ không bằng người còn có mặt mũi tìm tới cửa v ấn ngươi cái này logic ta hiện tại giết ngươi có phải hay không cũng là chính ngươi đáng đời Ta là Thái、Hư、Tông đệ tử, nghĩa phụ ta là Trương Thiên、Hà. Từ phi giao sở trước mắt thật giết Thái、Hư、Tông, Trương Thiên Thái Tông trưởng nhất trước tiến đại thừa nghĩa giao ra sửa. vừa giai là là là lão Hà. này vàng Hà, Hư phụ phi mình, chính mình chỗ Hư Hư chi người vội nói đại mới ngũ năm đệ đại sở sẽ sự kỳ. người uy hiếp ta đồ thanh nheo lại ánh mắt Vãn bối không dám, vãn không chẳng bối bối dám, cảm qua là từ h chuyện thái hư tông cùng ta nghĩa phụ định sẽ không để đến thời điểm tầm mạch mạch chỗ ở thập phương lâu cũng thoát không khỏi ấ y xảy yên, nếu tông cùng đến cũng liên quan. lâu ta ta tầm t ra điểm để sẽ ở phi giao tỉnh táo nói đồ thanh vốn là cái thuận lông tính cách không thích bị người uy hiếp lại càng không thích có người cầm lông gà làm lệnh tiễn cho là có đem đuôi có thể có thị không sợ rằng đi ta không giết ngươi ta phế đi của ngươi thức hải Từ tức thành một phi lập hoảng giao lại co sở đồ thanh không có truy kích nguyên thần của hắn hóa thành hình người trạng thái dừng ở tầm mạch mạch bên cạnh đem người ôm vào trong ngực phu quân thật là ngươi a Tầm mạch mạch lúc nhưng à y ý t ứ c có chút đã hồ, h t mơ rồi vừa nàng bị cơ cùng thoáng đoàn là i ề n cảm thấy l của c h í nàng h mình phu Nhưng quân. béo cầu l à n quá h ư nhược không thể ngẩng đầu nhìn cái cẩn thận lúc này bị quen thuộc thực thể hóa nguyên thần bọc lấy thời điểm nàng mới dám xác định Đồ tầm h h h a n bên dùng nguyên một t n của ì n ăn cần săn h sóc t mạch m mạch bị thức ừ p i giao qua sung kích h t hải một bị ê n càn khôn trong tìm kiếm, chỉ chốc lát sau liền tìm ra bình chữa bệnh các loại trong ngoài tổn thương bình thuốc, người hẳn là ăn loại nào. tại tầm túi tìm lát tìm thuốc Tầm thức mạch mạch loại loại mạch mạch kiếm hải chỉ chốc chữa các là ra sau b một sợi phẳng phất suối nước nóng bình thường dòng nước ấm g ộ t rửa qua sau tinh thần tốt hơn nhiều nàng nhìn bị đưa đến trước mắt mình các loại đan dược chọn một loại quá nhất đan đồ thanh vội vàng gỡ ra quá nhất đan nắp bình đổ ra một đạn dược đến đút tới tầm mạch mạch bên miệng tầm mạch mạch m ở miệng nút hạ mềm mại cánh môi chạm được béo cầu phu quân lạnh băng nguyên thần kích thích đồ thanh nguyên thần run lên ngón tay hư hóa một lát tầm mạch mạch thấy như vậy một màn cả người bỗng nhiên bắt đầu kích động phu quân tay n g ư ơ i n g ư ơ i mới vừa rồi là không phải bị thương không có đồ thanh nhường thanh âm của mình cố ý thay đổi lãnh đạm xuống dưới hảo không làm cho người ta nghe ra nội tâm hắn cảm xúc Thật sao? tầm h ậ t t sao? Ta? Tầm mạch mạch cẩn thận nhìn chằm chằm béo cầu phu quân nguyên thần quan sát một lát đang xác định béo cầu phu quân nguyên thần không có k h á c kỳ quái biến hóa sau mới xem như tin lời của đối phương lúc này nàng ăn vào quán h ấ t đan cũng phát huy ra dược hiệu tầm mạch mạch thân thể dần dần thay đổi bắt đầu thoải mái nàng đứng dậy muốn nhìn mặt khác ba vị sư đệ tình trạng đồ thanh đè lại nàng nói ra bọn họ không có việc gì chẳng qua là thần thức nhận đến sung kích ngắn n g ủ i rơi vào hôn mê mà thôi Béo béo bỗng nào cầu phu quân nói lời nói, tầm mạch mạch cầu tầm quân quân, quân, xuất phô phía phô phô nhiên là tin, nàng nhẹ nhàng thở nhìn hình như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện nói nói, tin, nàng người người nơi này. lời tại là tự ra, sẽ Đồ Thanh theo bản n ăn g đáp, tầm m ạ chuyện mạch ngần ra, a s đó đưa mảnh phản ứng nàng kịp tiếp t a rút ra trên phút tơ hồng, cầm dây tơ hồng thượng cột thạch thạch ta thông thạch thể quang, qua mình hồng, hồng linh lung thạch đen nhánh linh lung thạch giờ phút này như hồng nếu nguy quân linh lung đến. Vân, cổ cầm cũ được có thể cảm giác c hiểm, hơi phu h đeo dây dây lấy lấy yếu y giờ gặp u này đồ thanh không có cùng tầm mạch mạch nói qua đã từng có tế phẩm lợi dụng cái này đặc tính đối với hắn gài bẫy cho nên sau này đồ thanh liền không nguyện ý nói cho tế phẩm chuyện này ban đầu gặp tầm mạch mạch thời điểm hắn cũng không muốn nói sau này hắn đối tầm mạch mạch tín nhiệm đủ lại quên nói nguyên lai phu quân vẫn luôn tại thù hộ ta tầm mạch mạch lẩm bẩm nói ngươi là của ta t ế phẩm ta tự nhiên muốn nhìn xem đồ thanh không được tự nhiên nói tầm mạch mạch nhìn béo cầu phu quân máu đỏ con ngươi ám đạo như là trở thành của ngươi t ế phẩm liền có thể được ngươi như vậy duy trì vậy nhất định có rất nhiều người vui vẻ trở thành của ngươi t ế phẩm phu quân không phải đang bế quan sao ta có phải hay không quấy nhiễu ngươi bế quan tầm mạch mạch đột nhiên nhớ ra béo cầu phu quân đã từng nói hắn muốn bế quan hai trăm năm hiện nay cách kỳ hạn còn kém mấy chục năm béo cầu phu quân sớm xuất hiện tại nơi này có phải hay không là bị chính mình ảnh hưởng đến ý thức được điểm ấy tầm mạch mạch trên mặt tràn đầy khẩn trương sắc không có việc gì ta sớm xuất quan hắn vốn cũng không phải là trở về bế quan chẳng qua là hồi tập ngủ đông một đoạn thời gian tầm mạch mạch sớm đem hắn gọi tỉnh chẳng qua là thiếu ngủ một đoạn thời gian mà thôi lần này bế quan rất thuận lợi không bao lâu nữa ta liền có thể tu ra hình người đồ thanh bị đánh thức nháy mắt liền thông qua linh lung thạch biết tầm mạch mạch đã đột phá tim đan kỳ hắn ban đầu cùng tầm mạch mạch tiếp xúc thời xúc đ i ể m không có cho t h thân ấ y p h ậ n của bản tim h â n là b ở vì hắn u ố n thu Thạch. hồi Linh Lung、thạch. chờ quyết định tiếp tục thực hiện khế ước thời điểm hắn lại vẫn không có cho thấy thân phận thứ nhất là bởi vì không tìm được cơ hội nói thứ hai hắn là nghĩ r ứ t bỏ chủ nhân lọc kính tốt hơn nhìn rõ ràng chính mình hắn nghĩ lấy người thường thân phận tiếp cận chính mình tế phẩm cứ như vậy tế phẩm cũng sẽ không bởi vì khế ước quan hệ đối với hắn ta cần ta cứ lấy hắn muốn xem nhìn như vậy chính mình có phải hay không cũng sẽ bị chán ghét hắn tại dược lâu đợi hơn nửa năm cùng tầm mạch mạch sớm chiều ở chung tuy rằng tầm mạch mạch luôn luôn nói hắn tính tình xấu miệng độc nhưng cũng không chán ghét hắn hắn lần đầu tiên cùng tế phẩm ở như vậy thoải mái tự tại đối phương sẽ không bởi vì thân phận của bản thân cố ý giấu giếm tâm tình của mình tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đáp ứng chính mình mọi yêu cầu không có thật cẩn thận không có ẩn nhẫn bất mãn hắn thậm chí không ngại tầm mạch mạch khó chịu hung hắn bộ dáng hắn rất thích như vậy ngày thế cho nên rất ít lại lấy chủ nhân thân phận nửa đêm đi tìm tầm mạch mạch cho nên tại dẫn động nguyên anh lôi cướp sau hắn lựa chọn trở lại tộc ngủ say hắn lúc ấy liền quyết định lần này trở về liền cho thấy thân phận tầm mạch mạch nếu không ghét thân là đồ thanh chính mình như vậy biết mình chính là nàng phu quân sau hẳn là cũng sẽ không chán ghét đi phu quân muốn tu ra hình người tầm mạch mạch có chút k i nói h hỉ, thời nghĩ phu nhất định thuận thanh nghĩ nhanh nhìn phu hình mạch mạch nguyên bản muốn 300 năm thời gian, rút ngắn gấp đôi, nghĩ đến phu quân lần này quan cùng Ân, lên đến quân người dáng n gấp gật đầu, bế Tầm rút rất đôi, lợi. đồ vô vẻ. ta hình người dáng vẻ không rất đẹp mắt hắn n à y thân thể vẫn chỉ là kim đan hậu kỳ trên mặt hoa văn còn chưa có thối lui bộ mặt có chút xấu xí tầm mạch mạch giật mình trong lòng là có chút không tin bởi vì tu sĩ bề ngoài phần lớn đều không kém hơn nữa theo tu vi tăng lên bề ngoài khí chất cũng sẽ theo thăng hoa lấy béo cầu phu quân thực lực sẽ không khó coi mới là nhưng là béo cầu phu quân giọng điệu lại không giống làm giả tầm mạch mạch kìm lòng không đậu nâng tay lên xoa béo cầu phu quân đen nhánh hai má lạnh băng bóng loáng như là một khối thượng hào tơ lụa người làm cái gì bị tầm mạch mạch chạm đến địa phương lại hư hóa một lát mới lần nữa ngưng thật tốt thực xin lỗi ta suy nghĩ phu quân tu thành hình người thời điểm dáng vẻ có phải hay không cùng hiện tại đồng dạng tầm mạch mạch thành thực đáp không sai biệt lắm hắn vốn là chiếu hình người của chính mình biến ảo kia phu quân tất nhiên không xấu tầm mạch mạch lòng tin m ư ờ i phần nói ngươi lại thấy không rõ ngũ quan liền khẳng định như vậy đồ thanh không biết nói gì mà kệ phu quân ngũ quan lớn lên t r o n g thế nào ở trong mắt ta cũng sẽ không xấu tầm mạch mạch cười nói đồ thanh nhìn nói cười y ế n yến nữ hài trong mắt nàng tất cả đều là là chính mình đen nhánh nguyên thần phản chiếu liền như thế nhìn xem hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác đến cô bé trước mắt giờ phút này lòng tràn đầy trong mắt đều là chính mình tốt người nói ta tin đồ thanh gật đầu ân tầm mạch mạch cười tùm tìm nhẹ gật đầu rồi sau đó đột nhiên cảm giác được những lời này có chút quen tai tựa hồ tại rất lâu trước cũng có người như thế nói với nàng qua người là tới nơi này tìm bản mạng pháp khí chủ tài liệu đi đồ thanh hỏi ân tầm mạch mạch gật đầu muốn cái gì dạng khoáng thạch đồ thanh hỏi ta còn không có nghĩ kỹ các sư đệ đề cử ta tìm thanh quang thạch nói phù hợp ta linh căn tầm mạch mạch nói Thanh quang thạch quả thật gián hợp của ngươi thủy hệ linh căn nhưng phẩm cấp không tính quá tốt dùng huyền ngọc t i n h đi cái kia thích hợp hơn ngươi đồ thanh đề nghị tốt tầm mạch mạch vốn là đối với chính mình bản mạng pháp khí chủ tài liệu không có khái niệm lúc này nghe béo cầu phu quân lời nói tự nhiên không có dị nghị trời sắp sáng ngươi nắm chặt thời gian điều tức tầm mạch mạch bị thương thức hải đã bị hắn triệt để chữa khỏi nhưng là vết thương trên người còn cần điều dưỡng một phen phu quân muốn đi sao tầm mạch mạch hỏi ta cho ngươi hộ pháp chờ ngươi sư đệ tỉnh ta lại đi đồ thanh nói kìa một chút thứ nhìn thấy phu quân phu quân có phải hay không liền đã tu ra hình người tầm mạch mạch hỏi tới ân đồ thanh gật đầu tầm mạch mạch tựa hồ hài lòng lúc này mới khoanh chân ngồi hảo điều động thiên địa linh khí trị thương cho chính mình bất quá trong nháy mắt nhất cổ khổng lồ linh lực chàng liền bao phủ tại giữa hai người mềm nhẹ linh lực thấm vào đồ thanh đen đặc nguyên thần dịu đi thân thể truyền tới kháng nghị Chuyện audio được đọc ở Cổ Úc Đọc audio ở trong n mực nguyên sơn cốc có người sáng sớm uy dưỡng linh thú gặp bóng đen kia sệt qua bài kim sắc con ngươi nhìn lướt qua sau liền thu hồi ánh mắt tiếp tục cho linh thú viên trong linh thú đốt cỏ khô những kia cỏ khô chung không thiếu thượng ngàn năm linh thảo s o n g này nam từ lại nhìn như không thấy xem như phổ thông linh thảo đốt cho trong viện linh thú ăn Vì xong linh thú, nam tử lại lấy ra một thanh khổng lại lấy lồ l thú, tử một ra chúc nắm con lông tràn n một tóc l đầy i t h h ậ m u ngôn dung sơ khởi l g đồ ế n ngôn, Chúc đ thanh tới đây thời điểm thấy liền là như vậy một bức an nhàn lười biếng cảnh tượng áo xanh phi phát nam tử lười biếng ôm một con tuổi nhỏ báo t u y ế t c h ậ m c h ậ m sơ lông cũng không biết là tại sơ len vẫn là tại triệt lông chúc ngôn lười biếng liếc mắt nhìn hắn tu vi của ngươi lại lui bước ngày hôm qua dùng quá nhiều nguyên thần chi lực đồ thanh nói Tù ra h ì người, nói, nói、so、người nếu là lại như vậy đi xuống phòng chừng sẽ chết so với ta còn sớm ta biết về sau sẽ chú ý đây là á m ma bộ tộc đặc tính coi như đối phương không nói đồ thanh trong lòng cũng rõ ràng cho nên ngày hôm qua từ phi giao đào tàu thời điểm hắn mới không có đuổi theo lấy nguyên thần của hắn chi lực kích sát đối phương tự nhiên không có vấn đề nhưng tương đối thân thể của hắn sẽ duy trì không nổi mà thôi ta chỉ là nhìn tại khê gốc trên mặt nhắc nhở ngươi một chút mà thôi chúc ngôn quay người lại tiếp tục cho trong ngực báo t u y ế t sơ lông ngươi tìm đến ta là có chuyện Ta m u ố n một í t dao long tóc m a Thanh i nói, cho người bài điếu cúng tổ tiên Đồ tổ cho phẩm cúng linh u yêu cầu y ệ n bản mạng nghe Thanh ngôn chế chúc pháp khí. Vừa nghe Đồ l ề lập tức đoán đi ra. ơ năm trước đồ thanh hồi tộc ngủ say nguyên nhân chính là bởi vì hắn cuối cùng một cái tế phẩm t u vi quá thấp nay sớm thức tỉnh nghĩ đến liền là tế phẩm đã đạt tới kim đan kỳ mà kim đan kỳ đúng lúc là luyện chế bản mạng pháp khí thời điểm là đồ thanh cũng không giấu giếm t r ư ớ chúc đưa c o người kia bản linh kia h t b á h khoa bách khoa o t à ngôn thư như đã xem như lễ ặ mặt, p muốn đồ vật lại liền nhưng đồ h k g phải như vậy, nói h ư vậy lấy. tốt Trúc ngôn n người có thể đưa ra yêu cầu đồ thanh mày đều không nhăn một chút ta nhớ n g ư ờ i cái này tế phẩm có thái sơ điệp như vậy hẳn là hiểu trận pháp đi t r ú c ngôn hỏi ân đồ thanh nhẹ gật đầu vậy ngươi đi ngọn lửa nơi giúp ta đem nham thương đáy phượng hoàng đ à n lấy ra t r ú c ngôn nói ta nghĩ nuôi một con phượng hoàng thật lâu tốt đồ thanh cũng không có hỏi chúc ngôn vì sao không chính mình tự mình đi lấy s ả n g khoái liền đáp ứng hắn s ả n g khoái chúc ngôn liền cũng s ả n g khoái ném một vật đi qua đồ thanh tiếp nhận mở ra đen nhánh chiếc hộp nhìn đến bên trong tuyết trắng nhất nhúng tóc mai mang theo nhàn nhạt s a o long hơi thở xích vũ rừng rậm vạn phi anh ba người tỉnh lại nháy mắt đều có một khắc mê mang ngay sau đó liền là đột nhiên giật mình tại chỗ nhảy lên chờ nhận thấy được chung quanh không có bất kỳ dị thường sau ba người mới thoáng nhẹ nhàng thở ra bọn họ gặp tầm mạch mạch đang ngồi điều thức cũng không có nóng lòng đánh thức đối phương mà là riêng phần mình cầm ra pháp khí đem tầm mạch mạch vây vào giữa bắt đầu hộ pháp ước chừng một khắc đồng hồ sau đã điều thức một đêm tầm mạch mạch tỉnh lại nhìn đến ba vị quay lưng lại nàng đứng đang tại cho nàng hộ pháp sư đệ trong lòng có chút ấm áp chỉ là bốn phí nhìn lại nàng béo cầu phu quân cũng đã ly khai sư tỷ ngươi đã tỉnh ba người vừa thấy tầm mạch mạch tỉnh liền lập tức đến gần sư tỷ ngươi như thế nào bị thương tối qua đã xảy ra chuyện gì ta nhớ chúng ta bị người dùng thần thức công kích cho c h ấ n hôn mê tầm mạch mạch khoát tay ý bảo bọn họ an tĩnh lại sau đó mới đem chuyện tối ngày hôm qua nói một lần bất quá không có nói nhà mình béo cầu phu quân mà là đem béo cầu phu quân đổi thành một cái gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ vô danh cao nhân nàng muốn đối phó người nhưng thật ra là ta là ta liên lụy các ngươi nói xong tầm mạch mạch hướng ba vị sư đệ xin lỗi Sư thì không thể nói như tỷ thể không nói vậy, cao h ú n g t tối tối phải cái kia qua qua đều Nếu danh a nhưng nhận đến công kích. Nếu không kích. là c vô danh cao nhân bỗng nhiên ra tay, chúng ta còn không biết sẽ thế nào、đâu. Vạn phi anh nói, chính nhà còn trưởng tông như chúng không cũng thế phi chưa thái hư khi phải hay thể đâu. biết ai cái ra tay, ta ta, ta t vậy có có có sẽ sư là dễ ì mầu ta mặt. ra Cao sư phó m tài lòng đầy c a m phẫn nói không cần đánh nhau l ạ i chuyện này vẫn là chúng ta kiếm lầu am hiểu cũng không cần tìm sư tôn ta nhường đại sư huynh đi liền thành luôn luôn ít nói thì từ khiên cũng nói kiếm lầu vốn là hiếu chiến không có bị khi dễ nén giận đạo lý như vậy hay không sẽ cho tông môn gây phiền toái tầm mạch mạch lo lắng nói không phải là một cái thái hư tông sao chúng ta thập phương lâu cũng là ngũ đại tông môn chi nhất sợ hắn làm gì lại nói chuyện này vốn là bọn họ đ ố i lý cao bay anh nói chờ ta trở về tông môn ta nhất định phải cùng sư tôn nói về sau đến thập phương lâu mua phù chú thái hư tông đệ tử giá cả giống nhau lật gấp đôi làm gì lật gấp đôi trực tiếp không bán cho bọn hắn không được sao cao m ẩ u tài không hiểu nói ngốc có tiền làm gì không kiếm cao bay anh trợn trắng mắt cao cấp định chế phù chú không bán chính là phổ thông phù chú nói giá yêu mua hay không thông minh cao m ẩ u tài nghĩ một chút có đạo lý n h ị n không được dựng thẳng lên một cái ngón cái mấy người cười đùa một phen vừa thức tỉnh khi khẩn trương lập tức hóa giải không ít nay từ phi giao bị cao nhân đả thương trong ngắn hạn sẽ không lại đến tìm bọn họ phiền toái bọn họ quyết định tiếp tục tìm kiếm khoáng thạch h khôn khối tinh cho mạch mạch tầm mạch mạch tiếp nhận tinh nhớ tinh linh Cao cằn cầm cảm giác lực đặc ra đưa sau giao trong màu một kim tầm tầm một kim tài quảng quảng tư túi liệt tiếp tế lát liệt t dương dương động n kỹ í dựa vào tầm mạch mạch siêu cường cảm giác lực bốn người dùng nửa ngày liền tìm được một khối ba năm liệt dương tinh kim quảng tuy rằng cùng không hơn cao bay anh lấy được vạn niên ô kim thạch nhưng là cao mẩu tài cùng kỳ t ử khiên cũng không lòng tham dù sao vạn năm cấp bậc khoáng thạch là có thể ngộ mà không thể cầu đặc biệt tại xích vũ bí cảnh bên ngoài i Kia cuối cùng liền lại tài mạch mạch thừa thanh quang、thạch. Cao cùng mạch mạch thạch. mẩu n tỷ sư ó Ta lần nếu cảm giác không đến thanh quang thạch linh lực giao động dựa vào thanh quang thạch sinh trường đặc tính đi tìm tuy rằng cũng có thể tìm đến nhưng là tiêu phí thời gian tất nhiên muốn nhiều thượng rất nhiều từ thời gian phí tổn đến suy nghĩ tự nhiên vẫn là từ trong lâu lấy một khối thanh quang thạch lại đây sau lại tìm muốn càng có lời một ít không cần tầm mạch mạch ngăn cản cao mẫu tài ta quên nói với các người ta sửa chú ý bản mạng pháp khí chủ tài liệu không cần thanh quang thạch kia sư thì nghĩ tốt muốn cái gì tài liệu sao bản mạng pháp khí chủ tài liệu là tu sĩ căn cứ chính mình linh căn cùng đường hướng tu luyện tự làm quyết định trước đó tầm mạch mạch không rõ ràng chính mình nên dùng loại nào chủ tài liệu cho nên cao mẫu tài mới đề nghị nàng dùng thanh quang thạch n à y tầm mạch mạch chính mình có chủ ý tự nhiên muốn dùng chính nàng t u y ể n định chủ tài liệu huyền ngọc tinh t ầ m mạch mạch nói huyền ngọc tinh cao mầu tài giật mình dưới thất thanh hô lên t ầ m mạch mạch thấy hắn kinh ngạc như vậy liền biết huyền ngọc tinh hẳn là không dễ tìm vì thế liền hỏi rất khó tìm sao không khó tìm nhưng là rất khó lấy đến cao mầu tài nói như thế nào nói Huyền n g ọ cao Tinh t niên Linh vạn Ngọc là r i kết bạn vật bạn bề này, này n g à i sai biệt cùng chân châu không l ắ m là Linh luyện linh lắm. vào thành thể, thành vạn niên Ngọc đang hỗn tiến trong nó hình tinh hình trình cũng cùng chân châu không Trai khi sai biệt khí hợp thể thù thể, châu cơ cắt đặc Cao tu đá quá m ậ u tài nói thứ này lấy đối vạn niên linh ngọc trai cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn nhưng là vạn niên linh ngọc trai ẩn sâu tại hàn đàm đáy lực công kích kinh người muốn được đến huyền ngọc tinh phi thường tai nạn mỏ Vạn niên Linh n g ọ cho nên nếu muốn kích sát vạn niên linh ngọc trai ít nhất muốn xuất khiếu kỳ trở lên tu sĩ ra tay mới được không có biện pháp khác sao tầm mạch mạch nói cao ó có thể lấy đồ vật truyền thuyết có thể lấy thiên tài lấy lấy đồ đổi, đ ị b ả cùng ngọc vạn niên linh trai l à m trao vật càng tốt. Cao đổi, đồ linh càng chân càng khí m ậ u tài nói nhưng vạn niên linh ngọc trai quá mức nguy hiểm cũng có khả năng phát sinh người cả của đều không còn tình huống vạn niên linh ngọc trai sẽ trước nuốt chọn ngươi cho nó đồ vật sau đó lại cân nhắc giá trị hay không đủ nếu không đủ nó như cũ sẽ không đem huyền ngọc tinh cho ra đến hàn đàm cách nơi này xa sao trầm mặc một lát tầm mạch mạch hỏi h nhìn nhìn mạch mạch à nước ngầm mạch rất nhiều đều là tương thông tầm mạch mạch có cái ý nghĩ này phi thường phù hợp logic coi như tương thông cũng không hữu dụng a vạn niên linh ngọc trai dễ dàng sẽ không rời đi hàn đàm nếu chúng ta lấy đồ vật dụ dỗ đâu tầm mạch mạch nói người lấy cái gì đồ vật có thể cách khoảng cách xa như vậy đem vạn niên linh ngọc trai từ hàn đàm chỗ sâu dẫn đến vạn phi anh hỏi cao sư đệ không phải mới vừa nói vạn niên linh ngọc trai thích linh khí nồng đậm đồ vật sao các ngươi cảm thấy linh chất từ thế nào tầm mạch mạch hỏi linh chất từ cao mẩu tài không chút nghĩ ngợi p h ủ định nói sư t ỷ ngươi chẳng lẽ muốn đem linh chất từ đồ trong sông dài như vậy một con sông người cảm thấy bao nhiêu linh chất tử mới có thể c h ả y tới trong hàn đàm chúng ta có thể tới trước nơi này tầm mạch mạch chỉ vào khoảng cách hàn đàm gần nhất một chỗ thủy vực nói nơi này coi như là xích vũ bí cảnh bên ngoài nhưng là cách hàn đàm cũng rất gần ta ném mấy bình linh chất tử đi vào thử thử xem thử thử xem nếu là dẫn không đến vạn niên linh ngọc trai ngươi cái này linh chất tử liền bạch phế đi vạn phi anh nhắc nhở Không không không kiên không bình linh chất tử mà thôi.、Tầm、mạch mạch nhau, thấy mạch mạch nghĩ chút nhưng thấy mạch mạch họ phản chỉ thể liền quan trọng nói. người này đáng tin, bọn cũng đồng gì, gật có việc liếc cảm cái có bác được có trì, là đều mấy mà Tầm tầm mắt tầm Ba tử đầu ý ý. tầm mạch mạch thuyền địa phương là một mảnh to lớn ao hồ nơi này là xích vũ bí cảnh bên ngoài cùng nội bộ biên giới ở lấy ao hồ vì giới ao hồ cái này một đầu là bên ngoài kia một đầu liền là xích vũ bí cảnh bên trong tuy rằng ngoại trừ tầm mạch mạch bên ngoài ba người kia đều cảm thấy vạn niên linh ngọc trai là sẽ không xuất hiện tại cái này mảnh ao hồ trong nhưng là ba người như cũ vẫn là tại ao hồ bên cạnh thiết chí rất nhiều phòng ngự pháp khí tất cả đều là đi ra lịch luyện khi sư môn t r ư ở n g bối cho bố trí s o n g sau ba người quay đầu nhìn lại tầm mạch mạch chỉ thấy nàng vung tay lên liền từ túi càn khôn trong lấy ra m ộ ư ơ i bình linh chất t ử sau đó đi đến bên hồ tay trái ngón tay tại hồ nước trên không nhẹ nhàng nhất câu linh lực sôi trào tại một cái trong suốt thủy cầu liền từ hồ nước trong bay ra tầm mạch mạch một tay thao túng thủy cầu một tay theo thứ tự đem m ộ ư ơ i bình linh chất t ử toàn bộ đổ đi vào bài kim sắc linh chất từ tại trong suốt thủy cầu trong lưu truyền lóa mắt đồng thời tản ra tinh thuần vô cùng linh lực ngay sau đó tầm mạch mạch lại lấy ra một cái phòng ngự pháp khí đeo vào thủy cầu bên ngoài sau đó đem thủy cầu cùng pháp khí cùng nhau ném vào ao hồ trong thủy cầu vào nước trong nháy mắt ba vị thiếu niên đều có một loại đau đớn cảm giác đây chính là m ộ ư ơ i bình linh chất từ a bao nhiêu linh thạch đúng rồi còn có một kiện nguyên anh cấp phòng ngự pháp khí liền đánh như vậy nước trôi nếu bàn về hào bọn họ còn chưa gặp qua hào qua nhà bọn họ mạch mạch s ư thì chương năm mươi tốt chờ xem ném xong đồ vật tầm mạch mạch lùi đến pháp khí phòng hộ trong phạm vi chào hỏi ba cái sư đệ cùng nhau ngồi xuống chờ các người chờ đứng ngồi xuống đi ba người theo lời ngồi xuống tầm mạch mạch tiếp lại từ túi càn khôn trong móc ra linh trà cùng điểm tâm vừa muốn tìm thả phát hiện trước mặt liền trương bàn trà đều không có vì thế vông tay lên lại thả trương bàn trà đi ra lúc này mới đem điểm tâm cùng linh trà đặt ở bên trên còn không biết phải đợi bao lâu đâu chúng ta vừa ăn vừa chờ đi làm chờ là một kiện rất chuyện nhàm chán ăn một chút gì sẽ hào thượng rất nhiều ba người đều không phải trọng khẩu bụng chi dục người gặp t ầ m mạch mạch ân cần chào hỏi bọn họ cũng chỉ là một người bưng một ly trà tiểu tiểu nhấp một miếng Sư sao sẽ người được phương như tỉ, tính đợi bao lâu? Cao màu tài Trai nhất thành thể Trai ta nhịn không được hỏi, dù sao cái này câu Linh Ngọc phương pháp không phải nhất định sẽ thành công, bọn họ cũng không thể vẫn luôn canh bên ngày, ngày vạn niên Linh Ngọc、Chai、không đến, chúng ta lại nghĩ những biện giữ Chờ đợi hỏi, cái phải đi. kia lại pháp họ hồ pháp khác. bao ba ba Cao lâu? là câu màu dù ở tầm mạch mạch nói sư tì ngươi vừa mới có phải hay không tại kia cái pháp khí thượng phụ ra một cái trận pháp vạn phi anh là phù chú sư đối với trận pháp phù văn một loại đồ vật so sánh mẫn cảm vừa mới tầm mạch mạch động tác rất nhanh nhưng là hắn vẫn là mơ hồ thấy được một chút Đối, một cái đơn động cái giản di nói. một tầm mạch mạch trận pháp, như vậy có thể bảo đảm linh chất t ử ở trong nước sẽ không ngừng đi phía trước di động hơn nữa nguyên anh kỳ phòng ngự pháp khí tác dụng ít nhất nguyên anh kỳ một chút linh thú không dám động trong nước linh chất t ử bởi vậy liền sâu sắc gia tăng linh chất t ử tới vạn niên linh ngọc trai trước mặt sát x u hiểu ấ t từ Kỳ khiên đ ư ợ c không suất a i tầm gật ầ mạch mạch đ nói. Ta tính Ta qua, l y di động r ậ cận n nhiều nhất nửa ngày liền hàn đến cũng cần ngày gian. pháp phụ thể hồi chỉ thời tốc tới một một có độ đàm bay vừa suy nghĩ đến trên đường phát sinh đột phát tình huống ba ngày thời gian rất co dư kỳ thật chờ lâu vài ngày cũng không sao cao màu tài gặp tầm mạch mạch đập lớn như vậy phí tổn ba ngày liền buông tha cho có chút đáng tiếc khuyên chúng ta mới ra ngoài ba ngày mà thôi nguyên bản chúng ta dự bị là muốn tại xích vũ bí cảnh trong tìm tới một năm hiện tại lấy sư thì phúc ba ngày tìm đủ chúng ta muốn khoáng thạch nay thời gian còn lại còn nhiều hoàn toàn có thể chậm rãi chờ v â n hai người khác cũng theo gật đầu bọn họ ít nhiều tầm mạch mạch mới có thể nhanh như vậy tìm đến chính mình cần khoáng thạch không đạo lý đến phiên tầm mạch mạch muốn tìm huyền ngọc tinh bọn họ liền chờ lâu vài ngày kiên nhẫn đều không có Kia không mạch mạch cười nói, vậy nếu là ba ngày sau vạn niên linh trai lại linh đi người nhiên hối rồi ba sau ta A, ba người bỗng nhiên có chút hối hận chính mình vừa tốt, tầm tĩnh chất tử chút xuống. mạch mạch ném mấy ném mình vạn ngọc có Còn còn có chính bình hận nghị. nếu ngày động bỗng vậy là đề Đáy hồ chỗ sâu, bài ị phòng pháp khí ngự bọc lấy kim sắc linh chất t ử tại đen nhánh đáy hồ phát ra hơi yếu linh quang như là nơi biển sâu sáng lên đèn sáng nồng đậm linh khí khắp nơi phiêu tán không chỉ hấp dẫn m ờ linh thức yêu thú ngay cả phổ thông loại cá đều sẽ không tự giác tới gần nơi này đoàn quang cầu Linh chất từ nơi đi di sinh giác đi động không dẫn quang chất thể hấp phát theo cả có thể di động sinh vật, tất cả c tất tất từ vật tự giác bị hấp dẫn, tự đều qua bị ầm u di động, kia nhiên, động đồ cảnh tượng, nhìn Bỗng xa xa có chút đồ sổ. ộ t to lớn cùng loại cá đồng dạng yêu, lại đây, trắng nhợt con cùng cá cá loại nheo lớn đồng dạng ngư lại đây, du yêu, màu ắ t phát sáng viên cầu nhìn sau một lát nuốt nhìn sáng viên nhìn miệng muốn n chằm chằm mở kia cái sau cầu hạ y đoàn q a n g cầu. màu Ấm, vàng hào quang bỗng tăng vọt một cầu cường đại phản xung lực trực tiếp làm vỡ nát ngư yêu miệng răng nanh tinh hồng máu trong khoảnh khắc từ ngư yêu miệng lưu đi ra ngư yêu im lặng kêu thảm phát ra từng đợt sóng sung kích thân thể bốc lên v ạ n vẹo dọa chạy vây quanh tại linh chất từ chung quanh những sinh vật khác chặn lại ngư yêu công kích màu vàng hào quang dần dần tán đi lại khôi phục ban đầu bộ dáng tiếp tục đi phía trước thổi đi hàn đàm bên này nối tiếp xích v ụ bí cảnh bên ngoài cho nên trong h ộ yêu thú tu vi phần lớn không phải đặc biệt cao có vừa rồi con kia ngư yêu vết xe đổ mặt khác tu vi so ngư yêu yếu yêu thú lại không dám dễ dàng nếm thử nhưng lại không đành lòng bảo vật này liền như thế bạch bạch bay đi liền lặng lẽ theo ở phía sau c h ơ mắt nhìn nó bay tới hàn đàm lối vào Tầm mạch mạch khắc họa di động trận pháp, chỉ biết theo trước tự tìm Chất Từ tuy đặt tới tại nhất, Chất Từ thế thể tại trên mạch mạch đàm đàm chậm chậm chạp. khắc chỉ nước cũng cho lúc chỗ cũng chỉ có vách họa pháp, phía không Linh hàn nhập khẩu, nhưng bởi vì hàn đàm nhập khẩu tại ao hồ chỗ sâu nhất, Linh chất từ liền như phiêu không ao qua, va di dòng di đi bởi liền đi lối động động, động đường, đã đá, nên này rằng nào ngừng vào sẽ sâu vì nhất sơn chi cách mặt khác hàn đàm chỗ sâu một cái to lớn màu trắng ngọc c h a i loại linh thú đang chậm rãi mở ra chính mình tuyết trắng vỏ chai trắng mịn thịt non có chút c o rút hai lần lộ ra hai con thật nhỏ nhưng mượt mà hắc nhãn châu ngửa đầu nhìn lên Chỗ、đó. có có châu sắc cuối cùng chịu chai cả hơi thở có muốn đi lên hay không、đâu. Tinh tế tiểu nhãn châu lộ ra phi thường nhân tính hóa thần không hấp khép thượng đó đi đâu. đầu rất ra trong tế tiểu bắt dễ dẫn, người muốn lên mang, vẫn nổi lòng người nổi. lại mê lộ là vỏ mắt nhìn liền muốn trồi lên mặt nước thời điểm nhất cầu càng thêm nồng đậm dễ người hơi thở bỗng từ đáy trống rỗng trung truyền tiến vào Gì, nơi này cũng có vạn niên linh ngọc trai do dự một lát sau đó quyết đoán xoay người theo kia cầu càng thêm dễ người hơi thở bơi qua kỳ quái rõ ràng kia vạn niên linh ngọc trai đã ở thượng n ổ i như thế nào bỗng lại chìm xuống hàn đàm trên không một cái trung niên tu sĩ trơ mắt nhìn kia to lớn linh ngọc trai lại trầm trở về lập tức vẻ mặt nghi hoặc sư huynh vạn niên linh ngọc trai có thể hay không phát hiện chúng ta là cố ý tại dụ dỗ nó lại một cái trung niên tu sĩ từ đằng xa nhanh lại đây nói không thể có khả năng vạn niên linh ngọc trai rất khó chống đỡ thiên tài địa bào hấp dẫn trừ phi nó cảm giác đến nguy hiểm tánh mạng người vừa rồi giấu hào hào lại không có tiết lộ trên người hơi thở nó không thể có khả năng cảm giác được mới là kia ta đi xuống xem một chút khi nói chuyện trung niên tu sĩ trông sư đ ệ chìm vào hàn đàm ước chừng một cái hô hấp thời gian liền lại bay ra sư huynh kia linh ngọc trai rời đi hàn đàm đi phía ngoài ao hồ cái gì trung niên tu sĩ trông sư huynh trước là n g ẩ n ra sau đó vui vẻ nói không có hàn đàm băng hàn không khí áp bách vạn niên linh ngọc trai giết đứng lên liền muốn dễ dàng hơn đi nói hai người ngược kiếm bay lên đuổi theo vạn niên linh ngọc trai đi thủy vực bên ngoài bay đi lúc này sắc trời đã vào đêm bốn người sinh một đống đống lửa tại trò chuyện chính mình tu luyện khi chuyện lý thú tầm mạch mạch thì cùng bọn họ nói một ít huyền linh giới hiểu biết nghe ba người khác mới lạ không thôi tuy rằng huyền linh giới linh khí không bằng thiên linh giới nồng đậm nhưng là càng lợi cho ma luyện tâm trí kỳ từ khiên nói nếu ta có thể ở tiếp theo vị diện chi môn mở ra trước đột phá nguyên anh nhất định muốn đi một chuyến không thể ta còn là đề nghị ngươi đợi lần sau vị diện chi môn đi cho a o Mậu Tài đề n、so、g nên ta đề nghị ngươi vẫn là đợi lần sau nữa vị diện chi môn tốt nhất là nguyên anh kỳ đỉnh cao thời điểm đi xuống sau đó ở lại cái mười mấy năm liền có thể đột phá phi thăng trở về không sai vạn phi anh đồng ý nói cứ như vậy vừa sẽ không chậm trễ tu luyện cũng có thể được đến phi thăng đoán thệ cơ hội mạch mạch s ư t h ngươi cảm thấy thế nào kỳ từ khiên nhìn về phía tầm mạch mạch nơi này chỉ có tầm mạch mạch tại huyền linh giới đãi qua kỳ từ khiên càng để ý ý kiến của nàng tại huyền linh giới tu mãn nguyên anh kỳ mười hai nặng quả thật muốn nhiều thời gian hơn nếu tại nguyên anh sơ kỳ sẽ xuống ngay quả thật có chút mất nhiều hơn được tầm mạch mạch nói nếu ngươi là thích huyền linh giới đến thời điểm có thể áp chế tu vi ở bên dưới chờ lâu thượng mấy năm chính là tu luyện lời nói tự nhiên vẫn là thiên linh giới tốt tốt ta nghe sư tỷ kỳ từ khiên gật đầu một cái nói h ả o h ả o tu luyện sư tỷ tại huyền linh giới chờ ngươi tầm mạch mạch cười nói tầm mạch mạch tiếng nói vừa dứt ba người tất cả giật mình kỳ từ khiên hỏi sư tỷ ngươi còn muốn về huyền linh giới tầm h chi môn từ huyền linh giới bị chọn chi khó họ thật nhiên không ô môn môn n diện lên nữa. diện duyên bọn lên nguyện nữa g giới qua quá lựa vị về Vị vất vả về bị đi đi đệ có cơ được một từ tử rất ít trở tự trở l ý n Vân ta nương còn tại huyền linh giới, ta nhất định ta tại ta giới là u ố n diện trở、về. Tiếp theo về. vị diện chi mạch ô n xuống ngay. mở Tầm m ra ta sẽ xuống ngay. Tầm mạch, mạch nói kỳ khi từ khiên n g ẩ n ra vừa muốn nói ngươi vừa rồi khuyên như thế nào ta như thế nào chính mình bỗng nhiên sốt ruột đi xuống bất quá nghĩ lại nghĩ đến tầm mạch mạch thân thế hắn liền lại dừng lại lời muốn nói ra dược lâu tầm ca sư thúc bọn họ chỉ là nghe sư môn t r ư ở n g bối sách ra lại chưa từng có gặp qua nghe nói cũng là cái kinh tài t h u y ệ t diễm nữ tu lại tại hơn một ngàn năm trước xuống đến huyền linh giới đến nay chưa có trở về vạn phi anh cùng cao mậu tài hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy hai người thần sắc cũng đều có chút xấu hổ liền ở mấy người nghĩ đổi cái đề tài phát triển không khí thời điểm một cầu cường đại hơi thở bỗng nhiên từ mặt hồ nhanh chóng tới gần bọn họ bốn người ngần ra cùng nhau đứng dậy nhìn về phía mặt hồ dầm một trận to lớn bọt nước từ mặt hồ d ơ lên bọt nước chung có một con tuyết trắng to lớn vỏ chai chậm rãi nổi đi ra vỏ chai trương phốc phôn ra một thứ vừa lúc dừng ở bốn người bên chân tầm mạch mạch cúi đầu nhìn lại đúng là mình bỏ lại hồ món đó pháp khí Chẳng qua cái này qua phải á xác p p khí bên trên sớm đã không không linh lực hơi thở, hiển nhiên Linh Linh mạch mạch không xác định hỏi. h bên bị trên niên con này lớn Ngọc nuốt. Vạn Ngọc trước mắt to Trai sớm tầm đã có lực là Trai là cao m ậ u tài kỳ thật cũng chưa từng thấy qua hắn đối vạn niên linh ngọc trai lý giải đều phát ra từ sư môn đối huyền ngọc t i n h ghi lại Bất bên bờ trước mắt to trai thân tản phát thở, thân trước quá quanh ra lớn con ngọc cỏ cây sâm loại này đang hàn nó hơi đã kia ế thế t một tầng nhạt trắng, thấy nhà xương nào đều là đều s n trường ở hàn đàm chỗ sâu vạn niên linh ngọc h chỗ t r ở đàm sâu i Kìa muốn như thế nào trao đổi tầm mạch mạch hỏi tiếp ta ta cũng không biết cao màu tài chột dạ nói hắn cũng không đổi qua a đều là đ i ể n tịch ghi lại tầm mạch mạch nhìn chằm chằm kia tuyết trắng to lớn vỏ chai nhìn một lát đi phía trước nhảy hai bước nhưng là không có rời đi bọn họ trước đó bố trí phòng ngự kết giới ba người khác thấy cũng liền bận bịu i đi theo phòng n g ự a có gì ngoài ý muốn phát sinh ta muốn dùng đồ vật cùng ngươi đổi huyền ngọc tinh nếu ngươi nguyện ý liền mở ra vỏ chai tầm mạch mạch hướng vạn niên linh ngọc c h a i nói giống nó như vậy tu hành vạn năm linh vật coi như sẽ không nói chuyện nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ hẳn là vấn đề không lớn Kìa chai vạn niên linh ngọc chai quả nhiên có quả tầm h nghe hiểu, lập tức liền khai vỏ chai. Huyền、ngọc、tinh, ể liền trương ngọc lập tức cao vỏ màu mạch mạch xác định con này vạn niên linh ngọc c h a i nguyện ý trao đổi sau liền không do dự nữa nàng một tia ý thức đem mình túi càn khôn trong linh khí tương đối nồng đậm, đậm đồ vật đều đem ra Có vạn niên linh cỏ, đ a ngọc dược pháp khí, linh chất từ tầm mạch mạch đem mấy thứ này thật cẩn pháp p khí, linh thứ thật thận h này n mấy từ tầm đặt đem ở ò ngự bên ngoài. Vạn niên linh n giới g kết c h a i to lớn vỏ c h a i có chút lộ ra một khe hở ngay sau đó một cái trắng mịn xúc tu t h ò ra tinh chuẩn vô cùng c u ố n lấy trang bị linh chất từ cái c h a i sau đó rụt trở về những thứ đồ khác nó chạm vào cũng không chạm vào tầm mạch mạch đã hiểu đây là chỉ cần linh chất từ tầm mạch mạch lập tức liền đem những vật khác toàn thu trở về sau đó nâng tay móc ra hai mươi bình linh chất t ử cùng nhau đ ẩ y qua vỏ chai lại lộ ra một khe hở trắng mịn xúc tu r ũ i ra tiếp tục cuốn đi linh chất t ử có thể đổi sao tầm mạch mạch hỏi trắng mịn xúc tu vươn ra vỏ chai lung lay tỏ vẻ không thể tầm mạch mạch thấy thế nâng tay lại lấy ra hai mươi bình đến đưa qua trắng mịn xúc tu lại cuốn đi đủ chưa tầm mạch mạch tiếp tục hỏi xúc tu tiếp tục lắc lư tầm mạch mạch tiếp móc xúc thu tiếp lắc lư như thế tổng cộng móc năm lần sau tầm mạch mạch túi càn khôn trong linh chất tử đã toàn bộ thanh không mà đứng ở sau lưng nàng ba vị thiếu niên sớm đã tại một người nhất ngọc trai hỗ động chung khiếp sợ lời nói đều cũng không nói ra được hơn một trăm bình linh chất tử mạch mạch sư thì có phải hay không đem dược lâu tồn kho đều c h u y ể n hết hơn nữa liền như thế mắt cũng không c h ấ p cái nào toàn cho vạn niên linh ngọc trai như thế nhiều linh chất tử đều có thể mua h ả o mấy khối huyền ngọc tinh ta không có dư thừa linh chất tử có thể không lấy lấy thứ khác đổi tầm mạch mạch không đem ra linh chất tử chỉ có thể cùng vạn niên linh ngọc trai thương lượng vạn niên linh ngọc trai thôn linh chất tử chính nuốt sảng khoái vô cùng đột nhiên không có lập tức khiếp sợ xúc tu đều thẳng s ư t ỷ ta chỗ này còn có kỳ từ khiên đem tầm mạch mạch đưa cho hắn kia bình linh chất tử đem ra còn có ta ta cũng tại vạn phi anh cùng cao mậu tài cũng đem mình có kia bình đem ra ba người trong lòng hiện tại chỉ có một ý nghĩ hơn một trăm bình linh chất t ử đều uy đi xuống hiện tại nhường ngươi đi không phải thiệt thòi đại phát đủ chưa cái này tam bình linh chất t ử là nàng đưa cho các sư đệ lễ gặp mặt tầm mạch mạch không tốt trực tiếp ném uy vì thế hỏi trước một câu như là còn chưa đủ nàng lại nghĩ biện pháp vạn niên linh ngọc trai xúc tu vạn vẹo một lát tựa hồ tại gian nan so một cái hình dạng thẳng đến nó cuối cùng ý thức được một con xúc tu không thể so với nó muốn hình dạng sau điều thứ hai xúc tu mới từ vỏ c h a i chung vươn ra cùng lúc trước xúc tu giao nhau tạo thành một cái thập t ử còn muốn mười bình tầm mạch mạch hỏi xúc tu xuống phía dưới uốn lượn điểm hai lần nhưng là ta trên người bây giờ thật không có linh chất từ tầm mạch mạch do dự một chút nói ngươi nhìn như vậy được không ta trở về lấy hai ngày sau chúng ta còn ở nơi này gặp mặt tầm mạch mạch đề nghị này vừa nói xong vạn niên linh ngọc trai còn chưa đáp ứng chứ trước hết bị ba người kia tập thể phủ định không được vạn phi anh trực tiếp đem tầm mạch mạch kéo đến một bên nhỏ giọng nói cái này vạn niên linh ngọc trai nếu là không đến làm sao bây giờ nó nhưng là nuốt chúng ta hơn một trăm bình linh chất từ ta nguyện ý tin tưởng nó tầm mạch mạch nói Sư sao tỉ, điều này cao ó thể tin, t chúng đại giới quá lớn, quá nghĩ biện pháp dùng những pháp khác đổi. vật c a mầu tài cũng lại gần khuyên các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy ngoại trừ linh chất tử nó những thứ đồ khác đều không muốn tầm mạch mạch gặp ba người vẫn là gương mặt không đồng ý liền còn nói thêm lại nói lấy chúng ta bốn người tu h vi cũng đánh không lại vạn niên linh ngọc trai nó muốn là không nguyện ý đem đồ vật cho chúng ta chúng ta lấy nó cũng không biện pháp còn không bằng lựa chọn tin tưởng nó đâu lại nói chỉ là một trăm bình linh chất tử mà thôi nàng vẫn là thiệt thòi khởi tầm mạch mạch lời nói nhường ba người nháy mắt không biết nói gì đúng lúc này một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên sau lưng tầm mạch mạch vang lên ta có linh chất tử tầm mạch mạch n g ẩ n ra quay đầu nhìn lại chờ nhìn đến quen thuộc huyền y mặt nạ nam vui mừng hô lên đồ thanh tiền bối đồ thanh mỉm cười không để ý vạn phi anh ba người nghi hoặc cùng hơi mang cảnh giác ánh mắt ung dung đi đến tầm mạch mạch thân trước hỏi muốn mấy bình hắn mới vừa từ ám ma tộc bay tới tìm được tầm mạch mạch thời điểm chỉ nghe được nàng cần linh chất tử về phần mấy bình không có nghe rõ ràng Mười bình, tầm mạch mạch mười tầm mạch mạch Cám Tầm mạch mạch cao hứng cầm mười bình đi, mặt mười ngươi. trước nói, linh giao liền lại linh đi, tới niên linh trai nói. Cuối cùng mười bình, bình bình bình... thanh nâng ơn, hứng phóng vạn ngọc cùng chất cho cho. chất chạy tay tử ta trả tử đầu cao đồ ra quay lấy về Trắng mịn xúc thu một quyền, mười bình linh chất từ thôn tiếp trắng ra, ra mịn quyền, bình linh lần nữa bị vạn niên linh ngọc liền bên trong băng mười màu mở lam bị xúc chai chai phệ lộ lại vỏ sư ắ c ngọc huyền tinh. s tỳ nhanh đi lấy nhớ nhỏ máu thấy thế cao mậu tài kích động nhắc nhở tầm mạch mạch ân một tiếng cũng có chút hương phấn vội vàng đi đến bên hồ khom lưng nửa người thò vào vỏ chai trong bài trừ tinh huyết rơi vào huyền ngọc tinh thưởng liền ở tầm mạch mạch làm xong những n à y định đem huyền ngọc tinh truyền ra vạn niên linh ngọc c h a i trong cơ thể thì nguyên bản chương thật lớn vỏ c h a i bỗng nhiên bắt đầu khép lại Sư được Chương tỉ, tầm tiếng to, thấy một nhốt tại trong. mạch mạch muốn lại lại chỉ cái chai cùng nghe kinh hoàng nghĩ nhau bóng đen xông nàng, bên đầu vài vừa vỏ kêu kéo quay bị Tầm thậm một thân thể mạch mạch thậm chí không kịp kinh hồ, cả người liền bị một cái khác của không kinh hô, kịp người liền bị đồ ặ chặt t thân, theo thân thể một ở ở dưới dựa người chai hai cuối nhanh chóng khép chen chỗ. kín, hai người thân thể càng dựa vào càng chặt, cuối cùng kín vào vỏ kẽ đ thanh tiền bối cảm nhận được dán chặt chính mình ra thịt lạnh băng mặt nạ tầm mạch mạch đoán được thân phận của người đến đồ thanh không đáp lại cả người hắn cứng ngắc dán tại tầm mạch mạch trên người động cũng không dám động ngay cả hô hấp đều theo bản năng ngừng dưới thân xúc cảm thật sự là quá nhu mềm nhũn đồ thanh tiền bối tầm mạch mạch nghi hoặc lại hô một tiếng thân thể nếm thử giật giật ý đầu ngửa đầu nhìn rõ ràng trên người người này đến cùng có phải hay không đồ thanh là ta đồ thanh vội vàng đè lại tầm mạch mạch không cho nàng cử động đồ thanh tiền bối ngươi vừa rồi không bị thương đi tầm mạch mạch lo lắng nói vỏ chai khép lại tốc độ thật sự quá nhanh nàng sợ đồ thanh xông lại thời điểm bị vỏ chai gắp tổn thương không đồ thanh thấp giọng đáp ánh mắt cụp xuống ngưng tại nhà mình thế phẩm khéo léo trên vành tai khép kín vỏ chai trong một mảnh đen nhánh chỉ có huyền ngọc tinh tản ra băng lam sắc ánh sáng nhạt nhàn nhạt, nhạt ánh huỳnh quang rừng ở tầm mạch mạch trắng nõn trên làn da có một loại mê người mỹ đồ thanh tiền bối n g ư ơ i có thể đứng lên một chút sao ta nhúc nhích không xong tầm mạch mạch tứ chi bị ngăn chặn không thể nhúc nhích ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn không thể ta cũng động không được vỏ chai vừa mới khép kín thời điểm hắn không hề phòng bị bị đặt ở một mảnh mềm mại bên trên kinh hãi dưới đồ thanh theo bản năng muốn né tránh nhưng là vỏ chai trong không gian quan một người là đủ đóng hai người bọn họ lại là có chút chen đỉnh đầu của hắn lúc này đang gắt gao dán vạn niên linh ngọc c h a i vỏ chai bên trong huống chi lúc này hắn đã có chút thích ứng dưới thân mềm mại thậm chí nghĩ cúi đầu ngậm trước mắt k i a mảnh vành tai tầm mạch mạch ồ một tiếng hỏi vừa rồi phát sinh cái gì vì sao vạn niên linh ngọc trai sẽ bỗng nhiên khép kín ồ ồ ồ vỏ t r a i trong bỗng nhiên vang lên một trận xa l ạ ô ô gọi thanh âm gì tầm mạch mạch n g ẩ n ra là vạn niên linh ngọc trai đồ thanh nói nó đang nói cái gì tầm mạch mạch nghe không hiểu vạn niên linh ngọc trai ô ô trong ý tứ hẳn là đang trả lời ngươi vừa rồi vấn đề đồ thanh đáp vừa rồi bỗng nhiên có hai cái x u ấ t khiếu kỳ tu sĩ xuất hiện cái này vạn niên linh ngọc trai ước chừng là cảm nhận được nguy cơ cho nên mới chạy trốn đi i tại nghiệm lời nói cái kia ồ, ồ, tiếng lại nghĩ tới. lai、like、mạch mạch hỏi, vậy có phải hay không né tránh kia hai cái liền đi ngoài. kia hai cái Ồ ồ, ồ tựa thanh tứ trong tầm tránh thu ta thể thu bắt hay ra a hồ chứng nghĩ như mạch mạch không chờ chúng khả h là là lấy à, Nguyên né cũng năng nó có có có bóc c đồ ý sĩ sĩ vậy vậy vỏ bị dù sao mặc kệ thế nào chúng ta đều có thể ra ngoài ù ù vạn niên linh ngọc trai nóng nảy sợ lại không dám nói n h ả m phóng thích toàn bộ linh lực tăng tốc chạy trốn tốc độ tầm mạch mạch nhẹ nhàng cười một thoáng lồng ngực chấn động liên quan cũng ảnh hưởng đến cùng nàng gát gao nhét chung một chỗ đồ thanh đồ thanh nguyên bản đã có chút thả n g u y ễ n thân thể thay đổi lại bắt đầu cương ngạnh nhưng là lại không có tái xuất lên tiếng nhắc nhờ tầm mạch mạch đừng nhúc nhích hắn bên này không có nhắc nhở nhưng là tầm mạch mạch chính mình trợt ý thức được nàng lúc này đang cùng một cái nam tu gát gao vây quanh cùng một chỗ mặc dù là bị ép buộc nhưng tư thế thật sự là có chút không xong một kiện xấu hổ sự tình nếu chỉ là trong đó một người ý thức được như vậy liền không tính chân chính xấu hổ đương hai người đồng loạt ý thức được thời điểm xấu hổ mới có thể thực chất hóa trong lúc nhất thời vốn là tối tăm vỏ chai trong ngoại trừ hô hấp của hai người bên ngoài Lại không có khắc thanh âm, hai người tim không khắc thanh có âm, đồ thanh có chút ảo não nghĩ ít nhất lúc này còn có chút thanh âm cái kia mãi nửa ngày tầm mạch mạch mới nhỏ giọng nói đồ thanh tiền bối người có thể giúp ta đem huyền ngọc tinh móc ra sao tay của ta hiện tại động không được tầm mạch mạch tay bị đồ thanh thân thể đè ở phía dưới nếu muốn rút ra có chút khó khăn còn nữa coi như nàng rút tay ra lấy nàng bây giờ tư thế cũng không tốt đào huyền ngọc tinh cho nên chỉ có thể xin nhờ đặt ở trên người nàng đồ thanh tinh huyết giọt sao đồ thanh nhìn thoáng qua huyền ngọc tinh hỏi giọt tầm mạch mạch nhỏ giọng trả lời tốt đồ thanh đáp ứng tay phải trước duỗi thăm dò hướng băng lam sắc huyền ngọc tinh huyền ngọc tinh đáy có một tầng nhũ bạch sắc cố thể nối tiếp vạn niên linh ngọc trai vỏ chai đồ thanh tại đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo linh lực ngón tay dọc theo nhũ bạch sắc có thể vung lên huyền ngọc tinh liền rung động ngã xuống đồ thanh nâng tay đỡ lấy huyền ngọc tinh móc ra đồ thanh tiền bối người trước đem huyền ngọc tinh thu vào túi càn khôn đi như vậy chúng ta tại vỏ chai trong không gian liền có thể lớn hơn một chút tầm mạch mạch nói vạn niên linh ngọc trai trong huyền ngọc tinh thể thích chừng một cái năm tuổi tuổi nhỏ cuộn mình lớn nhỏ đồ thanh đem huyền ngọc tinh thu vào túi càn khôn sau vỏ chai trong không gian nháy mắt liền lớn rất nhiều tuy rằng như cũ không thể đứng dậy nhưng hai người lại không cần chồng lên nhau có thể tách ra nằm nghiêng tuy rằng tránh không được như cũ có chút hơi thân thể tiếp xúc nhưng là so với vừa rồi tốt rất nhiều hô tầm mạch mạch nhẹ nhàng thở ra một hơi cuối cùng tách ra vừa rồi thật là xấu hổ chết Vì vừa mình vì không Kỳ hề lặp lại vừa rồi xấu hổ, tầm mạch mạch lấy chính mình hơi mệt chút liền nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ sơ nàng chỉ liền dưỡng nàng lặp lại lấy là rồi xấu tầm mệt mắt cơ sơ đồ ể tránh thôi, thôi bất trong lát thật thiếp nhánh quá quá nhưng là có lẽ là loại này phong bế đen nhánh hoàn cảnh miên, nàng ngủ cho hổ chốc có mức loại xấu mà mà là là đi. lẽ vậy bế đ sự thanh không có đi quấy g i à y nàng tâm tình của hắn lúc này có chút khó chịu trước mắt luôn luôn chợt l ó é tầm mạch mạch trong suốt khéo léo vành tai còn có vừa rồi khi nguyễn ngọc ôn hương trong lòng xúc cảm càng nghĩ tâm tình lại càng khó chịu hắn thậm chí sinh ra một loại muốn để sát vào nhẹ nhàng cắn một cái xúc động hắn là vì thế gian dục niệm biến ảo mà ra ám ma tự nhiên biết chính mình này cổ xúc động đại biểu cái gì hắn đang bị tầm mạch mạch hấp dẫn muốn thân cận nàng cắn sao vì sao không cắn đồ thanh chỉ dùng một dây liền thuyết phục chính mình đây là chính mình tế phẩm a cũng là chính mình sớm đã định ra mệnh định người tương lai còn có thể là của chính mình đạo lữ cắn một chút là danh chính môn thuận sự tình a Hai mắt ngừng ra một tầng hồng mang, đồ thanh dùng thần thức mở ra mình ở trong bóng đêm tầm nhìn, hai người thân thể vốn là chịu quá gần, lấy vị trí của hắn, chỉ cần khẽ độc liền có thể chạm được tầm mạch mạch. Tầm mạch mạch là quay lưng lại hắn khéo vành ra mang, ra của quay tai vừa ra tay. người liền lại dài mắt một mở đêm tầm tầm Tầm nằm tụ tầng trong trí tóc từ ngưng dùng bóng vốn gần, cần lưng bên buông xuống, được độc lộ đồ có ở léo vị là lấy là lúc quá đồ thanh lại gần gắn bó cũng đã mở ra lại bởi vì sợ đánh thức ngủ sai tầm mạch mạch mà chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn phanh thân đến trong nháy mắt đồ thanh cảm giác mình trái tim kịch liệt nhảy lên một chút như lúc này là nguyên thần trạng thái chính mình chỉ sợ lại muốn duy trì không nổi hình dáng đi xem ra muốn nhiều luyện tập đồ thanh nghĩ như vậy nhưng không có lập tức làm ra hành động dù sao tương lai còn dài hắn bên này cảm thấy mỹ mãn nghĩ tương lai còn dài thời điểm một mặt khác tầm mạch mạch lại sợ trực tiếp mở to hai mắt nhìn tu sĩ n g ũ g i á c đều là cực kỳ nhạy bén huống chi đồ thanh vừa rồi thân tới đây thời điểm căn bản là không có che lấp hắn vừa lại gần tầm mạch mạch liền cảm thấy nhưng là nàng không cho rằng đồ thanh sẽ làm hại chính mình vì thế không có làm ra bất kỳ phản ứng nào thẳng đến nhất khổ mềm mại xúc cảm rừng ở chính mình trên vành t a i đây là bị thân đồ thanh tiền bối thân chính mình Hắn vì sao tu h mình, hắn thích h â n ta, trước kia tại kia y ề n linh giới thời điểm, nàng ngẫu nhiên ra ngoài chơi, cũng giới thời điểm, chơi, tuổi chút trẻ tu ra có sĩ sẽ đối nàng lấy lòng, lấy ấ b thọ qua n ữ n người đó phần lớn nàng muốn lần xuân cùng lần đầu tiên thấy nàng liền muốn thu nàng vì thị thiếp ý nghĩ không g gốc vi lại dài thôi, thiếp sai biệt đó đêm đầu thấp thấy thật khê thấy thị h là lắm. mà tu tốt, một tu Tu t vì ý sĩ thọ mạnh dài lâu cho nên tại rất nhiều chuyện thượng ngược lại không có phàm nhân ở giữa những kia giam cầm rất nhiều chuyện tình đều tùy tâm s ở d ụ c g rất muốn làm gì liền sẽ ngay thẳng biểu đạt Chỉ cần cưỡng cũng phương không ỉ vào tu vi cưỡng ép, liền cũng không tổn thương phong nhã. ỉ liền tổn đối vi ép, vào tu dĩ vãng gặp được loại chuyện này đối phương như là thái độ tốt nàng khách khí cự tuyệt như là thái độ không tốt nàng trực tiếp tế xuất mẫu thân cho nàng pháp khí một trận đau đánh s ự tình nhưng là đồ thanh không giống với a hắn là một cái có phần vì cũ kỹ tu sĩ trước khi nhìn thấy mình và nam nhân khác nhiều lời vài câu đều phải nhắc nhở một chút chính mình là có phu quân người một người như vậy như thế nào sẽ vô duyên vô cớ hôn nàng giải thích duy nhất chỉ có thể là đồ thanh tiền bối là thật sự thích nàng làm sao bây giờ là giả vờ không biết vẫn là trực tiếp cự tuyệt đồ thanh tiền bối thật là biết rõ chính mình có phu quân còn muốn thích chính mình làm cái gì vạn niên linh ngọc trai tại đáy hồ nhanh chóng di động kia hai cái truy kích nó xuất khiếu kỳ tu sĩ tốc độ tuy nhanh nhưng vẫn là muốn so với sinh ra ở trong nước vạn niên linh ngọc trai chậm hơn một ít hơn nữa vạn niên linh ngọc c h a i vỏ c h a i cứng rắn dị thường bình thường pháp khí tổn thương không được cho nên tuy rằng trốn có chút chật vật nhưng vạn niên linh ngọc c h a i như cũ thuận lợi trốn về hàn đàm chỗ sâu trở lại hàn đàm sau vạn niên linh ngọc c h a i tốc độ lập tức chậm lại chỉ cần tại trong hàn đàm có băng hàn không khí tăng cường thực lực của nó có thể có một cái về bản chất vượt rào chạy thoát đuổi bắt vạn niên linh ngọc c h a i lúc này mới nhớ tới chính mình vỏ c h a i trong hai người theo bản năng liền muốn mở ra vỏ c r a i đem hai người phun ra đi người nếu là dám ở chỗ này đem chúng ta phôn ra đi ta hiện tại liền chơi chết ngươi đồ thanh thần thức vẫn luôn đi theo tại vạn niên linh ngọc trai bên cạnh chờ hắn phát hiện vạn niên linh ngọc trai muốn trực tiếp tại trong hàn đàm đem bọn họ phôn ra đi thời điểm đồ thanh lập tức dùng nguyên thần hướng tìm chết vạn niên linh ngọc trai tạo áp lực ủ ủ vạn niên linh ngọc trai sợ ô ô thẳng gọi cái này nguyên thần uy áp thật cường đại so bên ngoài hai nhân loại kia tu sĩ còn cường đại hơn làm sao tầm mạch mạch vốn là tỉnh lúc này nghe được đồ thanh nói chuyện vội vàng lên tiếng hỏi chúng ta đến hàn đàm yêu thú này muốn đem chúng ta trực tiếp phun tại trong hàn đàm đồ thanh sợ tầm mạch mạch không biết lợi hại tiếp tục giải thích cái này hàn đàm băng hàn không khí phi thường nặng nguyên anh kỳ phía dưới tu sĩ chạm nước liền sẽ bị đóng băng Tầm ù ù ù ù vạn niên linh ngọc trai bị đồ thanh cường đại nguyên thần áp chế nào dám không đáp ứng tuy rằng nó như cũ rất sợ hãi đi lên sau sẽ bị trước hai nhân loại kia tu sĩ gặp được nhưng nếu lúc này không đưa chính mình rất có khả năng lập tức thì phải chết nó thật vất vả hấp thu nhiều như vậy linh chất t ử có thể tinh lọc yêu đan cũng không thể chết ở chỗ này Vạn vỏ vạn vào tại mạch mạch cạnh lại niên Linh Ngọc、chai、nghe lời bắt đầu thượng nổi, tại trồi lên mặt nước nháy thanh mang điện dừng hàn bên trên người người nhìn thì vạn niên Linh Ngọc sớm đã lần nữa biến Trai lời trồi chai, Hai Trai lập theo thức thì chìm cỏ. bắt mặt mắt tầm mất ra ra, xoay đầu đồ đàm đã đầm để mở mà sớm ở xả kỳ thật vạn niên linh ngọc trai căn bản không cần như thế lo lắng kia hai trung niên tu sĩ tại nhìn thấy vạn niên linh ngọc trai trốn về trong hàn đàm thời điểm liền biết là bắt không được vì thế thật rõ ràng bỏ qua kích sát nó tính toán tầm mạch mạch phục hồi tinh thần gặp đồ thanh chính ôm hông của nàng liền có chút kinh hoàng sau này rút lui một bước trong ánh mắt thậm chí còn mang theo một ít đề phòng làm sao đồ thanh không thích tầm mạch mạch lúc này thần sắc theo bản năng nhăn mày lại đồ thanh tiền bối n g ư ơ i có phải hay không thích ta tầm mạch mạch suy nghĩ một đường cảm thấy loại chuyện này vẫn là nói thẳng ra tốt chương năm mươi hai n g ư ơ i có phải hay không thích ta đồ thanh biết tầm mạch mạch nói chuyện luôn luôn trực tiếp nhưng vẫn bị thình lình xảy ra ngay thẳng đặt câu hỏi chấn có chút phát mộng đại não tại ngắn n g ù i trống rỗng sau bắt đầu tốc độ cao vận chuyển thừa nhận vẫn là không thừa nhận thừa nhận lời nói nữ nhân này cái đuôi nhất định sẽ vềnh thượng thiên nhưng nếu là không thừa nhận thích hợp nhường thế phẩm nghĩ đến ngươi rất thích nàng có lợi cho đề cao thế phẩm t r u n g thành độ hơn nữa song thu thời điểm khoái cảm hội gấp bội a Mãnh nhớ tới khê tới cúi ố c cho chi cố câu, có truyền thụ nhất, thanh mặt tay sau kinh nghiệm chi nhất. Đồ thanh cố gắng xem nhẹ mặt sau nửa câu, vành xem đồ t nóng lên n ó tính đầu ú n không? nhận, g thừa Đây là t m mạch mạch đột nhiên mờ to hai mắt nhiên hai nhìn, đột to t y rằng nàng đã sớm đoán được câu trả r nàng đoán n đã được sớm á câu t lời, lại hít không kế khẩn chuyện phát sinh kế tiếp tình h vẫn trương. được đầu, Cuối vì là mà sẽ tiếp sâu một hơi tầm mạch mạch cố gắng nhường chính mình chấn định lại rồi sau đó lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nghiêng nửa người dùng khóe mắt quét nhìn chính vụng trộm đánh giá chính mình người đối phương bằng phẳng thừa nhận kia chính mình cũng muốn bằng phẳng cự tuyệt mới là đồ thanh tiền bối tầm mạch m ạ c h cố gắng nhường thanh âm của mình nghe vào tai hết sức hòa nhã cảm ơn ngươi thích ta nhưng ta không thích ngươi đồ thanh đồng từ mãnh run lên n h ấ t cầu ngọn lửa vô danh từ đáy lòng bốc lên nhịn không được lên tiếng chất vấn ngươi không thích ta ta thân là chủ nhân đều chủ động thừa nhận thích ngươi ngươi lại dám không thích ta đồ thanh tiền bối ta rất cảm tạ ngài phần này tâm ý nhưng là ngài biết ta có phu quân tầm mạch mạch giải thích ngoại trừ ta phu quân ta sẽ không thích người khác nghe lời này đồ thanh khiếp người ánh mắt dần dần tỉnh táo lại nhưng là ngực bị đè nén làm thế nào đều không thể đi xuống là tầm mạch mạch cự tuyệt chính mình là vì nàng có phu quân mà cái này phu quân đúng là mình hắn còn chưa có ghi rõ thân phận đâu tầm mạch mạch cũng từng nói với hắn nàng đối với gà cho người chuyện này không có cái gì hứng thú đáp ứng gà cho nàng cũng chỉ bất quá là bởi vì mình nhường nàng gà cho mình mà thôi việc này hắn đều là biết cũng không để ý nhưng vì sao vẫn còn có chút sinh khí đồ thanh tiền bối thực xin lỗi a tầm mạch mạch cũng không cảm giác mình cự tuyệt đồ thanh có lỗi gì nhưng là đồ thanh ánh mắt nhường nàng cảm thấy nàng tựa hồ nơi nào làm sai rồi tiên t ử xin lỗi cái gì rõ ràng là vị đạo hữu này khí lượng nhỏ hẹp một giọng nói đột nhiên vang lên tầm mạch mạch cùng đồ thanh quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái áo trắng tu sĩ từ bên cạnh trong rừng cây truyền đi ra thẳng thắn vô tư không hề nghe lén đến người ta riêng t ư cảm giác ái náy vị đạo hiễu này người thổ lộ trước nên có được cựu t h u y ệ t chuẩn bị chúng ta tu sĩ đương tiêu sái mới là nào có thổ lộ thất bại liền sinh khí qua co mất phong độ cốt đồ thanh đang khó chịu đâu bỗng nhiên đi ra một cái người xa lạ soi mói một trận nói hắn nơi nào sẽ có sắc mặt tốt Khi không kim nghe đồ thanh nói như thế, lập tức liễm cười, âm thanh lạnh lùng nói, thác phong nhỏ, cười, nói liễm cười nói, người tiểu cái nói áo lá dám treo trắng tu trên mặt tức một tu ta. nguyên bàn còn lùng lượng gan cũng đan cũng như hậu sĩ sĩ âm vậy đồ lập kỳ với、ta. áo trắng tu sĩ nói chuyện đồng thời khí thế trên người thả ra tầm mạch mạch lúc này biến sắc đối phương vậy mà là nguyên anh kỳ tu vi đồ thanh hừ lạnh một tiếng lẫm liệt không sợ khoát tay một phen đen nhánh trường kiếm liền xuất hiện tại hắn bàn tay muốn chết áo trắng tu sĩ không nghĩ đến mình đã lộ ra tu vi cái này kim đan kỳ tiêu t ử lại vẫn dám chủ động khiêu khích hắn lập tức trên người hơi thở lại không khống chế toàn phương vị hướng đồ thanh áp chế đi qua tiền bối tầm mạch mạch kinh hô một tiếng cất bước ngăn tại đồ thanh trước mặt muốn khuyên thượng nhất khuyên đúng lúc này thấy hoa mắt một đạo lam sắc thân ảnh xuất hiện tại áo trắng tu sĩ bên cạnh đè xuống áo trắng tu sĩ công kích minh hiên ngươi làm cái gì Áo tầm r ắ n ngẩn g thu sĩ mạch mạch lúc này cũng nhận ra che nhận này ra t r ư ớ c mặt b ả n thân n g ư ờ i kia thiện nghi đại chính đắc cùng cùng phụ thân đắc ý đại đệ cùng nàng nàng cùng n là tử đệ ý a u xuyên qua vị d i ệ n trên chi cửa đến đoàn ế n đ minh hiên Tầm sư mũi, đoàn Minh sư Hiên đoàn không để ý đến áo trắng tu sĩ chất vấn mà là nhìn tầm mạch mạch trong mắt mang theo một tầng nhà nhạt n quang người kim đan kỳ các ngươi nhận thức a áo trắng tu sĩ nhìn xem hai người hỗ động hiểu được ân vừa mới đột phá tầm mạch mạch gật đầu đáp tìm đến tạo ra bản mạng pháp khí chủ tài liệu đoàn minh hiên hỏi tầm mạch mạch lại ân một tiếng tìm được sao cần hỗ trợ sao đoàn minh hiên tiếp tục hỏi áo trắng tu sĩ nhất thời kinh ngạc mờ to hai mắt nhìn p h ẳ n g phất gặp quỳ bình thường ta lau đoàn minh hiên cái này hũ nút khi nào nhiều lời như thế tìm được không cần hỗ trợ cám ơn tầm mạch mạch nói vì có thể hay không không muốn không nhìn ta áo trắng tu sĩ không làm cưỡng ép cắm vào giữa hai người đoàn minh hiền liếc hắn một chút lúc này mới không tình nguyện giới thiệu tầm mạch mạch ta tại huyền linh giới thì sư tôn nữ nhi sư huynh của ta dì xuyên sư phụ n g ư ờ i nữ nhi sư phụ n g ư ờ i nữ nhi không phải cổ sư muội sao dì xuyên kinh ngạc nói như thế nào nơi này còn có một cái nghe được tên cổ thanh linh tầm mạch mạch theo bản năng vặn một chút mày còn đánh nữa thôi đánh đồ thanh cần gấp tìm người phát t i ế t một chút Tiểu tử chết ngươi muốn đồ ú n không?、Dì、xuyên cả giận nói. g Dì cả Vừa r i minh hiên đoàn x u ấ thanh i ệ n chính là cố ý đến ngăn cản hắn, hắn cũng ngượn cố h là ý p hạ con lừa, đều t í n toán tha một không nhìn đối phương tha hắn đối lười ầ n không nghĩ này vẫn động thanh khiêu khích. chủ tới tiểu tử lại l dám Đồ thanh lười cùng đối phương nói nhảm cánh tay khẽ động liền muốn trực tiếp động thù thời điểm tầm mạch mạch bỗng nhiên một cái xoay người trực tiếp ôm lấy cánh tay của hắn người đồ thanh d ỡ xuống tay một nửa lực đạo mới tránh cho thương tổn được tầm mạch mạch không đánh không đánh tầm mạch mạch không có đi nhìn đồ thanh chỉ là hướng dì xuyên giải thích dì xuyên nhìn thoáng qua tầm mạch mạch lại nhìn một chút đoàn minh hiên cuối cùng quyết định cho nhà mình s ư đệ một cái mặt mũi hừ một tiếng sau thu hồi phóng ra ngoài linh lực buông tay đồ thanh liếc nhìn tầm mạch mạch ôm lấy chính mình cánh tay tay dùng lực ra bên ngoài kéo tầm mạch mạch thấy hắn kéo lập tức ôm được càng chặt đồ thanh tiền bối mọi người đều là bằng hữu vẫn là không muốn đánh n a ai cùng ngươi là bằng hữu đồ thanh tức giận nói hắc ngươi t i ể u tử này như thế nào không biết tốt xấu đâu dì xuyên liền chưa thấy qua như thế nhận người phiền nam nhân tầm sư muội n g ư ơ i buông hắn ra nếu hắn như thế thiếu thu thập ta đã giúp ngươi thu thập một chút hắn n g ư ơ i yên tâm nhìn tại mặt của ngươi thượng ta không giết hắn chính là hà sư huynh đây là ta cùng đồ thanh tiền bối chuyện giữa còn vọng ngài không muốn nhúng tay tầm mạch mạch đối dì xuyên nói Nếu ngài nhất đoàn minh hiên cũng là ngần ra mà đồ thanh lại bởi vì tầm mạch mạch một câu ta định sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem kỳ tích một loại bình phục không ít nộ khí hừ lạnh một tiếng đồ thanh thua tay trong trường kiếm Tầm mạch mạch gặp đồ thanh tiền ự hồ c u ố cùng bị chính cũng cánh mình khuyên động, cũng theo buông lỏng ra ôm đồ thanh thanh bị theo ôm tay tay. tay đồ Đồ rút ra v c á h không thèm nhìn những khác chút, thanh tay, tới một tức tiền xoay ra cũng người người ngoài. đi lập Đồ bối tầm mạch mạch giật mình xoay người liền muốn truy tầm sương m ũ i đoàn minh hiên chợt lóe thân ngăn ở tầm mạch mạch trước mặt nơi này là xích v ụ bí cảnh bên trong không hiểm vô cùng ngươi theo ta đi ra ngoài đi không cần ta là cùng ta bằng hữu cùng đi đương nhiên sẽ cùng hắn đi ra ngoài tầm mạch mạch một bên từ chối một bên trông đồ thanh rời đi phương hướng nhìn lại chỉ như thế một lát sau đồ thanh thân ảnh đã biến mất tại trong rừng cây nàng lập tức có chút nóng nảy đứng lên hai người các ngươi đều là kim đan kỳ tu vi coi như hai người cùng nhau cũng vẫn sẽ có nguy hiểm ta mang bọn ngươi đi ra ngoài đoàn minh hiên nói nếu ta nhớ không lầm ngươi cùng cổ thanh linh nhập là một cái tông môn đi thái hư tông tầm mạch mạch đột nhiên hỏi là đoàn minh hiên gật đầu mấy ngày trước đây ta tại bí cảnh bên ngoài gặp cổ thanh linh ta đoạt nàng vạn niên ô kim thạch tầm mạch mạch nói thẳng là ngươi đoạt cổ sư m u i vạn niên ô kim thạch còn đả thương nàng dì xuyên kinh ngạc nói hiển nhiên hắn cũng là nghe nói qua chuyện này đoàn minh hiên cũng là gương mặt kinh ngạc không sai là ta đoạt tầm mạch mạch nói ta quang minh chính đại đoạt cũng không có ý định gạt cho nên từ phi giao đến cửa tới tìm ta lúc báo thù ta cũng nhận thức từ sư thúc tìm ngươi đoàn minh hiên giật mình tại bí cảnh tầm bảo chỉ cần bảo vật vẫn là vô chủ mọi người liền có thể đều bằng bản sự đi đoạt chỉ cần không tai nạn chết người sư môn t r ư ở n g bối rất ít ra tay dù sao đây cũng là lịch luyện một bộ phận mà từ sư thúc đã là phân thần kỳ trung kỳ tu vi vậy mà vì nữ nhi đi khó xử vừa mới kết đan tiểu bối ta hôm nay là dược lâu đệ tử từ phi giao vì cổ thanh linh ra tay tổn thương ta sư tổ ta định sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem về sau chúng ta dược lâu cùng các người thái hư tông quan hệ nên sẽ không quá tốt cho nên chúng ta vẫn là thiếu tiếp xúc vi diệu nói xong tầm mạch mạch cũng không đợi đoàn minh hiên phản ứng xoay người đuổi theo đồ thanh rời đi phương hướng chạy không phải đâu từ sư thúc đường đường một cái phân thần kỳ tu sĩ vậy mà ra tay tổn thương một cái kim đan kỳ hậu bối dì xuyên nhịn không được líu lưới hơn nữa còn đắc tội dược lâu ta t r ư ớ c t r ậ n còn nghe nói đại sư huynh chuẩn bị đủ dược liệu tính toán đi dược lâu xin nhờ từ chân nhân luyện chế bát phẩm thanh long đan sẽ không bị cự tuyệt đi đoàn minh hiên cao mày không nói gì người có phải hay không thích nàng bất quá nàng giống như đã có p h u quân dì xuyên đem mình vừa mới nghe được bát quái thuật lại một lần đoàn minh hiên h o ắ c một chút quay đầu khiếp sợ nhìn về phía dì xuyên còn thật thích cha Tầm theo mạch mạch đã ồ đồ thanh một thanh một thấy. phương hướng chạy nhưng mảnh không nhìn ngay đoạn đường, cũng rời đi đ góc cả có áo đi xa sao tầm mạch m ạ c h có chút thất vọng nghĩ lại cũng không quay đầu lại lại đi tìm đoàn minh hiên nàng một người đi phía trước lại đi nhất đoạn dần dần có chút lạc mất tại rắc rối phức tạp trong rừng cây tầm mạch mạch bản thân đối xích vũ bí cảnh liền không quen thuộc hơn nữa nơi này là bí cảnh bên trong khắp nơi đều là nguy hiểm nếu không phải là trên người nàng có che chắn tự thân hơi t h ở pháp bảo chỉ sợ sớm đã bị bốn phía yêu thú bắt đương lương thực tầm mạch mạch không dám đi phía trước đi nữa nàng đứng ở tại chỗ trước cho canh giữ ở bên ngoài vạn phi anh ba người phát một chương báo bình an truyền tin phù sau đó lại cho đồ thanh phát một chương truyền tin phù vạn phi anh cũng rất nhanh một chương tin phù trở u truyền y ề n chương tin một t phù r về sư thì, ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi thỉ, tốt, trai nuốt không linh thời liền vạn niên、linh、ngọc gì việc i có bị đ ể một hù chết chúng ta. Ngươi trở ở nơi đó, đừng nhúc nhích, chúng ta đã truyền thư cho huynh chạy thời chúng cảnh mạch mạch đến tiếp ta. trở ta truyền tại tới, ta trong Tầm Ngươi nơi đừng môn, vân đang bên ngươi. sư sư điểm lại đi ở đó đã bí về m chương truyền tin phù tỏ vẻ tự mình biết sau đó liền tìm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh ngồi xuống cùng tại bốn phía b à y ra phòng ngự trận pháp tính đợi vân phi trần tới đón nàng tầm mạch mạch tại phòng ngự trận pháp trung kiên nhẫn chờ vài cái canh giờ qua nàng phát cho đồ thanh truyền tin phù từ đầu đến cuối không có hồi âm bất quá may mà truyền tin phù không có lộn trở lại cái này tỏ vẻ đồ thanh tiền bối không có gặp chuyện không may tầm mạch mạch ảo não gãi gãi đầu sớm biết rằng liền chờ rời đi xích vũ bí cảnh lại nói đồ thanh tiền bối cũng là kim đan kỳ ở trong này cũng rất nguy hiểm cũng không biết hắn vì sao không có tiến giai thành công đều còn chưa kịp hỏi hắn đâu hơn một trăm n ă m trước chính mình vẫn là chúc cơ kỳ thời điểm đồ thanh tiền bối liền đã bắt đầu sung kích nguyên anh kỳ nay hơn một trăm n ă m qua nàng cũng đã kết đan thành công kết quả đồ thanh tiền bối lại còn là kim đan kỳ tầm mạch mạch suy đoán đồ thanh ước chừng là ngày đó rời đi dược lâu đi độ kiếp thời điểm xảy ra chuyện gì mới có thể như thế còn nghĩ chờ đi ra ngoài dẫn hắn hồi dược lâu nhường sư tổ nhìn xem đâu liền ở nàng tự mình nói thầm thời điểm có tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến tầm mạch mạch đề phòng nhìn sang đợi thấy rõ nơi xa bóng người sau lập tức vui mừng đứng lên đồ thanh tiền bối đồ thanh vẻ mặt phức tạp nhìn về phía đầy mặt vui mừng nữ hải kỳ thật từ tầm mạch mạch rời đi đoàn minh hiên đuổi theo tại phía sau hắn thời điểm hắn vẫn biết nhưng hắn khi đó còn có chút sinh khí cũng không muốn gặp đến tầm mạch mạch cho nên vẫn luôn tùy ý tầm mạch mạch đi theo phía sau hắn Thẳng đến tầm mạch mạch lạc mất tại mất t rừng o n g r cây, không d á một càng trước, cũng mạch mạch cái Chúng cùng mạch mạch làm là vào, ngoài. hắn ngừng bên người không xa địa phương. Người theo ta làm cái gì? Đồ thanh âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta là cùng nhau vào, đương nhiên muốn đi ra ngoài. Tầm mạch mạch dừng giấu gì? đi địa Đồ đi lại, về phía theo theo xa ta ta ra tầm Tầm ở âm m chút còn nói thêm ta biết ngươi bây giờ có thể không quá tường h nhìn đến ta nhưng là nơi này rất nguy hiểm tối thiểu chờ chúng ta rời đi nơi này lại tách ra được không Sư huynh chương ủ a ta đã tới đón ta, tới đã đón c ú n g ta r h n có năm mươi ba nói một chút phu quân tầm mạch mạch sửng sốt một lát đồ thanh tiền bối như thế nào sẽ bỗng nhiên muốn lý giải béo cầu phu quân đồ thanh tiền bối ta cùng ta phu quân ở giữa là thanh mai trúc mã chúng ta từ nhỏ tình cảm liền tốt tầm mạch mạch theo bản năng nói từ nhỏ tình cảm liền tốt theo a n nàng đồ thanh tiền bối đây là bởi vì đột nhiên bị chính mình cự tuyệt cho nên nhất thời không nghĩ ra mới muốn biết chính mình so béo cầu phu quân kém ở nơi nào nhưng nếu là không nói tựa hồ cũng không được đồ thanh tiền bối ta cùng phu quân ở giữa là ta trước thích hắn tầm mạch mạch nghĩ ngợi quyết định đem tất cả sự tình đều ôm đến trên người mình đến đồ thanh lại lạnh lùng ồ một tiếng một bộ n g ư ờ i biên người tiếp tục biên đi biểu tình nói ra người như thế nào thích hắn cụ thể nói nói tầm mạch mạch theo bản năng vặn n h ú m m c h không biết từ đâu nói lên cái này phó biểu tình lạc ở trong mắt đồ thanh đó chính là trần trụi lõa không lời nào để nói hừ nữ nhân này quả nhiên là một tên lường gạt ta ta cũng không biết mình tại sao thích dù sao ta chính là thích Đồ t h a nàng bằng hữu không nhiều nếu có thể nàng muốn vẫn cùng đồ thanh làm bằng hữu nhưng là nàng cũng biết từ đồ thanh tiền bối vụng trộm hôn nàng đến thừa nhận thích chính mình sau quan hệ của hai người ước chừng liền không trở về được từ trước nhưng là nàng càng không hy vọng đồ thanh tiền bối cùng mẫu thân đồng dạng sẽ bởi vì chuyện tình cảm rơi xuống tâm ma cho dù đồ thanh tiền bối có thể không giống mẫu thân thích cha cha như vậy thích nàng nhưng tầm mạch mạch cũng không thể nhường loại sự tình này có một tia phát sinh có thể mẫu thân trải qua nói cho nàng biết chuyện tình cảm quyết không thể dây dưa lằng nhằng muốn đứt liền muốn đứt cái sạch sẽ lúc còn rất nhỏ mẫu thân bởi vì một vài sự tình đem ta g ử i nuôi ở thế gian có một lần ta tùy dưỡng phụ mẫu ra ngoài thăm người thân trở về trên đường gặp sơn tặc ta dưỡng phụ mẫu đều là phàm người ta cũng còn chưa bắt đầu tu hành căn bản đánh không lại sơn tặc là phu quân n chúng ta. Tầm mạch mạch chẩm nhớ lại nói,、phu、quân tải ta cầu nguyện chung, như thần binh trên trời rơi xuống, bỗng nhiên đã rãi cứu mạch mạch chẩm cầu phu xuất h ta. Tầm tải ta trời lại rơi i ệ đã cứu chúng ta Đồ thanh ngẩn ra, hiện nhiên ra, ngẩn khê ô n nghĩ g đến cốc rõ ràng nói qua ám ma bộ tộc k h ế ước nghi thức mặc dù là công bằng công chính đồng giá trao đổi nhưng là tại nhân loại cố hữu trong ấn tượng có điều kiện giúp cho người ấn tượng cũng sẽ không quá tốt ta khi đó liền rất thích hắn tầm mạch mạch trong mắt mang theo có chút ánh sáng vẻ mặt không giống nói dối sau này phu quân nhường ta gả cho hắn thời điểm ta thật cao hứng đáp ứng người khả năng sẽ cảm thấy ta đây là vì báo ân có thể có một chút đi tầm mạch mạch cũng không có hoàn toàn phủ nhận cười nói kỳ thật đây cũng là ta lần đầu tiên thích người ta cũng không biết như thế nào biểu đạt loại này thích dù sao ta cùng phu quân ở cùng một chỗ thời điểm đặc biệt an tâm cũng đặc biệt vui vẻ ta sẽ không nhịn được cố ý thân cận hắn chờ hắn mặt đỏ tai hồng né tránh liền sẽ tâm tình rất tốt ai mặt đỏ tai hồng Còn có, cố nguyên、like、ngươi nhiên quả lai là ý, bối, quân, ý tầm mạch mạch nghiêm mặt nói ta mẫu thân chính là bởi vì cha phản bội mới rơi xuống tâm ma cho nên ta từ nhỏ liền cùng chính mình nói nếu về sau ta nếu là có quyết định gần nhau cả đời đạo lữ liền vĩnh viễn sẽ không ruồng bỏ hắn chẳng sợ ta ngay từ đầu cũng không thích hắn ta cũng muốn đối hắn tốt toàn tâm toàn ý cùng với hắn tầm a ai, ta thanh ta ta của ta của nếu cùng ngày cũng nhất định quân. tiền quân, nếu ta dưới tình huống như vậy còn thích ngươi, tiếp nhận theo đuổi của ngươi, như vậy ta cũng không xứng của ngươi thích, đúng không? tiếp cuối đuổi là là có thích có thích thích bối dưới một theo t vậy vậy vậy sẽ phô phô Đồ đã mạch mạch chân thành nói đồ thanh đột nhiên cảm giác được chính mình rất không có ý nghĩa dùng thân xác ăn nguyên thần giấm chua chính mình đem mình tức giận cái gần chết mình ở chờ mong cái gì là chờ mong tầm mạch mạch vừa thích nhục thể của mình lại thích nguyên thần của mình nhưng tựa như tầm mạch mạch mới vừa nói đồng dạng nàng cũng không biết mình chính là phu quân của nàng nếu vừa rồi chính mình thừa nhận thích nàng thời điểm tầm mạch mạch biểu hiện thật cao hứng ước chừng mình bây giờ cũng sẽ không cao hứng đi nơi nào sự tình này từ đầu tới đuôi không tự nhiên đều là chính hắn là chính hắn đem mình đặt ở một cái vô cùng xấu hổ trên vị trí tại còn chưa có cho thấy thân phận thời điểm trước nói thích nhớ k ỹ của ngươi lời nói toàn tâm toàn ý vĩnh không phản bội đồ thanh nhìn phía tầm mạch mạch coi như ngươi ngay từ đầu không thích nhưng là nếu nhất định muốn thích ai lời nói vậy cũng nhất định sẽ là ta tầm mạch mạch mờ mịt nhìn đồ thanh đang muốn m ở miệng giải thích chính mình lời nói này là nhà mình phu thời điểm liền thấy một đoàn vô cùng quen thuộc xương đen từ đồ thanh trên người nổi lên đó là một đoàn ngưng thật mượt mà màu đen nguyên thần an tĩnh thời điểm tròn vo giống nhất viên cầu xấu hổ thời điểm sẽ trực tiếp nổ tung kích động thời điểm sẽ không quy tắc sao động mặt trên còn có một đôi đỏ như máu con ngươi ờ i giật khi nói linh giác Phu quân tầm mạch mạch giật mình, là ta, nguyên thần khi đồ thanh nói chuyện mang theo nhất khổ linh hoạt ảo cảm giác như quân nguyên mang trống tầm ta, cảm cổ là là kỳ đồ ảo trải s n cốc t h ổ tới thời thanh thật biệt. thanh tiền bối, đồ thanh tiền lớn người điểm sai Người người bối, bối phong phu hình chính cùng quân. có đồ đồ đồ là là tầm mạch mạch nhìn xem màu đen nguyên thần, lại nhìn xem xem đen màu nhắm mắt mờ mịt cũng có chút sáng tỏ. Tầm mạch mạch nguyên đứng đồ thần, nhìn yên thanh, nhìn liên cũng sáng nhìn giữa chút chút tỏ. hai hệ lại loại có có không được đem hai người quen biết tới nay từng chút từng chút đều nhớ lại một lần sau đó rất nhiều chuyện liền đều có mới giải thích cũng sinh ra mới nghi hoặc nàng hiểu vì sao đồ thanh tiền bối từ ban đầu liền đối với nàng như vậy tốt tại hương an thành luôn luôn khắp nơi duy trì nàng còn giúp nàng chiếm được thái sơ điệp nhưng đồng thời lại cũng nghi hoặc vì sao ngay từ đầu phu quân cũng không cùng nàng lẫn nhau nhận thức ngược lại muốn thu hồi nàng linh lung thạch là ta đồ thanh lại lập lại cho nên nhớ kỹ ngươi lời nói vừa rồi phu quân ngươi ngay từ đầu có phải hay không không muốn ta tầm mạch mạch đột nhiên hỏi đồ thanh không nói xong lời nói bỗng nhiên kẹt ở cổ họng cho thấy thân phận sau vốn là có chút khẩn trương nguyên thần béo cầu một trận vặn vẹo sau đó ầm một tiếng tản ra trở về bàn thể xem ra là đối với mang theo mặt nạ thấy không rõ vẻ mặt đồ thanh tiền bối tầm mạch mạch tự hỏi đối nhà mình béo cầu phu quân càng thêm lý giải một ít bộ dáng này không phải t r ộ t giả chính là xấu hổ Ta người đồ thanh nghĩ tới nhất thiết loại chính mình cho thấy thân phận sau tầm mạch mạch phản ứng lại chưa từng nghĩ tới tầm mạch mạch có thể phát hiện mình ban đầu muốn vứt bỏ chuyện của nàng đồ thanh rất t r ộ t giả phi thường t r ộ t giả mặc dù hắn nghĩ tới nghĩ lui không rõ tại sao mình muốn t r ộ t giả lúc ấy tầm mạch mạch hiếu thành cái kia dáng vẻ chính mình nghĩ vứt bỏ chẳng lẽ có sai sao lại nói chính mình cuối cùng không phải cũng không vứt bỏ sao còn phí tâm cố sức bảo hộ chị hảo nàng linh mạch vì nàng bị xét đánh cả đêm lại ngủ say hơn một trăm n ă m đối chính mình tuy rằng đã từng có này quyết định nhưng cũng không có đả thương hại qua tầm mạch mạch chính mình căn bản cũng không cần t r ộ t giả hơn nữa ta mới là chủ nhân ta làm cái gì đều là có thể không quan hệ nhất định là ta khi đó quá yếu phu quân c h ư ớ n g mắt cũng là nên làm không đợi đồ thanh giải thích tầm mạch mạch tự mình còn nói thêm không quan hệ cái gì ta nói xin lỗi sao như thế nào nói cứ như ta có lỗi với ngươi dường như cho nên bởi vì khi đó ta c h ư ớ n g mắt ngươi hiện tại đổi ngươi c h ư ớ n g mắt ta đồ thanh bỗng nhiên nói tầm mạch mạch n g ẩ n ra lắc đầu nói ta không có nhưng là ngắn ngủi trong vòng một ngày ngươi cự tuyệt ta hai lần đồ thanh nhắc nhở đó là bởi vì ta không biết ngươi chính là ta phu quân tầm mạch mạch giải thích ta khi đó cũng không biết ta sẽ thích ngươi đồ thanh cúi thấp xuống con mắt nói xong liền không dám nhìn tới tầm mạch mạch tầm mạch mạch ngẩn ra lời giống vậy cùng một người nói ra trước sau hai lần nàng có hoàn toàn khác biệt tâm cảnh lần đầu tiên nàng biết thân là bằng hữu đồ thanh tiền bối thích chính mình trong lòng nàng chỉ có sợ hãi cùng buồn giàu nàng không nghĩ thương tổn đồ thanh tiền bối nhưng cũng biết chính mình không thể có khả năng tiếp nhận hắn thậm chí đã làm tốt mất đi người bạn này chuẩn bị Lần thứ hai, nàng biết thân là lo lắng luận cần nàng thân quân đồ thanh tiền bối thích chính mình, nàng ngoại trừ khiếp sợ, thậm chí còn có chút vui sướng, nàng không cần lo lắng thương tổn bất luận kẻ nào, nàng thàn nhiên tiếp nhận đối phương thứ biết thích trừ thậm chút bất thể tiếp thích. hai, phu khiếp chí bối vui đối đồ có có kẻ sợ về phần chính mình đến tột cùng có thích hay không đồ thanh tầm mạch mạch kỳ thật chính mình cũng không rõ ràng nàng chỉ biết là không cần lưỡng nan lựa chọn chính là lúc này lớn nhất vui vẻ ta cự tuyệt qua phu quân phu quân cũng nghĩ tới không muốn ta chúng ta đây coi như là hòa nhau sao tầm mạch mạch ngửa đầu cười hì hì nhìn phía chính xấu hổ hận không thể đào cái động đem mình chôn đồ thanh ân đồ thanh cứng ngắc ân một tiếng lật bài ai cũng không cho nhắc lại tốt tầm mạch mạch sảng khoái đáp ứng đồng nhất chuyện đổi cái góc độ nghĩ liền có hoàn toàn khác biệt ý tứ khi đó chính mình ngũ mạch đều tổn hại không còn sống lâu nữa đối với phu quân liền tối thiểu phụng dưỡng đều làm không được phu quân không muốn chính mình này tế phẩm cũng là tại tình lý bên trong huống chi dù là như thế phu quân cũng không có thật sự vứt bỏ nàng ngược lại khắp nơi che chở nàng không cho người khác bắt nạt nàng cuối cùng càng là tại sư tổ bọn họ thúc thủ luống cuống thời điểm ra tay chị hảo chính mình linh mạch lui một vạn bước nói coi như lúc trước thật sự bị phu quân đâu khí chính mình ước chừng cũng sẽ không sinh khí dù sao linh lung thạch vốn là phu quân cho hắn muốn trở về vốn là hẳn là phu quân bỗng nhiên vừa n g ử a đầu ân đồ thanh theo bản năng lên tiếng có thể làm cho ta nhìn nhìn ngươi dáng vẻ sao tầm mạch mạch nói đồ thanh giật mình không có nhiều do dự liền gật đầu tầm mạch mạch nâng tay khéo léo bàn tay che ở màu bạc trên mặt nạ năm ngón tay có chút dùng lực liền thoải mái di động mặt nạ bị linh lực bao trùm mặt nạ như là chủ nhân không lui rơi linh lực phụ r a người ngoài là lấy không dưới mặt nạ tầm mạch mạch có thể khinh địch như vậy bắt lấy mặt nạ liền là vì đồ thanh là thật sự muốn cho nàng nhìn dưới ánh trăng là một chương hiện đầy nâu hoa văn mặt rậm rạp từ mũi trở lên tất cả đều là Kìa loang hoa lổ là văn, như là đã trời ả tảng quả i hồi lại, qua qua sau dấu vết lưu lửa búa một dám vết to tạc thật chút t hoặc như không lớn là lớn lớn, lấy lòng. nóng bỏng dáng có bị vẻ đá r sinh vẫn là tầm mạch mạch nhịn không được hỏi trời sinh đồ thanh nói tầm mạch mạch nhẹ nhàng thở ra sau đó bình luận phu quân ngươi thịt này thân quả thật trưởng không rất đẹp mắt đồ thanh ánh mắt hơi ngừng rồi sau đó h ô n g i ữ nói ngươi từng nói coi như khó coi trong mắt ngươi cũng là đẹp mắt tầm mạch mạch vốn muốn nói người bộ dáng thế này ta nếu là nói hảo nhìn ngươi có thể tin sao nhưng là chờ chống lại đồ thanh mắt tầm mạch mạch lại m ả n h sửa lại khẩu ân ta quả thật liền thích ngươi như vậy hừ đồ thanh đoạt lại mặt nạ lần nữa cho mình đeo lên ta về sau sẽ trở nên tốt nhìn thật sao tầm mạch mạch mắt sáng lên nữ nhân này quả nhiên là lừa gạt mình chương năm mươi bốn p h ô quân vì sao ngươi bây giờ vẫn là kim đan kỳ đỉnh cao Từ thấy thanh nhìn đồ chúng ta cái này bộ tộc bởi vì nguyên thần cường đại cho nên tu hành thời điểm so thường nhân đều phải nhanh hơn rất nhiều phổ thông tu sĩ chúc cơ muốn m ộ ư ơ i năm ta một năm liền có thể kết đan muốn hai trăm linh ba trăm n ă m ta không sai biệt lắm năm mươi năm liền có thể như là t ế phẩm linh lực đầy đủ có thể ba mươi năm liền có thể kết đan nhưng tương đối ta tuy rằng tu hành tốc độ rất nhanh nhưng nếu là t ế phẩm linh lực theo không kịp ta liền không thể đột phá đơn giản đến nói duy nhất chế ước ta tu vi tăng lên tốc độ liền là t ế phẩm Tầm tục tốc tu thực thiên tài trung thiên tài ta mặt thấy thích tế trái mạch mạch phẩm lại lại cái còn cho được có chỗ nào không thích hợp cái này không đúng nha, nào có phẩm trái lại chế ước chủ nghe không Nhưng nghe nhiên nhận không hợp không nha, nhân. liên này luyện người sống. đến nàng bỗng nào này đúng nào líu lưỡi là là quả sau, độ để đồ thanh tiếp tục giải thích khế ước là song hướng chế ước đối với ta đến nói tế phẩm chỉ là chế ước ta tu vi tăng lên nhưng là làm ký kết khế ước tế phẩm là không thể cự tuyệt phụng dưỡng nói cách khác người cũng không cần trải qua sự đồng ý của ta liền có thể cưỡng ép hấp thu linh lực của ta tầm mạch mạch hiểu được không sai đồ thanh thản nhiên thừa nhận phô quân tầm mạch mạch bỗng nhiên nhìn về phía đồ thanh ánh mắt lấp lánh hình như có nan ngôn c h i ẩn đồ thanh nheo mắt trong lòng đột nhiên sinh ra một vòng bất an đến tầm mạch mạch đây là sợ chính mình cưỡng ép hấp thu nàng linh lực sao người tuy rằng nhìn xem tính tình không tốt nhưng quả nhiên rất ôn nhu tầm mạch mạch mỉm cười vừa u biểu nhu i lại ai kia liền ngươi nói, ngươi phải vẻ vấn v kéo không theo đồ Đồ đề. thanh tay. thanh tình ta trước mắt cánh như ánh hay ra, ngẩn ôn muốn có có nói đồ thanh theo bản năng liền muốn đem tầm mạch mạch đầy ra nữ nhân này không biết thân phận mình thời điểm còn nghĩa chính ngôn từ cựa tuyệt chính mình nay biết mình là hắn phu quân sau liền lại thay đổi như vậy ta thích cố ý thân cận hắn nhìn hắn mặt đỏ tai hồng dáng vẻ Mãnh nghĩ đến trước tầm mạch mạch nói những lời này, đồ thanh muốn đẩy ra tầm mạch mạch bàn tay chính là một điểm nghĩ đến nói những này, thanh bàn chính trận lại lần nữa để xuống. Không được, không thể nhường nữ nhân này đạt được. Phu quân lần trước rời đi dược lâu, ra ngoài độ nguyên anh thiên linh nên thể Phu thời điểm là vì khuyết thiếu linh lực cho nên hái thất đồ đẩy để được đạt được. đi độ đi. kiếp trước tay trước ra rời ra dược lực lại bại lời là lâu, là vì tầm mạch mạch hỏi ta lúc ấy bị linh lung thạch bừng tỉnh qua rõ ràng đã nhận ra linh lung thạch tại đối ta khao khát linh lực nhưng là phu quân lại không có cưỡng ép hấp thu phô quân chẳng những không có cưỡng ép hấp thu ngược lại tại ta chủ động truyền linh lực thời điểm còn chặt đ ứ t cùng linh lung thạch liên hệ là vì sợ ta bị thương đến đi người trở về bế quan nói là vì tu ra hình người nhưng thật ra là tại cấp ta thời gian tu luyện đồ thanh không được tự nhiên nói liền ngươi về điểm này linh lực truyền lại đây cũng không có cái gì dùng đồ thanh lời này mặc dù không có chính mặt trả lời tầm mạch mạch vấn đề nhưng không thể nghi ngờ là thừa nhận tầm mạch mạch cỡ nào thông minh nơi nào sẽ nghe không hiểu nàng cười cười đầu trực tiếp tựa vào đồ thanh trên vai nhẹ giọng nói cám ơn đồ thanh quay đầu nhìn sang tầm mạch mạch cũng vừa vặn d ư ơ n g mắt nhìn hướng hắn hai người bốn mắt tương đối đồ thanh bỗng nhiên nói người đây là đang cố ý thân cận ta đẹp mắt ta phản ứng xem ta có thể hay không mặt đỏ tai hồng tầm mạch mạch trong nháy mắt có chút mộc đây là ý gì nét mặt của nàng lạc ở trong mắt đồ thanh liền là bị phá xuyên sau chột giả nhất cổ tà hỏa mãnh thượng lùi đồ thanh bỗng xoay người trực tiếp đem tầm mạch mạch đặt tại mặt đất rồi sau đó hông h ă n g thân đi xuống đôi môi chạm nhau nháy mắt đồ thanh thậm chí còn thô bạo mà không có chương pháp gì cắn tầm mạch mạch một ngụm làm cho nàng biết mình đến cùng có thể hay không mặt đỏ tai hồng tầm mạch mạch nguyên bản liền phát mộng mặt lập tức càng bối rối mãi nửa ngày đều không thể hoàn hồn nhìn thấy tầm mạch mạch cái này phó bộ dáng đồ thanh trong lòng sinh ra một tia nhàn nhạt đắc ý phảng phất đánh thắng trận bình thường tầm mạch mạch phục hồi tinh thần tay nhỏ che miệng ngồi dậy trên mặt từng đợt nóng lên nàng theo bản năng ra bên ngoài xê dịch cùng đồ thanh giữ vững khoảng cách nhất định sở trong chốc lát lại bị bổ nhào cắn một cái đồ thanh thấy nàng xa lánh động tác nhỏ nội tâm vừa mới dâng lên kia lau đắc ý bỗng liền biến mất không thấy đồng thời nhất cổ tự dưng tức giận bốc lên hắn hoác ra tay giữ chặt tầm mạch mạch cổ tay cả giận nói n g ư ơ i trốn cái gì tầm mạch mạch ngần ra không hiểu nhìn lại đi qua ta hôn ngươi ngươi trốn cái gì đồ thanh đen nhánh đáy mắt có màu đỏ tơ máu lan tràn bất quá giây lát liền hiện đầy toàn bộ đáy mắt vô cùng q u ỷ dị nhưng tầm mạch mạch cũng không mười phần sợ hãi bởi vì cái dạng này một đôi mắt nàng tại béo cầu phu quân trên mặt sớm đã nhìn quen ta không trốn tầm mạch mạch nhỏ giọng nói ta chính là sợ ngươi lại cắn ta đồ thanh ngẩn ra tầm mạch mạch có chút ủy khuất nói ta nhìn những lời này bàn nhiều nhất cũng chính là dùng đầu lưỡi vô dụng răng nanh đồ thanh đáy mắt huyết sắc đột nhiên rút đi lộ ra trong mắt xấu hổ hắn nhìn tầm mạch mạch khóe miệng kia g i ữ ép ấn xấu hổ ho một tiếng ta lần sau chú ý tầm mạch mạch cười cười đồng thời kia cổ từ trên người đồ thanh phát ra cường đại âm hàn không khí cũng biến mất không thấy cổ lực lượng kia tầm mạch mạch cũng không xa lạ mỗi lần béo cầu phu quân đa n g n g h i tật h xấu phát các thời điểm nguyên thần sao động khi cũng có loại cảm giác này Khi đó tầm mạch mạch tu vi đó tầm tu c ò nhưng k ô không n nguyên thần cũng không bằng hiện g cao, c tại ờ đại, để hơi tuy rằng mơ hồ cảm thấy nhất cổ âm hàn hơi thở, quá rằng hàn nhưng không mơ cảm âm hồ chỉ cổ có ý, là cho r ằ nay g người là béo cầu phu quân trên m khí lưu lại hả. Nhưng lưu lại là n a nàng đã là kim đan kỳ tu vi nguyên thần so trước kia cường đại rất nhiều nàng từ tầm này âm hàn không khí h à cảm nhận được là không cho phép phản bội cường đại cảm giác áp bách phảng phất chính mình chỉ cần nhường đồ thanh mất hứng nàng ngay sau đó cũng sẽ bị nghiền nát như là phản bội chắc chắn vạn kiếp bất phục nguyên lai、like、là loại cảm giác này phu quân người có thể đáp ứng ta một việc sao nghĩ ngợi tầm mạch mạch tính toán vì chính mình thỉnh cầu một việc cái gì đồ thanh tùy ý đáp lần sau ngươi nếu là cảm thấy ta nơi nào làm không đúng có thể chờ hay không ta giải thích xong lại tức giận nha tầm mạch mạch thật cẩn thận nói Vừa rồi đồ trước h h a n ngẩn a lúc này hiểu đ ợ c tế phẩm khế phẩm ư là ám ma bộ tộc đặc hiểu kia h chủ nhân ế ước cảm xúc đ ố tế thật Trước phẩm ảnh hưởng là thật lớn. là k i chính mình nguyên thần xuất khiếu tu vi vượt xa quá tầm mạch mạch cố ý áp chế dưới tầm mạch mạch cảm giác còn không hết sức rõ ràng này chính mình thần hồn nhất thể hai người tu vi không sai biệt nhiều vừa rồi càng là hắn trực tiếp đối tầm mạch mạch phát tính tình khế ước áp bách khẳng định sẽ bị dẫn động tốt đồ thanh không có giải thích bởi vì này loại áp chế là khế ước mang đến trừ phi giải trừ khế ước bằng không không thể thay đổi mà hắn cũng không nghĩ giải trừ cái này khế ước cảm ơn phu quân tầm mạch mạch cao hứng nói n g ư ơ i nghỉ ngơi đi trời đã sáng chúng ta liền ra ngoài đồ thanh nói Tầm gật mạch mạch nhẹ đồ ầ u lại không có nghỉ ngơi, không khoanh nghỉ chân nàng n g có mà i b ắ thanh đầu đà tọa tu tọa à n h chỉ chốc lát s u t r o g t i linh khí liền ê n địa bị khí d ắ t m à đến chung tại tầm mạch mạch dựa n h tại cái này mảnh tinh thuần linh lực giữa sân thể xác và tinh thần đều chiếm được chậm rãi nguyên bản bởi vì kích thương từ phi dao mà cưỡng ép thuyên truyền nguyên thần chi lực phản phệ cũng có khôi phục Xoát! Bỗng nhiên, một đạo rất nhỏ tiếng vang truyền vào đồ ạ o vào rất truyền tiếng nhỏ vang đ thanh tinh r o n g t a đồ t h a quay đầu nhìn lại, tế ạ dạng i bụi cỏ phát hiện giống tinh cách cỏ chỗ con con chuột phát phát không thanh, thân thú. thanh đó đó đồng Đồ trong toàn thân trắng nõn, trưởng xa ra một t âm là yêu thú. Đồ thanh tinh tế quan sát một lát đang xác định con này con chuột không có cái gì tính nguy hiểm sau liền thu hồi ánh mắt không hề chú ý nhưng đồ thanh không chú ý con kia con chuột con kia con chuột lại tựa hồ như đối với hắn vô cùng cảm thấy hứng thú vẫn luôn lặng lẽ trốn ở bụi cỏ mặt sau không kiêng nề gì nhìn chằm chằm đồ thanh thẳng nhìn tròn trịa mắt nhỏ phát ra lấp lánh hào quang phảng phất là nhìn thấy cái gì vô cùng mỹ vị đồ ăn bình thường đồ thanh bị nó nhìn chằm chằm phiền tiện tay từ mặt đất nhặt lên một tảng đá định đem kia con chuột đuổi đi đúng lúc này liền thấy một đạo bạch quang mãnh từ trong bụi cỏ lùi ra thẳng đến hắn mà đến Thật nhanh, đồ thanh giật m ì ngẩn h hắn h n k ô nghĩ đến con này con chuột tốc độ vậy mà sẽ như thế cực nhanh, theo bản năng liền muốn đứng chặn nhưng người còn đứng lên đến kia đạo bóng trắng liền đã vọt tới trước người của hắn, sau đó hông hăng ngụm cắn ở trên ngón tay hắn.、Đồ、thanh n g chuột thế theo khác chưa độ để đất đạo đã đó Đồ tốc cực trước của mà là vậy dậy tay sau một triệt từ vọt tới sẽ dưới kia lại, ở ra cánh tay giơ lên không biết nói gì nhìn chằm chằm mỗ chỉ cắn tay hắn chỉ không buông chuột bạch cái này con chuột chạy nhanh như vậy lại đây vì cắn mình một cái hơn nữa còn yếu ngay cả chính mình một chút ra đều cọ không phá Di, phệ kim lại, kim cái biết cái Đối, kim phệ Phệ phệ thử, nghe được động tĩnh tầm mạch mạch nhìn lại, nhìn thấy chuột bạch nháy theo bản năng hô lên. Phệ kim thử, nghe được tầm mạch mạch hô lên cái này, chuột bạch tên, đồ thanh ước chừng biết thứ hắn. thử. tầm mắt tầm tên, động bản năng lên. lên này này đến cắn gì được được đồ đây ước vì là sẽ tầm mạch mạch lại cẩn thận quan sát một lát xác định nói linh thú bách khoa bách khoa toàn thư trên có đối phệ kim thử giới thiệu lông trắng kim đồng đỏ chảo lỗ tai là hình tam giác ngươi nhìn nó đều phù hợp phu quân ngươi làm sao bắt đến là chính nó xông lại đồ thanh nói không thể nào phệ kim thử rất sợ người chỉ ăn quý hiếm khoáng thạch nó không đạo lý xông lại cắn ngươi a chẳng lẽ là ngươi vừa rồi lấy cái gì quý hiếm khoáng thạch bị nó nhìn thấy tầm mạch mạch hỏi đồ thanh không biết nói gì nhìn chằm chằm p h ệ kim thử rồi sau đó liều mạng một trận ném p h ệ kim thử bị lắc lư đều nhanh ra tàn ảnh lại cũng không nguyện ý buông ra chính mình răng nanh ngược lại t ứ trào tề đ ộ n g muốn tìm cái ổn định thân thể mình phương pháp người đừng lắc lư p h ệ kim thử rất chân quý ta lấy khối khoáng thạch đến dẫn nó khí lầu bên k i a n h ư n g là treo g i ả i t h ư ở n g trăm vạn cái thượng phẩm linh thạch cộng thêm một k i ệ n cử u phẩm pháp khí bắt nó đâu ta nếu là đem nó mang về được phát tài phệ kim thử lấy thôn phệ khoáng thạch mà sống thân thể có tinh luyện dung hợp khoáng thạch năng lực cho nên đối với luyện khí sư đến nói phệ kim thử là một loại cực kỳ chân quý linh thú tầm mạch mạch rất nhanh từ túi càn khôn trong lật ra đến một tảng đá đặt ở trong lòng bàn tay mở ra đưa đến phệ kim thử trước mắt dụ dỗ đến ăn cái này phệ kim thử màu vàng con mắt cũng không thèm nhìn tới tầm mạch mạch lòng bàn tay cục đá một chút chỉ là toàn tâm toàn ý gắn đồ thanh ngón tay đầu kỳ quái chẳng lẽ ta nhận lầm tầm mạch mạch bắt đầu bản thân hoài nghi nào có phệ kim thử không thôn phệ khoáng thạch sửa cắn người không có đúng là phệ kim thử đồ thanh dùng bàn tay còn lại cầm phệ kim thử thân thể sau đó hông hăng kéo đem phệ kim thử kéo xuống kết quả bên này vừa buông ra phệ kim thử quay đầu liền lại cắn thượng đồ thanh một tay còn lại đồ thanh tầm mạch mạch cũng không nói phô quân là nơi nào đắc tội cái này phệ kim thử sao nhìn kia hung hoành bộ dáng hận không thể nuốt sống hắn bình thường tầm mạch mạch đang muốn hỏi đồ thanh bỗng bước lên một bước ngăn tại tầm mạch mạch trước mặt thấp giọng nói có người đến không phải là theo đuổi cái này phệ kim thử đi tầm mạch mạch hỏi có khả năng hai người vừa dứt lời liền có tiếng xé gió truyền đến bất quá một lát liền có ba đạo thân ảnh tiên hậu dừng ở tầm mạch mạch cùng đồ thanh trước mặt một người cầm đầu dừng lại nháy mắt một chút liền thấy được đồ thanh trên tay nắm phệ kim thử tiểu t ử người bắt phệ kim thử người kia hỏi nói đồ thanh nhìn hắn một cái không nói chuyện đem phệ kim thử cho ta người tới lúc này sớm đã xem thấu đồ thanh hai người tu vi một cái kim đan sơ kỳ một cái kim đan đ ỉ n h cao kỳ không đáng để lo vì thế cũng không khách khí mở miệng trực tiếp muốn này nọ có thể đồ thanh gật đầu đáp ứng nhân diện lộ vừa lòng sắc thầm nghĩ coi như là thức thời một trăm vạn thượng phẩm linh thạch cộng thêm một kiện cửu phẩm pháp khí Đồ đây đen, đến đan đan đối đi. thanh theo sát sau lại bỏ thêm một、câu. tầm thử trị thân. mặt tức một tu thế một tu ta mạch mạch ra, đây là chính mình phệ hiện nhiên không nghĩ chính như họ, chính không chúng nghịch sau ra, vừa qua Ba ngẩn nói bản người nói bọn người muốn cùng sắc sĩ, sĩ, sẽ giá cái dám cái câu, lại là lập là là mới kim kim với kim bỏ kỳ kỳ ba người này tu vi tất cả nguyên anh kỳ trở lên đồ thanh bây giờ nghe kim đan hai chữ liền đầu đau hắn tại kim đan kỳ dừng lại thời gian quá dài là cá nhân nhìn thấy hắn đều muốn tới một câu chính là kim đan kỳ nghe hắn khó chịu đến cực điểm một lát liền không phải nói xong đồ thanh quay đầu nhìn thoáng qua tầm mạch mạch nói hiện tại độ cái cướp được không ách ngươi nói được là được tầm mạch mạch theo bản năng nói tốt đồ thanh bước lên một bước dặn dò trong chốc lát không muốn rời khỏi lôi tiếp phạm vi thiên lôi sẽ không xét đánh ngươi nói xong đồ thanh trên người hơi t h ở đột nhiên biến đổi ba người c h ơ mắt nhìn đồ thanh trên người linh lực bỗng nhiên tăng vọt trực tiếp đột phá kim đan kỳ bình chướng bắt đầu xung kích nguyên anh ngay sau đó liền dẫn động thiên đạo lôi kiếp tiểu tử này không phải là muốn hiện tại liền độ kiếp đột phá đi ba người liếc nhau không dám tin hô oanh trả lời bọn họ là từ trên trời giáng xuống từ sắc thiên lôi kia thiên lôi thẳng tắp bổ vào đồ thanh trên người lưu lại một mảnh đất khô cằn Tiên h lôi trung tâm đồ thanh không chút sứt mẻ trong tay không biết khi nào cầm một phen màu đen trường kiếm dưới chân phát lực hướng ba người vọt qua đi mau tiểu t ử này muốn dùng thiên lôi đối phó chúng ta cầm đầu người kia hô, hô to một tiếng chào hỏi hai người khác muốn rời khỏi lôi kiếp phạm vi chương năm mươi lăm đây đã là đồ thanh lần thứ ba đ ộ nguyên anh thiên kiếp tu sĩ đ ậ kiếp như lần đầu tiên không thành công sau thiên kiếp uy lực liền sẽ càng lúc càng lớn cho nên đồ thanh thứ nguyên thứ ba anh thiên kiếp cùng bình thường nguyên anh thiên kiếp có chút khác biệt hơn nữa hắn là mang theo thế phẩm cùng nhau đ ậ kiếp lôi kiếp uy lực liền càng lớn Oanh, dầm dầm. Thiên lôi bao trùm phạm vi cực lớn, ngoại trừ phạm lôi vi ngoại lớn, bao bị cực đồ thanh tre trở trong tầm ở mạch mạch bên m ạ phảng phất nhìn không thấy đỉnh đầu lôi vân bình thường kiếm của hắn từ đầu đến cuối đối phía trước chạy trốn ba cái nguyên anh tu sĩ một chút không có chống đỡ quá đỉnh đầu không ngừng rơi xuống thiên lôi phảng phất những k i ê nhường n đại địa hóa làm đất khô cằn thiên lôi rừng ở trên người hắn không đau không ngứa bình thường đáng chết người này không phải là cái quái vật đi bị bổ như thế đa đạo thiên lôi vậy mà c ả n đều không chắn chạy mau chớ bị lôi vân bao trùm chờ thiên kiếp đi qua ba người chúng ta giết hắn một cái còn không phải dễ như chờ bàn tay đồ thanh nơi nào sẽ làm cho bọn họ đào tẩu một cái lắc mình thân hình biến mất tại chỗ Mà mất một tại thời, biến rơi hắn đính hắn đồng xuống n đầu đã ử A kịch liệt kêu thảm thiết tại điện quang trung vang lên đến từ chính bị đồ thanh đặt tại dưới thân nguyên anh tu sĩ thật ù n nước thô lỗ màu tím điện quang xuyên thấu qua đồ thanh thân thể, đồng thời cũng rơi vào tên、Kim、nguyên anh thu sĩ. trên người、Kim、nguyên anh nhất hắn thân n g vượt chỉ cảm thô tím thấu thể, thời thu thu thấy nhất khổ vượt xa quá. Hắn tự thân thừa khổ lỗ màu vào qua quá đồ rơi kia kia xa sĩ sĩ n điện phạm chi vi lôi điện chi lực ở r o toàn n hắn đan điển linh hồ đều chấn động đứng lên. g cơ thể tùy Thật phá hư hồ ý bộ đều vô dụng đều nguyên anh trung kỳ ngay cả cái nguyên anh thiên kiếp đều gánh không được đồ thanh diễu cợt nói cái này đây không phải là nguyên anh tu sĩ nhìn đỉnh đầu trên không lần nữa ngưng tụ mới một đợt lôi kiếp tâm can thì phổi thận tất cả đều run dày lên đây căn bản liền không phải phổ thông nguyên anh thiên kiếp đ ư ờ n g hắn không vượt qua nguyên anh thiên kiếp vẫn là như thế nào người nhanh ngăn lại nhanh ngăn lại thiên lôi sẽ chết oanh mới một đợt thiên lôi lần nữa rơi xuống đồ thanh như cũ vẫn không nhúc nhích tùy ý thiên lôi bổ vào trên người hắn ngoại trừ quần áo có chút tổn hại bên ngoài thân thể hắn không có bất kỳ tổn thương mà nào đó bị hắn đè xuống đất xui xẻo tu sĩ thì chớp mắt trực tiếp ngất đi thật vô dụng đồ thanh gương mặt ghét bỏ ngẩng đầu nhìn hướng mặt khác hai cái bỏ lại đồng bạn đã trốn xa thân ảnh do dự một lát không có tiếp tục truy kích mà là quay đầu nhìn lại tại đầy trời lôi quang bên trong tầm mạch mạch khoanh chân mà ngồi đang tại hấp thu linh khí mà những n à y linh khí c h u y ể n hóa mà đến linh lực tất cả đều thông qua linh lung thạch từng cái truyền tống đến trong cơ thể hắn từ đồ kiếp bắt đầu đến bây giờ trong cơ thể hắn hơi thở một tia cũng không có loạn qua phần này công lao đến từ chính tế phẩm phụng dưỡng oanh lại là một đạo thiên lôi rơi xuống lôi điện chi lực nhập thể đồ thanh lực lượng trong cơ thể bắt đầu tự hành vận chuyển chống lại cái này của lôi điện chi lực mà khí bởi ngoại lực tập kích mà sao động nhưng chỉ một cái chớp mắt liền bị lần nữa chấn an hắn cảm giác mình trong cơ thể mà khí giống như là một đống dịch nhiên cỏ khô vừa bị tia chớp bổ ra một chút hòa tinh liền có người bưng c h ậ u nước lại đây tưới t á t loại cảm giác này rất tốt tuy rằng lôi điện nện ở trên người thời điểm vẫn như cũ sẽ đau đớn nhưng hắn vui mừng tầm mạch mạch linh lực liều lĩnh dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn cảm giác loại cảm giác này nói như thế nào đây như là bị người bảo vệ Khiến kích không hắn cho dù bị thiên lôi công kích cũng dù bị một u ố n phản kháng. đi Dầm dầm dầm, m đạo mạnh hơn một đạo thiểm điện rơi xuống cuối cùng tầm mạch mạch chủ động phụng dưỡng lực lượng không đủ cùng chấn an đồ thanh trong cơ thể sao động ma khí thân thể hắn bắt đầu cưỡng ép phụng dưỡng không để ý t ế phẩm thừa nhận năng lực điên cuồng rút ra chính mình cần linh lực ngô tầm mạch mạch hừ nhẹ một tiếng thân thể nghiêng nghiêng suýt nữa muốn duy trì không nổi đà tọa tư thế Mà nàng nguyên bản bởi vì trước h ổ nạp mà ngưng mà tụ a thanh đến Đồ đột linh khí chàng, cũng tại một cái chớp mắt tán loạn. Đồ thanh đột nhiên hoàn hồn, tại cái khí chớp một mắt t r ờ n trong g kiếm tay h ư n không trung vung lên, g một đạo s ắ bén chém chẳng xuống kiếm khí chém ra, chẳng rơi ra thiên lôi Trước thiên lôi, đồ thanh đều là tùy ý thân thể cứng rắn khiêng lôi điện chi lực xâm nhập gân mạch cũng là do trong kinh mạch lực lượng tự hành ngăn cản cho nên hắn tự thân lực lượng tiêu hao thật lớn lúc này hắn chủ động xuất kích tại thiên lôi rơi xuống trước dùng kiếm khí ngăn chờ thiên lôi điều động lực lượng còn không đủ trước một phần năm bởi vậy trong cơ thể đối với linh lực tiêu hao nháy mắt chậm lại từ thế phẩm ở rút ra linh lực động tác cũng hòa hoãn xuống dưới chính mình đổ kiếp thời điểm lại thất thần đồ thành có chút buồn bực tại sao lôi kiếp xuống dưới cái này cổ buồn bực bị hắn hóa thành lực lượng một kiếm lại một kiếm vung hướng thiên không thẳng đến bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi toàn bộ rơi xuống lập tức lôi vân biến mất tinh quang tái hiện có cường đại khí cơ t ừ kỳ kinh bắt mạch trung dũng mãnh tràn vào đồ thanh bên trong đan điền kim đ a n dần dần tan giã phân tán thành một mảnh màu vàng quang điểm quang điểm rơi vào trong hồ tạo thành một cái t i ể u tiểu vòng xoáy vòng xoáy xoay tròn đồng thời bàng bạc tinh thuần linh lực từ trong phát ra mà ra tiếp một cái t i ể u tiểu con dối từ vòng xoáy trung dâng lên kia nhân ngẫu toàn thân trắng nõn không sợi nhỏ ngó s e n loại hai tay đặt vào tại trước ngực thành nhập định tư thế hai mắt nhắm nghiền treo ở linh trên hồ không Chính coi chung cách thanh Anh, Anh Thành, thanh tỉnh lại, nhìn Nguyên Nguyên trong tiên, liền là lại, là lại đồ đồ đầu đi từ t ì mãi cho đến bình minh tảng sáng gió núi phủ đến thời điểm tầm mạch mạch mới hấp thu xong những ngày lực lượng lần nữa mở to mắt Tỉnh,、đồ、thanh an vị tại tầm mạch mạch trước mặt tại nàng mở mắt đệ nhất thuấn ta đột tầm trên mặt lại là kinh hỉ an nàng liền đến. quân giống như kinh nghi mạch mạch chú Phô phá, mạch mạch hoặc. đồ đệ vị lại lại mở là là ý bình thường đồ thanh lơ đẫnh nói ta thuận lợi đột phá nguyên anh tu vi tăng mạnh làm thế phẩm tu vi của ngươi tự nhiên cũng sẽ theo tăng trưởng còn có thể như vậy tầm mạch mạch có chút h k ô n giống như nằm mơ nói cảm giác cái này công lực là người khác cho không đồng dạng không phải người khác cho là ta đưa cho ngươi đồ thanh sửa đúng nói phu quân người chức năng này như thế nào cùng lô đỉnh đồng dạng chỉ cần s o n g tu một lần tu vi liền có thể tăng trưởng như thế nhiều tầm mạch mạch theo bản năng nói đồ thanh nữ nhân này là là ám chỉ cái gì sao phu quân tầm mạch mạch gặp đồ thanh bỗng nhiên an tĩnh lại nghi hoặc ngẩng đầu nhìn qua một chút không phát xác chính mình nơi nào nói sai s o n g tu sự tình ra ngoài lại nói tầm í n nhìn tại nàng tối qua biểu hiện cũng không tệ lắm. phân thưởng tìm cơ hội thành toàn nàng song thu ý nghĩ h hội thu tìm tại tối tệ t biểu đi. qua cơ lắm ý mạch mạch chừng mắt nhìn sau đó mãnh phản ứng kịp ta không phải ý đó ngươi lại không nghĩ song tu đồ thanh ngẩn ra ta cũng không phải ý thứ này tầm mạch mạch mặt cười đỏ bừng cái này cái này muốn như thế nào nói đi lời này đổi lời nói như thế nào liền nói tới đây vậy là ngươi có ý thứ gì đồ thanh cũng nghe mơ hồ tầm mạch mạch nghẹn lời cảm giác mình coi như là nói khéo như rót mật cũng không biết nên như thế nào giải thích tính tính giải thích không rõ ràng liền không giải thích không có gì nghe phu quân tầm mạch mạch cam chịu nói về sau muốn cái gì liền trực tiếp nói nếu không tính quá phiền toái ta đều sẽ thích hợp cho phép đồ thanh tự hỏi chính mình đối tầm mạch mạch luôn luôn khoan dung rộng lượng trời ầ m mạch mạch không muốn nói chuyện, nàng cảm giác mình chuyện, giác lúc không thanh nói nàng này ở đồ t o trèo long n lòng ước chừng chính là cái nghĩ phương ngàn kế trèo lên long sàng g là là lợi ước cái cơ tức ngực phi, thật hại. trăm tâm t r kế yêu đã sáng chúng ta chuẩn bị ra ngoài đi đồ thanh đưa tay đem tầm mạch mạch kéo lên đồ thanh hôm nay là nguyên anh kỳ tu vi tầm mạch mạch tu vi cũng tăng trưởng một ít chỉ cần không chủ động trêu chọc cường đại yêu thú cẩn thận một chút đi ra xích vũ bí cảnh cũng không phải vấn đề lớn lao gì tầm mạch mạch đem trước bố trí trên mặt đất pháp khí thu hồi túi càn khôn cùng đồ thanh cùng nhau rời đi hai người đi không hai bước tầm mạch mạch bỗng nhiên a nha một tiếng làm sao đồ thanh nghi ngờ nói phệ kim thử đâu tầm mạch mạch phản ứng kịp tối qua những người đó không phải là vì đuổi theo phệ kim thử mới tới đây sao phệ kim thử đâu đồ thanh hơi mím môi sau đó theo bản năng giơ lên tay phải của mình hắn đối với phệ kim thử cuối cùng ấn tượng là phệ kim thử cắn ngón tay hắn chết sống không buông nhưng là rất hiển nhiên lúc này đã không ở đây đồ thanh bốn phía quan sát một lát rất nhanh liền tại cách đó không xa nhìn thấy một đoàn cháy đen vật thể hắn nâng tay nhất chỉ nói ra là kia đoàn đồ vật sao Tầm tới thấp mạch mạch tới hạ thấp người, đem chạy hạ người, ra lạch ô n g cơ hồ bị đốt s phệ kim thử thật cẩn thận kim cẩn n n â gạch lên trong hơi thở, nghe thấy được một trận nhàn n thở, thấy một hơi h được có lẽ là vì chứng minh chính mình còn có một hơi tại phệ kim thử dùng chính mình cuối cùng khí lực đạp một cái chính mình tiểu chân ngắn còn chưa có chết tầm mạch mạch vui vẻ tiếp liền từ túi càn khôn trong cầm r a một chữa bệnh nội thương đan dược cho phệ kim thử ăn vào phệ kim thử dùng hạ đan dược sau trên người hơi thở không có chuyển biến tốt đẹp như cũ hấp hối đan dược đối linh thú vô dụng sao tầm mạch mạch nhíu mày người nghĩ cứu nó đồ thanh hỏi phệ kim thử rất thưa thớt là linh thú bách khoa bách khoa toàn thư nâng lên qua sắp diệt tuyệt vài loại linh thú chi nhất có thể trị tốt đương nhiên được tầm mạch mạch giải thích hơn nữa phệ kim t h ử chưa từng hại nhân vô duyên vô cớ bị xét đánh chết rất thảm cái gì gọi là vô duyên vô cớ bị xét đánh chết nếu không phải nó cắn ta có thể có mặt sau nhiều chuyện như vậy sao vì cả lâm liền mệnh cũng không cần là chính nó đáng đời tính đan dược ta cũng cho nó đút có thể hay không sống lại liền xem nó tạo hóa đi tầm mạch mạch tuy rằng cảm thấy đáng tiếc nhưng là biết không có thể cưỡng cầu đang định tìm một chỗ kín đáo đem phệ kim thử buông xuống mặc nó tự sinh tự diệt thời điểm một con bàn tay rộng mở bỗng thỏ đến trước mặt nàng cho ta đi đồ thanh nói người có thể c h ỉ tầm mạch mạch ngần ra không thể nhưng là có người có lẽ có thể đồ thanh nói tầm mạch mạch vừa nghe vội vàng đem trong tay phệ kim thử cho đồ thanh Đồ t h a người h nhận, cạnh tiếp tiện tay ở bên cạnh trên bên sau đó cây ở bẻ ã y cây một cái nhánh cây xuống d ớ i giản vài cách trẻ thành kiếm gỗ bộ dáng, tiếp lại đem thoi kim sợi đơn đem thành dáng, dùng gỗ cách thóp phệ kim thử dùng một sợi dây thừng trẻ một bộ dây ư đây là làm gì giá thế này không giống như là muốn trị bệnh ngược lại có điểm như là muốn chói lên lại nướng một lần ta dùng truyền tin p h ủ đưa nó đi qua có thể hay không sống xem nó chính mình tạo hóa nói xong đồ thanh rút ra một chương truyền tin phù dán tại phệ kim thử trên người sau đó nâng tay liền kiếm mang chuột cùng nhau ném ra ngoài phi kiếm hóa làm lưu quang mang theo đen thui phệ kim thử bay xa tầm mạch mạch nhìn chằm chằm kia lưu quang biến mất không thấy mới yếu ớt hỏi thu được phi kiếm vị bằng hữu kia có thể hay không nghĩ đến ngươi cho hắn đưa ăn đồ thanh suy nghĩ một lát không quan trọng nói mặc kệ nó tầm mạch mạch lập tức đối phệ kim thử tương lai càng thêm lo lắng vạn dặm bên ngoài ám ma tộc đất đang tại linh thú trong viện sơ lông chúc ngôn nhìn chằm chằm trên phi kiếm cột lấy đen con chuột vẻ mặt nghi hoặc đồ thanh người này cho hắn đưa ăn làm cái gì tính lấy đi uy linh thú đi chúc ngôn đang muốn cầm trong tay phi kiếm ném vào linh thú viên trung bỗng nhiên cảm giác mình nắm phi kiếm ngón tay bị thứ gì cắn một phát Gì, không chết chúc ngôn lúc này mới cẩn thận đánh giá con này đen con chuột đến một lát sau có thể xem như nhận ra được nguyên lai là phệ kim thử ngược lại là hiếm lạ t r ú c ngôn c ư ờ i bỏ phệ kim thử sợi dây trên người kia phệ kim thử được tự do răng nanh nhưng vẫn là gắt gao cắn t r ú c ngôn ngón tay phảng phất đó là cái gì cứu mạng thuốc hay bình thường phệ kim thử bị thương tốt nhất đan d ư ợ c liền là quý hiếm khoáng thạch muốn ăn ta lá gan cũng không nhỏ t r ú c ngôn cảm thấy hứng thú đem phệ kim thử sách đến trước mắt khẽ cười sau một lát từ trên đầu kéo hai sợi tóc xuống dưới đưa tới phệ kim thử bên miệng ăn đi đã chỉ còn lại bản năng cầu sinh phệ kim thử lập tức rời đi mục tiêu cắn kia hai sợi tóc mà kia hai sợi tóc đang bị phệ kim thử thôn phệ nháy mắt hóa thành hai hạt bụi lớn nhỏ màu đen thạch phấn phệ kim thử n u ố t hạ thạch phấn sau cháy đen da lông bắt đầu thong thả bóc ra lộ ra bên trong trắng mịn tân sinh ra thịt ngược lại là tốt nhanh chúc ngôn tiện tay dùng cỏ dải thu một cái ổ đem phệ kim thử thả đi vào Chuyện được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, audio chương ở đồ thanh dùng thần thức mở đường tránh đi thực lực cường đại yêu thú mang theo tầm mạch mạch một đường đi xích vũ bí cảnh bên ngoài đi sau khi rời khỏi đây người muốn về dược lâu s a o trên đường đồ thanh hỏi tầm mạch mạch vốn là đánh như vậy tính tầm mạch mạch đáp nguyên bản đồ thanh nghi hoặc vậy ngươi bây giờ tính toán đi đâu tự nhiên là phu quân đi nơi nào ta liền đi nơi nào tầm mạch mạch không chút nghĩ ngợi nói đồ thanh ngẩn ra quay đầu nhìn nàng tầm mạch mạch cũng theo dừng bước nghi hoặc nhìn lại làm sao chậm chết đi nhanh điểm không thì trời tối cũng ra không được đồ thanh oán trách một câu xoay người bước nhanh rời đi tầm mạch mạch nghi hoặc chớp mắt nhưng là không nói gì theo sát bước nhanh đuổi theo bất quá đi nhất đoạn sau đồ thanh bước chân lại chậm lại tốc độ cùng trước không có quá lớn khác nhau người muốn cái gì muốn bản mạng pháp khí đi nhất đoạn đồ thanh lại hỏi ta còn không có nghĩ kỹ Ta tính đồ thanh nhìn nàng một cách hỏi ngươi tìm đến vì ngươi luyện chế bản mạng pháp khí luyện khí sư xem như đi khí lầu cao sư đệ nói có thể xin nhờ sư phó hắn giúp ta sư tổ ta hẳn là cũng giúp ta liên hệ khí lầu tiền bối Tầm tiền lầu Mạch Mạch nói, à, khí khẳng nói, bối, vậy đúng ị n luyện khí sư. Đồ Thanh nói, sư tổ ta tìm ít nhất hẳn là bát phẩm trở lên luyện khí sư, cao sư đệ sư phó giống như cũng h phẩm khí phẩm khí phó là là là. cao cấp cao ta tìm đệ ít sư. sư sư sư sư Đồ đ tù bát trở rồi phu quân người vừa mới tiến giai nguyên anh bản mạng pháp khí có phải hay không cũng muốn tăng lên một chút phẩm chất chờ ta luyện chế bản mạng pháp khí thời điểm ta có thể xin nhờ đại sư giúp ngươi cũng tinh luyện một chút b ả n mạng pháp khí cần theo chủ nhân tu vi tăng lên mà lần nữa t i n h luyện không thì rất khó thừa nhận chủ nhân ngày càng cường đại tu vi như là b ả n mạng pháp khí cùng chủ nhân tu vi không xứng đôi chiến đấu thời điểm tu sĩ cũng không phát huy ra chính mình nguyên bản thực lực không cần đồ thanh lắc đầu cự tuyệt nói tốt tầm mạch mạch gặp đồ thanh cự tuyệt cũng không có kiên trì dù sao ngày sau chỉ cần đồ thanh cần nàng tuy thời có thể trở về đi xin nhờ khí lầu người hai người tiếp tục đi bí cảnh bên ngoài đi tới đi rất dài một đoạn đường sau đồ thanh bỗng nhiên lại nói ta cũng là luyện khí sư hà tầm mạch mạch giật mình có chút không phản ứng kịp đồ thanh dừng lại gặp tầm mạch mạch đầy mặt mê mang lập tức có chút tức giận không đầu không đuôi bỗng nhiên quăng một câu không muốn tính nói xong cũng không đợi tầm mạch mạch nói chuyện tự mình đi tầm mạch mạch lúc này cuối cùng hồi qua điểm vị đến luyện khí sư không muốn tính Cái gì không muốn tính, chẳng lẽ là, muốn, muốn, tầm mạch mạch vội gì không vàng tính muốn muốn muốn tầm lẽ là đồ u cầu khẩn nói. Phu quân luyện luyện ổ i nói. người giúp đi. phải theo ta ta bát chân chó khẩn chế bản mạng pháp khí、đi. Hừ ta cũng không phải là bát phẩm luyện khí cũng bản mạng sư. là đ thanh bỗng nhiên ngạo kiều đứng lên bát phẩm luyện khí sư làm sao chính là luyện khí thông s ư đến tại trong lòng ta cũng không sánh bằng ta phu quân tầm mạch mạch vội vàng nói ta suy nghĩ một chút đi sẽ cân nhắc đó chính là đồng ý Tầm m ạ c hai mạch theo h ở p í sau hắc hắc thẳng c ư ờ bây giờ suy giờ người h chút, phu hẳn đánh tính chính mình chế tạo bản mạng pháp khí, bằng không sẽ không vừa thấy h ĩ một mạng mặt từ toán tự tay tạo quân đầu ngay liền bản bằng n là đã vừa vì sẽ n mình g tự đ tìm huyền ngọc tinh. huyền Hai ngọc người đi một ngày cuối cùng đi ra xích v ụ bí cảnh đi ra trước tầm mạch mạch cho vạn phi anh phát một cái truyền tin phù nói mình đang tại đi ra ngoài không cần bọn họ tiến vào tiếp vạn phi anh cũng tin tức trở về nhường tầm mạch mạch sau khi đi ra trực tiếp tại bí cảnh xuất khẩu tập hợp mạch mạch s ư t h tầm mạch mạch mới một bước ra bí cảnh liền nghe được có người kêu nàng tìm theo tiếng nhìn lại liền gặp cao mậu tài ba người chính hướng nàng nhanh chóng chạy tới ba người sau lưng còn theo cười nhạt vân phi trần tầm mạch mạch trước cùng ba vị sư đệ chào hỏi mới ngẩng đầu nhìn vân phi trần vân sư huynh ngượng ngùng nhường ngươi riêng chạy một chuyến không có việc gì liền tốt vân phi trần cười cười quay đầu nhìn về phía đồ thanh nói lời cảm tạ đồ thanh đạo h i ể u lần này lại làm phiền ngươi không có việc gì đồ thanh nhẹ gật đầu xem như đáp lại đồ thanh đạo hữu i cũng là đến xích vũ bí cảnh tìm kiếm khoáng thạch vân phi trần thuận miệng hỏi không phải ta là tới tìm mạch mạch đồ thanh nói thẳng vân phi trần ngẩn ra vạn phi anh ba người nghe cũng là sừng sờ bốn người cùng nhau nhìn về phía đồ thanh lại nhìn xem tầm mạch mạch các ngươi vân phi trần nhíu nhíu mày ách là như vậy ta không phải muốn luyện chế bản mạng pháp khí sao đồ thanh tiền bối là luyện khí sư ta khiến hắn giúp ta tham khảo một chút dùng cái gì khoáng thạch làm b ả n mạng pháp khí trù tài liệu sau kết quả đồ thanh tiền bối người vừa lúc ở phụ cận liền đặc biệt nhiệt tâm lại đây giúp ta tìm khoáng thạch tầm mạch mạch vội vàng hướng bốn người giải thích nguyên lai、like、là như vậy bốn người lập tức lộ ra giật mình biểu tình vân phi trần càng là lại hướng đồ thanh nói một tiếng cảm ơn đồ thanh không nói gì hắn nhíu mày nhìn tầm mạch mạch ánh mắt có chút sấm nhân vì sao muốn đối v â n phi trần giấu giếm cùng chính mình quan hệ chẳng lẽ mình ngủ say cái này trong hơn một trăm n ă m các ngươi xảy ra chuyện gì các ngươi từ xích v ụ bí cảnh bên trong đi ra tiêu hao nhất định rất lớn chúng ta trước tiên ở phía ngoài thành trấn ở một đêm ngày mai lại hồi thập phương lâu vân phi trần nói chính mình an bài những người còn lại tự nhiên không có dị nghị đồ thanh nhìn chằm chằm vào tầm mạch mạch cũng không nói gì sáu người cùng nhau đi phi hành pháp khí đi khoảng cách xích vũ bí cảnh cách đó không xa vững chắc an thành tìm một phòng coi như không tệ khách sạn riêng phần mình vào ở tầm mạch mạch bế quan hơn một trăm n ă m đi ra sau liền một khắc cũng không dừng đến xích vũ bí cảnh như thế tính ra nàng đã rất lâu không có giống người thường đồng dạng hào hào ngủ một giấc đặc biệt tại mềm mại giường cùng trong đệm chăn tầm mạch mạch cả người nằm đang bị tấm đệm thượng thoải mái lăn một vòng đem mình cút thành một cái dũng tuy nói tu sĩ không nên ham hưởng lạc nhưng quả nhiên hưởng lạc mới có thể làm cho nhân tâm tình sung sướng a cóc cóc lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa tầm mạch mạch ngần ra vội vàng ngay tại chỗ lăn một vòng đem mình cút tốt dũng tản ra chạy tới mở cửa liền thấy đồ thanh đại đâm đâm đứng ở cửa chính không hề chớp mắt nhìn hắn phô quân tầm mạch mạch hô một tiếng đồ thanh bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát sau đó cất bước chạy đi vào tầm mạch mạch đóng cửa lại xoay người hỏi phu quân sao ngươi lại tới đây lại đây đồ thanh hướng tầm mạch mạch ngoắc tầm mạch mạch tổng cảm thấy nhà mình phu quân giống như có chút không đúng nhưng vẫn là nghe lời đi qua ta đến viên phòng chờ tầm mạch mạch đến gần đồ thanh chia tay lạnh nhạt tuyên bố tầm mạch mạch đột nhiên mở to hai mắt nhìn cả người trực tiếp n g ố c ở tại chỗ cái gì chuyện gì xảy ra viên phòng cũng cũng không cần vội vã như vậy đi tầm mạch mạch ngược lại không phải không tiếp thu được viên phòng mà là nàng nếu là bỗng nhiên mất nguyên âm vân sư huynh liếc thấy đi ra nàng cơ hồ có thể tưởng tượng nếu nàng đêm nay cùng đồ thanh viên phòng sáng sớm ngày mai vân sư huynh nhìn nàng ánh mắt sẽ là như thế nào chỉ là nghĩ nghĩ nàng liền hận không được tìm một cái l ỗ để chui xuống người tối qua từng nói lời hôm nay liền muốn đổi ý đồ thanh nheo mắt ta không có muốn đổi ý đây không phải là sư huynh cùng các sư đệ đều có đây không chúng ta như vậy không được tốt tầm mạch mạch gương mặt ngượng ngùng đây cũng quá xấu hổ sáng sớm ngày mai mọi người không đều biết nàng làm cái gì việc tốt nếu ta nhất định phải đâu đồ thanh âm thanh lạnh lùng nói từ vào cửa bắt đầu tầm mạch mạch liền cảm thấy đồ thanh có chút kỳ quái lúc này càng là có thể kết luận đồ thanh tại sinh khí vì sao sinh khí là bởi vì mình không có trước tiên đáp ứng phu quân viên phòng yêu cầu là đồ thanh trước kia nói qua bọn họ cái này bộ tộc nặng nhất khế ước tốt nghĩ đến đây tầm mạch mạch cắn chặt răng gật đầu đáp ứng đồ thanh nộ khí cũng không có người vì tầm mạch mạch đáp ứng mà bình phục hắn vươn tay chế trụ tầm mạch mạch eo đem người đặt tại đã có chút lộn xộn trên giường hai người tứ chi giao triền phảng phất ngày ấy tại vạn niên linh ngọc c h a i vỏ c h a i t r u n g bình thường chẳng qua khi đó một mảnh đen nhánh nhìn không thấy lẫn nhau thần sắc lúc này trong phòng đèn đốt sáng trưng hai người đáy mắt cảm xúc nhìn một cái không sót gì tầm mạch mạch kinh hoàng kinh ngạc đồ thanh ánh mắt lạnh băng đồ thanh tay chậm rãi hạ rời rơi vào tầm mạch mạch vạt áo ở nhẹ nhàng một tốp liền giải khai tầm mạch mạch áo khoác Tầm biết tiếp mạch mạch biết kế tiếp muốn kế mạch mạch người đã đáp ứng ta Cầm mạch mạch thanh nhưng bây giờ khác biệt hai người quen biết rất dài một đoạn thời gian nàng nhận thức đồ thanh tuy rằng tính khí nóng này mẫn cảm đa nghi nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ sinh khí đồ thanh quanh thân hơi t h ở nhất ngưng hắn nhìn chằm chằm tầm mạch mạch đỏ bừng hai mắt nhìn một lát sau đó buông lỏng ra nàng tầm mạch mạch thấy thế biết đồ thanh đây là tính toán nghe chính mình giải thích cũng theo ngồi dậy người giải thích đi đồ thanh quay đầu không đi xem tầm mạch mạch k i a n g ư ờ i có thể hay không nói cho ta biết trước ta nơi nào chọc ngươi tức giận tầm mạch mạch vô tội hỏi đồ thanh m ả n h xoay người chống lại tầm mạch mạch đầy mặt vẻ mặt mê mang tựa hồ cuối cùng phản ứng kịp tầm mạch mạch là thật sự không biết hắn nơi nào chọc tới mình người hôm nay tại vân phi trần trước mặt giới thiệu ta thời điểm vì sao không có nói ta là n g ư ờ i phu quân đồ thanh chất vấn rõ ràng tại biết thân phận của bản thân sau vẫn phu quân phu quân xưng hô chính mình kết quả vừa ra s í c h vũ bí cảnh nhìn thấy vân phi trần lập tức liền đổi trở về trước kia xưng hô một ngụm một cái đồ thanh tiền bối cũng bởi vì cái này tầm mạch mạch không thể tin nói giải thích chẳng lẽ cái này còn chưa đủ ta sợ mang đến phiền toái cho ngươi tầm mạch mạch nói cho ta mang đến phiền toái đồ thanh trong mắt không tin loại chuyện này đối với chính mình có thể có phiền toái gì nữ nhân này lại muốn nói khéo như rót mật lừa hắn sao ta là dược lâu đệ tử tuy rằng tiến dược lâu thời gian không dài nhưng là sư tổ cùng sư bá đều rất quan tâm ta Tầm thích. mạch mạch giải、thích. bọn họ muốn là biết ta tải cho ngươi làm thị thiếp khẳng định sẽ buộc ngươi cùng ta cử hành xong thu đại đ i ể n ta biết ngươi tương lai sẽ rất cường đại nhưng là hiện tại ngươi cũng chỉ là nguyên anh kỳ nên là đánh không lại s ư tổ ta cho nên ta mới nghĩ trước gạt đồ thanh lẳng lặng nghe đáy mắt lãnh ý chậm rãi tán đi chỉ là như vậy â n tầm mạch mạch gật đầu đồ thanh cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì qua mãi nửa ngày mới bỗng nhiên mở miệng ta hiện tại không thể cùng n g ư ơ i ký kết xong thu khế ước phải chờ tới ta đột phá đại thừa kỳ tầm mạch mạch nao nao đây là hứa hẹn muốn cưới chính mình kia mặt khác tế phẩm làm sao bây giờ tầm mạch mạch từ đầu đến cuối nhớ chính mình chỉ là tế phẩm chi nhất n g ư ơ i ngu ngốc sao ta nếu là có nhiều như vậy tế phẩm về phần chờ ngươi hơn một trăm n năm đồ thanh tức giận nói chương o năm mươi bảy đồ thanh biết mình hiểu lầm tầm mạch mạch nhưng là tính cách của hắn lại không hiểu xin lỗi yên lặng một lát sau hắn bỗng nhiên nói ra cho ngươi xem cái đồ vật tầm mạch mạch ngẩn ra không biết đồ thanh muốn cho nàng nhìn cái gì nhưng vẫn gật đầu chờ hắn động tác đồ thanh sau này dịch một chút kéo ra giữa hai người khoảng cách sau đó tay phải thác ở đan điền ở lập tức một đoàn linh quang tại đồ thanh vùng đan điền hiện lên như là một đạo kim quang lấp lánh môn tiếp một cái thật nhỏ thân ảnh từ trong đầu lảo đảo đi ra đứng ở đồ thanh lòng bàn tay t h ư ở n g như bạch ngọc thân thể tiểu cánh tay c ẳ n g chân một đôi hai mắt thật to chăm chú nhìn tầm mạch mạch chính là đồ thanh trẻ con b ả n Tuy r ằ nguyên mặt như cũ chản đầy loang lổ hoa văn, làm thế t như chản loang văn, nào cũng áp chế không nổi hoa chế cũ đầy lổ áp i ể nhân nhi sinh manh thuộc tính, xem lên đến đáng thuộc trời mềm xem u đ ế cực điểm. Nguyên anh tầm mạch mạch vui mừng chừng lớn mắt sau đó thất thanh hô quả nhiên là không xuyên quần áo đồ thanh nhất ziong cùng hắn thần hồn đồng bộ tiểu nguyên anh lập tức hai tay che chặn chính mình mấu chốt bộ vị sau đó đỏ bừng bộ mặt hung hăng chừng tầm mạch mạch tầm mạch mạch lập tức cảm thấy tiểu nhân nhi càng thêm đáng yêu bình thường đồ thanh đều là mang theo mặt nạ muốn nhìn vẻ mặt của hắn biến hóa cơ hồ không thể có khả năng nào có tiểu nhân nhi như thế thẳng thắn đáng yêu tầm mạch mạch càng xem càng cảm thấy đáng yêu hận không thể ôm tới hôn một cái nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được nguyên anh là tu sĩ phân thân cũng chính là một cái khác chính mình đồ thanh bị như thế nhìn chằm chằm tương đương với chính là hắn mình bị tầm mạch mạch như thế trần trụi nhìn chằm chằm đồng dạng mã đan hắn còn chưa xem qua tầm mạch mạch không xuyên quần áo dáng vẻ đâu như thế nào chính mình trước bị thấy hết hơn nữa nữ nhân này chú ý điểm như thế nào luôn luôn ở phương diện này tâm thủy ý động nháy mắt có đại lượng linh lực bao trùm tại nguyên anh mặt ngoài cho trần chuồng lõa thể tiểu đồ thanh mặc vào một tầng khinh bạc màu đen pháp bào có quần áo tiểu đồ thanh lập tức buông l ỏ n g tay ra ư ỡ n ư ỡ n ngực đứng thẳng thân thể tiểu tiểu nhân nhi đứng ở nơi đó gương mặt kiêu ngạo tầm mạch mạch nhìn đến tiểu nhân nhi trên người bỗng nhiên có quần áo lại là một trận kinh nghi đồ thanh gặp tầm mạch mạch khi lòng tràn đầy trong mắt vui vẻ âm thầm nhẹ gật đầu thầm nghĩ khê c ố c chủ ý có đôi khi vẫn còn có chút tác dụng đồ thanh tự giác chính mình dỗ dành người dỗ dành không sai biệt lắm tâm niệm một truyền thu hồi nguyên anh tiểu tiểu hắc bảo đồ thanh lúc này vặn một chút thân thả người nhảy dựng nhập vào đồ thanh thân thể trở về đan điền tầm mạch mạch lập tức gương mặt đáng tiếc lại không có kiên trì nhường đồ thanh lại nhường nguyên anh đi ra phải biết tu sĩ một khi tu h ra nguyên anh liền cùng với nhiều một cái mạng chẳng sợ bị thương lại nặng chỉ cần nguyên anh bất diệt đều có sống lại đây có thể cho nên bình thường tu sĩ dễ dàng sẽ không đem chính mình nguyên anh t r i ể n lộ ra cho người ngoài nhìn tầm mạch mạch biết đồ thanh có thể đem nguyên nhân t r i ể n lộ cho nàng nhìn là cho lấy nàng thật lớn tín nhiệm là tại nói cho nàng biết về sau hắn sẽ càng thêm tín nhiệm nàng là một loại biến thành nói xin lỗi đi nguyên lai、like, nguyên anh cũng là có thể mặc quần áo tầm mạch mạch đối với vừa mới đồ thanh cho tiểu nhân nhi mặc xong quần áo hành động rất là ngạc nhiên nữ nhân này chú ý điểm như thế nào còn tại quần áo bên trên hơn nữa nguyên anh chính là một đoàn linh thể người bình thường cũng sẽ không chú ý quần áo đi nguyên anh là tu sĩ đích thật ta là thần niệm cùng linh lực kết hợp tinh thuần không một hạt bụi không ngoại vật ta trước kia liền muốn không ngoại vật ý tứ có phải hay không không mặc quần áo ý tứ ta còn muốn đợi chính mình tu ra nguyên anh sau thử lại thử một lần đâu tầm mạch m ạ c h có chút hương phấn nói đồ thanh không biết nói gì không ngoại vật ngoại vật chỉ là ngoại trừ ngươi tự thân lực lượng bên ngoài đồ vật nguyên anh là chính ngươi hóa thân ngươi nghĩ nó là cái gì bộ dáng nó liền là bộ dáng gì hơn nữa tu sĩ nguyên anh không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không ly thể thường ngày lại chỉ có mình có thể nhìn thấy cho nên cũng sẽ không có người ăn no chống dùng dư thừa linh lực cho nguyên anh mặc quần áo chờ ta tu ra nguyên anh cũng làm cho nàng đi ra gặp một lần phu quân mình cũng gặp qua phu quân nguyên anh về sau tự nhiên cũng muốn cho phu quân gặp một lần nàng tín nhiệm trước giờ đều là lẫn nhau ân đồ thanh nhà nhạt ân một tiếng về sau song tu hai người nguyên anh tự nhiên là muốn thường thường gặp nhau người ngủ đi ta đi trước sáng sớm hôm sau tầm mạch mạch làm muộn nhất lên những người còn lại sớm đã chờ ở khách sạn đại đường gặp tầm mạch mạch lại đây vân phi trần còn chi kỳ hỏi có muốn ăn chút gì hay không đồ vật lại đi nơi này đậu tây bánh hương v ị cũng không tệ lắm vân phi trần nhớ tầm mạch mạch rất thích ăn một ít thế tục đồ ăn tốt nha tốt nha nơi nào có bán ta đi mua một chút trên đường ăn tầm mạch mạch muốn ăn nhưng là lại muốn làm trễ nãi mọi người đi đường vì thế tính toán mua trên đường ăn đừng nóng vội trong chốc lát đi ngang qua thời điểm sư huynh mua cho ngươi vân phi trần cười trần an nói xong mấy người rời đi khách sạn đi vững chắc an thành đi ra ngoài nửa đường gặp một cái bán đậu tây bánh sạp vân phi trần nhường tầm mạch mạch đi qua c h ọ n hai hộp đang muốn trả tiền thời điểm liền thấy một bên đồ thanh trước hắn một bước thanh toán vân phi trần ngẩn ra nhìn về phía đồ thanh đồ thanh giả vờ không phát hiện trả tiền xong xoay người rời đi ý t ứ lại rõ ràng bất quá ta chính là lại đây trước ngươi một bước trả tiền vân phi trần đôi mắt trầm xuống nhìn xem tầm mạch mạch lại nhìn xem đồ thanh cho ta ăn một cái đồ thanh vô cùng tự nhiên đưa qua tay theo tầm mạch mạch trên tay lấy một khối đậu tây bánh ăn một miếng sau ghét bỏ nói còn chưa ngươi làm ăn ngon chờ hồi dược lâu ta làm tiếp cho ngươi ăn tầm mạch mạch lập tức nói ân đồ thanh vừa lòng gật đầu vân phi trần mấy người tiếp tục đi ngoài cử thành đi Ra a khỏi thành c ẩm một, một tiếng vang thật lớn sau có đầy trời ánh lửa tại mọi người trước mắt nổ tung quả nhiên là ngươi một cái màu đỏ tóc thiếu niên xuyên qua ánh lửa đi ra đầy mặt không thể tin nhìn vân phi trần hô đại đường ca vân phi trần ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên không nói gì sư huynh Tầm thấy, mạch mạch vội v à những g từ p i tới, phi người. Thiếu niên kia đối phi biểu lại biến đổi, Đại người ngoài bái hành pháp khí thượng nhảy nghe mạch mạch đối vân phi trần hô, tình đổi, huynh. Ca, không h là xuống đứng vân trần bên vân trần sưng đường bên còn n tầm được sư sư ở ở ca, A. sẽ người còn lại gặp vân phi trần bên này xảy ra sự tình cũng sôi nổi từ phi hành pháp khí thượng nhảy xuống tới cùng nhau đề phòng nhìn xem đối diện thiếu niên cơ viêm người muốn làm cái gì vân phi trần thở dài mở miệng hỏi đại đường ca hỏi lời này cơ viêm cười nói nếu gặp gỡ ngươi tự nhiên là muốn mang theo ngươi cùng nhau về nhà tộc vân phi trần đôi mắt trầm xuống hỏi ngươi liền không thể giả vờ không phát hiện ta sao chỉ sợ không thể cơ viêm đào ánh mắt hai người ở không trung chạm vào nhau tựa hồ đang làm nào đó đọ sức cuối cùng vân phi trần dẫn đầu rời ánh mắt quay đầu hướng tầm mạch mạch nói sư muội ngươi cùng vạn sư đệ bọn họ đi về trước đi tầm mạch mạch ngần ra hỏi sư huynh không cùng lúc trở về sư huynh gặp người trong nhà muốn về nhà trong nhìn xem vân phi trần cười nhẹ người trở về giúp ta nói cho sư tôn một tiếng tầm mạch mạch tổng cảm thấy không đúng chỗ nào tuy rằng cái này bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên luôn mồm kêu vân sư huynh đại đường ca nhưng là giữa hai người không khí dương cung b ạ c kiếm cũng không phải rất hữu hảo đồ thanh đạo hữu bọn họ mấy người trên đường liền phiền toái ngươi nhiều chiếu cố mấy người chung chỉ có đồ thanh là nguyên anh tu vi vân phi trần chỉ có thể xin nhờ đồ thanh đồ thanh nhìn thoáng qua vân phi trần nhẹ gật đầu đáp ứng vân phi trần kiên trì muốn tùy chính mình đường đệ về gia tộc nhìn xem tầm mạch mạch tuy có chút không yên lòng nhưng là thử ngẫm lại chỉ là về nhà mà thôi sẽ không có chuyện gì lớn vì thế theo lời cùng mặt khác ba vị s ư đệ cùng nhau về trước thập phương lâu mấy người lần nữa đạp lên phi hành pháp khí bay khỏi vững chắc an thành trên đường cao mầu tài không nhịn được nói không nghĩ đến như thế xảo ở trong này có thể gặp vân sư huynh đường để cũng không kỳ quái đi xích v ụ bí cảnh vốn là tu sĩ thường xuyên xuất nhập địa phương có thể gặp cũng không hiếm lạ vạn phi anh nói ta ngược lại là cảm thấy vân sư huynh cái kia đường để xem lên đến thái độ không phải rất hữu hào Đối, đã đều phải hơn thấy kích không Huynh phản nhanh, nữa nào công kích, nếu Vân ứng nhanh, trường kia ngay cả chúng vừa kia ta có cả mặt một gần. đến Sư lan Cao mầu trở à i nghĩ đến vừa ồ i kia kinh người hãi. người biết gia Giống lợi hại dáng vẻ. Ta cũng không biết, hỏi phi uy huynh đầu, qua lực là lòng là lắc sự chính còn Mạch mạch của tộc cũng mạch mạch chưa từng có không sao? Ta trường, trận vân nào như nhìn dáng nàng từng vân trần sự tình trong nhà. thoạt sư sư một một tầm tỉ, rất t r sợ vẻ. lại thập phương lâu mấy người ước định tốt chờ b ả n mạng pháp khí luyện chế sau khi hoàn thành trở ra tỷ thí một phen liền riêng phần mình trở về tầm mạch mạch cùng cũng dược mạch mạch thanh nghĩ vân trần tình giao đồ trở tầm phi phó sau về lâu, sự không i liền đi mới biết chi tại trở thứ nhất liền là đi tìm trở thuốc. về chuyện cửa, dược cho chế mạch mạch hành h quan đến đồng đang là Tầm dịp dịp sư bá bị báo bế k tốt quấy dày liền tính đợi sư bá sau khi xuất quan lại nói mang theo đồ thanh trở về chính mình vách núi tiểu ốc hai người trở lại vách núi tiểu ốc sau không lâu liền có hai cái t i ể u đồng ôm hai giường mới tinh đệm chăn lại đây hướng tầm mạch mạch nói ra s ư thì đây là đại sư huynh nhường chúng ta đưa tới vân sư huynh trở về tầm mạch mạch ngần ra vân sư huynh không phải về chính mình gia tộc đi sao là vân sư huynh từ sớm liền giao phó tốt dược đồng giải thích đại sư huynh nói sư thì bế quan hơn một trăm n năm tuy rằng trong phòng đồ vật có thể dùng vệ sinh chú thuật vệ sinh sạch sẽ nhưng thả lâu như vậy đồ vật che lên khẳng định không có mới thoải mái cho nên nhường chúng ta sớm liền chuẩn bị tốt mới đệm chăn chờ sư thì từ xích vũ bí cảnh trở về liền cho ngài đưa tới còn có mới đồ làm bếp cùng linh thực sáng sớm ngày mai cũng sẽ đưa tới một cái khác dược đồng nói nói hai cái dược đồng liền đi vào đem đệm chăn đổi một lần chờ t i ể u dược đồng rời đi tầm mạch mạch n h ị n không được hướng đồ thanh cảm thán nói không thể tưởng được vân sư huynh liền loại chuyện này đều giúp ta suy nghĩ đến chờ hắn trở về ta nhất định muốn h ả o h ả o c á m ơn hắn nàng đến dược lâu nhiều năm như vậy vẫn là vân phi trần chiếu c ủ a nàng lần này nghe nói nàng tại xích vũ bí cảnh gặp chuyện không may càng là không nói hai lời liền bay qua đồ thanh nhìn thoáng qua tầm mạch mạch mày không tự giác vặn lên một bộ muốn nói lại thôi biểu tình làm sao tầm mạch mạch nhìn phía đồ thanh người có phải hay không có lời gì muốn nói đồ thanh nghĩ ngợi nói ra vân phi trần có thể không về được cái gì gọi là về không được tầm mạch mạch không hiểu nói nếu gia tộc của hắn là chu thức nhất tộc lời nói hắn rất có khả năng không về được đồ thanh nói chương năm mươi tám tầm mạch mạch không biết vân phi trần gia tộc có phải hay không đồ thanh theo như lời cái kia chu thức nhất tộc nhưng là vân phi trần chính miệng từng nói với nàng trên người của hắn có chu thức huyết mạch lúc trước sư bá muốn khiến hắn cùng chính mình xong tu chữa bệnh có một bộ phận nguyên nhân cũng là hy vọng trong cơ thể mình ma khí có thể kích phát trên người hắn chua thước huyết mạch tại sao là chua thước nhất tộc sư huynh liền không về được tầm mạch mạch hỏi bởi vì trên đời chỉ có thể có một con chua thước đồ thanh nói có ý thứ gì tầm mạch mạch không phải rất hiểu Chua thức nhất tộc là chua thức lưu lạc ở nhân gian. cuối cùng mạch cái tộc thức cơ chua thức chi huyết, lực nhất nhân huyết họ khi tỉnh thể huyết hội lưu một trong gian bọn này lượng bộ là ở đồ ộ tộc một t tăng mạnh, cho nên chua thức nhất trì tu trí thế nhiên mạnh nên mình chân cho chua hệ giới mỗi bảo đều vì vị ở đ ý thanh ứ c cơ mạch. tỉnh trong cơ thể mình huyết t mình h Đồ thanh giải thích nhưng là chu thức huyết mạch bảo tồn đến nay đã sớm mỏng manh không được cơ hồ không thể có khả năng thức tỉnh cho nên chu thức nhất tộc suy nghĩ một cái biện pháp biện pháp gì tầm mạch mạch trực giác đây nhất định không phải là một biện pháp tốt tập trung huyết mạch đồ thanh nói nhường tất cả mang theo chu thức huyết mạch đ ể t ừ tỷ thí người thắng thôn phải kẻ thua chu thức tinh huyết chiết xuất chính mình lực lượng tập trung huyết mạch thức tỉnh tầm mạch mạch sắc mặt trắng bạch kia kia vân sư huynh không được ta muốn đi tìm sư bá tầm mạch mạch lại bất chấp mặt khác xoay người liền xông ra ngoài lập tức chạy tới diệp hành chi bế quan địa phương lại một lần bị t i ể u dược đồng ngăn cản sư tỷ chân nhân chế thuốc thời điểm chúng ta không thể quấy dày ta có việc gấp nhất định phải gặp sư bá nếu không phải cửa có cấm chế chống đỡ tầm mạch mạch đều nghĩ trực tiếp xông vào có biện pháp gì hay không có thể liên hệ nói sư bá trần nhân chế thuốc thời điểm chỉ có đại sư huynh có thể tiến vào cấm chế mở ra phương pháp cũng tại đại sư huynh trong tay tiểu dược đồng nói tầm mạch mạch vừa nghe lập tức khớp thẳng dậm chân sư bá như thế nào sớm không bế quan muộn không bế quan cố tình lúc này bế quan hơn nữa mở ra cấm chế chốt mở lại cố tình tại vân sư huynh trong tay mở không ra cấm chế tầm mạch mạch lại lo lắng vân phi trần gặp chuyện không may xoay người liền lại đi sư tổ huyền minh chân nhân chỗ ở chạy tới nhưng là chờ nàng đến nơi đồng dạng bị thiểu dược đồng báo cho biết huyền minh chân nhân vậy mà có chuyện đi ra ngoài sư tổ không ở tầm mạch mạch giật mình hồng vũ tôn g i ả sắp đột phá lầu chùa quá đi hộ pháp Hồng vũ tôn giả là huyền minh chân nhân lão hiểu, hồng chịu thương đình khiếu không khởi thấy thọ nguyên tướng gần, thật vất vả, có đột phá dấu hiệu huyền minh chân nhân không theo phẩm hộ pháp. tôn tôn tổn ngàn năm nguyên tướng gần yên lòng, mang theo dược lâu cực phẩm đan giả giả vũ vũ vi vất vả trước tu trệ tại suốt mắt đột kia đi là lão lâu qua dấu qua mấy có sắc có dược cực dược kỳ sư bá bế quan sư tổ không ở dược lâu như thế nào liền như thế đúng dịp tầm mạch mạch hiện tại bức thiết muốn biết vân phi trần đến cùng có phải hay không c h ú thức nhất tộc người mà dược lâu có thể biết được tin tức này người cũng chỉ có sư bá cùng sư tổ hai người mà thôi tìm không gặp người tầm mạch mạch chỉ có thể phát truyền tin phù huyền minh người này chỉ là đi qua hộ pháp mà thôi nghĩ đến không về phần không thể nhận truyền tin phù nghĩ tầm mạch mạch cho sư tổ huyền minh chân nhân phát một chương truyền tin phù báo cho hắn vân phi trần gặp nhà mình đường đệ tạm thời về gia tộc sự tình Phát phù mạch mạch giật mình, lại móc ra một chương cho tầm giật một truyền tin xong sau ra móc lại về â lâu. n Trần tin hắn nào chừng đồng lưỡng Phi phát hỏi khi hồi khắc hồ cái một tức một t r dược Bước đạo sau, u y n trước i tiên n phù hậu t đều ả lời nàng. Về t r đến là vân phi trần truyền tin phù vân phi trần thanh âm nghe vào tay không có bất kỳ dị thường trong giọng nói thậm chí còn mang theo một tia thoải mái ta hồi lâu chưa có trở về nhà có thể muốn ở lại một đoạn thời gian đợi trở về thời điểm cho ngươi mang ăn ngon Huyền Minh Nhân tin chậm truyền Trân tin vì â Vân tâm n Trần nhưng chỉ có đơn giản chữ biết. Nghe vào tai không có bất kỳ dị thường, phẳng Trần nhà một chuyến mà thôi. Tầm mạch mạch nôn nóng Phi phất Phi chỉ chữ thật chỉ thôi. mạch mạch biết. một lát tay bất một Tầm t mà là có có ba vào về kỳ dị sự n dần dần an định h lý ạ i hoài nghi có phải sai, phải người. hay không Phu Quân đã đoán sai, Vân sư Huynh có thể không chu thức nhất đoán Quân Vân có có tộc đã Sư Vì l do an toàn tầm mạch mạch vẫn là cho sư tổ huyền minh t r â n nhân lại thêm vào một đạo truyền tin phù hỏi hắn sư tổ sư huynh là nơi nào người a ta nghe sư huynh nói trong cơ thể hắn có chu a thức huyết mạch có thể hay không cùng chu a thức nhất tộc có quan hệ à. vách núi tiểu ốc đồ thanh đang tại đoạn nhai ở t r u n g gió hắn tựa hồ rất thích nơi này không sao liền đến nơi này ngồi ban ngày nhìn vân hải buổi tối nhìn trời sao tựa hồ như thế nào đều nhìn không chán dường như hỏi lên sao đồ thanh gặp tầm mạch mạch trở về thuận miệng hỏi vân sư huynh có thể không phải chu a thức nhất tộc người tầm mạch mạch tại đồ thanh bên người ngồi xuống nói sư bá đang bế quan ta không thể nhìn thấy người khác nhưng là ta cùng vân sư huynh còn có sư tổ đều có liên lạc vân sư huynh nói hắn qua một thời gian ngắn liền trở về nghe vào tai không có cái gì dị thường sư tổ nghe được vân sư huynh về nhà cũng không có cái gì tỏ vẻ chỉ nói biết ta suy nghĩ nếu vân sư huynh thật là chú thức nhất tộc người sư tổ không thể có khả năng thờ ơ đi đồ thanh v ạ n nhíu mày trong lúc nhất thời cũng có chút không xác định c hắn u chua huyết chung chua a chứa thức nhất tộc trong cơ thể có chứa chua thức thức thở, mạch cho nên linh lực chung cũng sẽ có chứa chua thức chi hòa hơi cơ có lực cũng có nên bởi vì sẽ cùng Vân Phi trước ầ n cũng chung đụng một đoạn thời gian, n thời một n không có từ trên người hắn cảm nhận được cổ hơi thở này, không thì hắn g hơi thở thì có cảm được cổ từ s m nhận ra. Hắn ra. r t ư ớ sở dĩ sẽ như vậy hoài nghi là vì tại vững chắc an thành ngoài thời điểm cái kia tìm đến vân phi trần trên người thiếu niên có chu t h ứ c chi hòa hơi thở lúc này một đạo linh quang từ trên trời bay tới tầm mạch mạch nâng tay tiếp nhận phát hiện chính là sư tổ huyền minh chân nhân trả lời truyền tin phù tầm mạch mạch rót vào linh lực kích phát truyền tin phù nội dung chỉ nghe huyền minh chân nhân thanh âm từ bên trong thản nhiên truyền đến phi trần cùng chu thức nhất tộc không có quan hệ sư huynh thật sự cùng chu thức nhất tộc không có quan hệ tầm mạch mạch triệt để yên lòng đồ thanh nhìn xem tầm mạch mạch cao hứng dáng vẻ trong lòng cuối cùng kia lao nghi ngờ cũng nhạt đi xuống vân phi trần đối với hắn mà nói chẳng qua là tầm mạch mạch sư huynh mà thôi có thể nhắc tới chu thức nhất tộc cũng là nể tình vân phi trần đối tầm mạch mạch rất nhiều chăm sóc phân t h ư ở n g như là đổi cái người xa lạ hắn mới lười để ý tới lại đây đồ thanh hướng tầm mạch mạch ngoắc tầm mạch mạch bóp nát truyền tin phù xoay người đối mặt với đồ thanh ngồi xuống đưa tay cho ta đồ thanh yêu cầu nói tầm mạch mạch ngần ra sau đó tựa hồ hiểu cái gì nàng chủ động khoanh chân ngồi hảo hai tay lập tức thò đến đồ thanh trước mặt linh lực phụng dưỡng thời điểm ta ma khí sẽ tiến vào trong cơ thể của ngươi bởi vì khế ước quan hệ cái này c ủ a ma khí cũng sẽ không thương tổn ngươi hơn nữa còn có thể tại trong cơ thể của ngươi truyền hóa thành chính ngươi lực lượng nhưng là cái này truyền hóa quá trình sẽ có chút không thoải mái đồ thanh d ừ n g một chút còn nói thêm ngươi nếu là không chịu nổi liền nói với ta ta dừng lại Vân. Tầm tiếng, mạch mạch cười lên tiếng, lời lên này đồ thanh nâng tay cùng tầm mạch mạch bốn trường chạm nhau tầm mạch mạch bàn tay rất ấm cũng rất mềm mại hắn liền như vậy khẽ sát bên bỗng nhiên có chút không nghĩ động phô quân tầm mạch mạch cười nhắc nhở ta chuẩn bị xong đồ thanh nhìn tầm mạch mạch đầy mặt thoải mái dáng vẻ tâm đột nhiên trầm xuống nhịn không được lại nhắc nhở một lần không chịu nổi nói với ta phô quân đến đây đi xin không cần thương tiếc ta tầm mạch mạch hoạt bát cười một tiếng trên người linh lực lưu truyền bắt đầu chủ động phụng dưỡng đồ thanh trên người ma khí tại tầm mạch mạch phụng dưỡng nháy mắt bắt đầu tự hành lưu truyền bản năng theo kinh mạch bắt đầu chảy vào tầm mạch mạch trong cơ thể loại ậ vận p phút pháp phụng tức một từ tay tràn trong tầm thanh tốc tốc trì nhất trí. cổ cường chốc mạch mạch có chi giác. Hồn, chuyển công pháp, chế chảy cùng lực âm mãnh mảnh ma vội độ độ nhường người nhường dưỡng hàn không lòng bàn dũng liền nửa không hoàn hồn vàng khống nó linh đại Đồ khí khí vào l bảo ra thời điểm này không nên nói chuyện lung tung đồ thanh ảo não chừng mắt nhìn tầm mạch mạch một chút nếu không phải là nữ nhân này nói lung tung hắn không về phần ngây người tầm mạch mạch miễn cưỡng cười cười nàng bây giờ coi như là muốn nói cái gì cũng không có khí lực nàng mắt trái bỗng nhiên khởi một tầng sương mù tầm mạch mạch biết đó là có xương rơi vào lông mi của nàng t h ư ở n g đồ thanh ánh mắt khẽ run lên nhưng không có gián đoạn ma khí truyền đây chỉ là bắt đầu mà thôi người có thể kiên trì bao lâu đâu tầm mạch mạch phát hiện mình có chút thấy không rõ liền r ư ớ t khoát nhắm hai mắt lại vận chuyển công pháp bắt đầu tu hành ngủ say thái sơ điệp bị công pháp đánh thức phe phẩy phấn lam sắc cánh tại tầm mạch mạch đỉnh đầu bay múa giúp chủ nhân hấp thu nhiều linh khí hơn chỉ chốc lát sau hai người quanh thân liền tạo thành một cái cường đại linh lực tràng lại qua sau một lát tầm mạch mạch trên lông mi xương chậm rãi tiêu tan đồ thanh lập tức liền cảm nhận được tầm mạch mạch phụng dưỡng tới đây linh lực so vừa rồi càng cường đại càng ấm áp cũng càng không hề giữ lại Thời gian từng giây từng phút trôi gian giây quá a thanh bao đồ tầm mạch mạch thân thể một lần một lần bị băng xương bao trùm, nhìn mạch mạch hắn lần lần băng sương lần muốn xem bị vài n đoạn phụng dưỡng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được mãi cho đến được cho cuối mãi là trình o n hắn bị tinh hắn bàn g cơ lọc sạch sẽ, hắn mới thu hồi bàn tay của thể thu tay khí hồi ma mới m bị sẽ, Quá t r ì này h n rất dài c h ọ n vẹn liên tục ba cái canh giờ so đồ thanh ngay từ đầu kế hoạch thời gian muốn dài hơn hắn vốn là tính toán nhiều nhất một canh giờ liền dừng lại Linh lực là phụng dưỡng c một á i dài, không vội tại cái này nhất thời, quá khá trình nhất t không này hắn cần cho ầ ma mạch mạch thích thời ứng g i n Nhưng là tầm m ạ có h mạch phản hồi, khiến hắn chú ma c đổi chủ ý. Á ma là có thể từ tế phẩm phụng dưỡng tới đây linh lực chung cảm nhận được t ế phẩm trạng thái như là t ế phẩm cảm thấy phí sức khủng hoảng hoặc là thân thể không chịu nổi linh lực sẽ xuất hiện đ ỉ n h trệ cùng kháng cự nhưng là từ đầu tới đuôi tầm mạch mạch linh lực vẫn luôn ổn định mà thuận theo đây là hắn cho đến bây giờ nhất thoải mái một lần linh lực phụng dưỡng không giống như là hắn tại đòi lấy mà là bị đưa cho tầm mạch mạch từ nhập định t r u n g tỉnh lại thời điểm liền gặp đồ thanh chính bình tĩnh nhìn xem nàng ánh mắt có chút phức tạp nàng có chút đọc không hiểu phô quân tầm mạch mạch vừa muốn nói chuyện liền bị đồ thanh một phen xả vào trong ngực phong bế đôi môi tầm mạch mạch kinh ngạc mờ to hai mắt nhìn còn chưa kịp trải nghiệm cái này t ì n h lình xảy ra hôn đâu đồ thanh bỗng vừa buông ra nàng rồi sau đó tường thường bình thường nói ra tối qua biểu hiện không sai đưa cho ngươi khen thường tầm mạch mạch tỏ vẻ nàng muốn đổi một cái khen thường nhưng là nàng không dám nói khó chịu sao trầm mặc một lát đồ thanh bỗng lại hỏi một câu Tầm m ạ phảng mạch một mạch ngạc nhiên một lát kinh mạch liên tục nhiên kinh khí liên ăn mòn lát bị ma phất trong cõi u minh có một loại thanh âm tại nói cho nàng biết chịu đựng qua đi cổ lực lượng này sẽ không làm thương tồn ngươi chương ó một c ú t bất quá ta biết quá n g i sẽ k h ô làm t h ư ơ năm g tổn ta. t mươi chín mạch mạch sư t h tầm mạch mạch đang tại linh trong ruộng tưới nước liền gặp một cái dược đường tiểu dược đồng vội vã chạy tới tiểu cửu làm sao tầm mạch mạch cười nhìn phía chạy tới tiểu dược đồng mạch mạch sư t h khí lầu n h ậ m sư thúc đến nói muốn tìm đại sư huynh dược đông tiêu cửu nói vậy ngươi nói với hắn đại sư huynh không ở nhà khiến hắn ngày khác đến tầm mạch mạch nói ta nói nhưng là nhậm sư thúc nói hắn tới lấy bát phẩm tụ nguyên đan hắn hiện tại liền muốn tiêu cửu nói việc này vân sư huynh đã thông báo sao tầm mạch mạch hỏi tụ nguyên đan sự tình đại sư huynh đã thông báo đại sư huynh cũng sách ra nhậm sư thúc trong khoảng thời gian này sẽ đến lấy đan dược sự tình nhưng là lục phẩm trở lên đan dược dược đường trong là không có cần lấy chìa khóa đi kho hàng lấy tiểu cử u giải thích chìa khóa ở nơi nào tầm mạch mạch hỏi đại sư huynh chỗ đó tiểu cử u nói tầm mạch mạch một trận không biết nói gì nói đến nói đi vẫn là phải tìm vân sư huynh tiểu dược đồng c h ơ mắt nhìn tầm mạch mạch hiển nhiên cũng là tìm đến nàng quyết định nhưng nàng lại có thể lấy cái gì chủ ý đâu Nàng mặc m dược dù ở ở lâu ộ thường ơ n năm, n trăm h n chính trưởng cống hiến còn chưa có dược đồng nhiều. g gì thật bất thể tiểu t phủi chưa h cái dược cụ có là lâu đối đều quầy, kể dược ư vụ sự ngày muốn cái gì liền đi cùng vân phi trần nói vân phi trần liền sẽ nhường t i ể u dược đồng cho nàng đưa tới ngày qua so tại huyền linh giới thời điểm còn bớt lo nhưng là hai ngày này bởi vì vân phi trần không ở sư bá bế quan sư tổ đi ra ngoài toàn bộ dược lâu sự tình bỗng nhiên liền không ai quản làm dược lâu nay duy nhất nhàn rỗi đệ tử tiểu dược đồng vừa có s ự tình liền hướng nàng nơi này chạy nhường nàng gây khó dễ không thể không quản lý khởi dược lâu đến n g ư ờ i đợi ta một chút ta cùng ngươi đi qua nhìn một chút đi tầm mạch mạch thở dài xoay người đi tìm đồ thanh đồ thanh đang tại gian phòng bên trong cho tầm mạch mạch cấu tứ bản mạng pháp khí vừa rồi trong viện động tĩnh hắn cũng nghe thấy được gặp tầm mạch mạch tiến vào lập tức nhân tiện nói lại muốn đi ra ngoài là trước kia vân sư huynh tại thời điểm cũng không gặp hắn bận rộn thế nào không nghĩ đến dược lâu trong sự tình như thế nhiều cũng không biết hắn ở đâu tới thời gian tu luyện tầm mạch mạch l ạ i n h ả y nói ta đi dược đường nhìn xem đến là khí lầu sư thúc ta vừa lúc có thể hỏi một chút hắn luyện khí thất sự tình đồ thanh bản thân là luyện khí sư có thể độc lập tạo ra pháp khí nhưng là tạo ra pháp khí còn cần một cái chuyên môn luyện khí thất đặc biệt dùng đến tinh luyện kim loại kim trúc ngọn lửa ngọn lửa phẩm chất càng cao luyện chế ra đến pháp khí tỷ lệ liền sẽ càng tốt tầm mạch mạch vốn là nghĩ chờ vân phi trần sau khi trở về t h ắ c hắn đi hỏi thăm dù sao tại thập phương lâu vân phi trần mặt mũi so nàng lớn hơn nhậm ư như chưa n bản mạng pháp khí cấu tạo đồ thanh đã cơ bản thiết kế hoàn thành, vân、phi、trần vẫn này tính toán mình thanh g g là lúc tầm mạch mạch lúc này mới tạo pháp phi khí thiết hỏi. kế cấu cơ cũ có trở tự đồ gật gật đã mạch mạch đi Đồ về vĩnh nhiên là khí lầu thất phẩm luyện khí sư bản thân cũng đã là phân thần kỳ đỉnh cao tu vi hắn bởi ba trăm năm năm kia ra ngoài lịch luyện khi thức hải bị thương vẫn luôn tại khí lầu bế quan dưỡng thương Cái nhậm à y bát p ẩ m thụ trị thức hành chi cố ý luyện chế cho hắn chữa trị thức hài. nguyên đan, liền luyện n là diệp cố ý vĩnh vẫn đang bế quan, hôm qua vừa vì niên đang quan, quan, liền nghe phía dưới đệ thử nói bát phẩm thụ nguyên đan đã luyện chế thành công, vì thế liền khẩn cấp đã tới. Nhậm hôm phía thử phẩm thụ chế thế dưới tới. trước xuất bát cấp đệ đã đã qua bế sư thúc tầm mạch mạch vừa vào cửa liền gặp một cái bột mì không cần trung niên tu sĩ ngồi ở đại s ả n h bên trái trên ghế ngoại trừ hắn bên ngoài trong s ả n h lại không khác người không cần phải nói đây nhất định chính là khí lầu nhậm sư thúc nhậm vĩnh nhiên dùng tìm kiếm ánh mắt đánh giá tầm mạch mạch hắn trước chưa từng có tại dược lâu gặp qua tầm mạch mạch vãn bối tầm mạch mạch là dược lâu đời thứ m ộ ư ơ i bảy đệ tử tầm mạch mạch nghĩ ngợi lại bổ sung một câu ra mẫu là tầm ca ngươi là tầm ca nữ nhi nghe được tên tầm ca nhậm vĩnh nhiên nhìn tầm mạch mạch ánh mắt lập tức thân thiết một ít ngươi cùng tầm ca sư muội có ba phần giống nhau bất quá tầm ca là hòa hệ linh căn ngươi lại là thủy hệ là tầm mạch mạch cười tùm tìm lên tiếng tiếp tục nói ta nghe phía dưới dược đồng nói sư thúc là tới lấy dược không sai ta hôm qua vừa xuất quan thu được ngươi sư bá nhắn lại nói hắn luyện chế cho ta tụ nguyên đan đã luyện chế thành công nhường ta đến tìm vân phi trần lấy vân phi trần người đâu đi đâu vậy nhậm vĩnh nhiên hỏi vân sư huynh trước đó vài ngày gặp ở nhà tộc để liền về gia tộc thăm đi có thể muốn qua chút thời điểm mới có thể trở về tầm mạch mạch giải thích sư bá khoảng thời gian trước lại vừa lúc bế quan tụ nguyên đan ta cũng không biết ở nơi nào cho nên nhậm sư thúc nếu không nóng n ả y lời nói có thể hay không qua một thời gian ngắn lại đến lấy dược nhậm vĩnh nhiên nhíu mày lại cái này bát phẩm tụ nguyên đan hắn đợi c h ọ n vẹn trăm năm như thế nào có thể sẽ không nóng n ả y vân phi trần về gia tộc bên trong đi nhậm vĩnh nhiên kỳ quái nói diệp hành chi không phải nói vân phi trần xuất khiếu kỳ trước kia sẽ không rời đi thập phương lâu sao vậy hắn khi nào trở về nhậm sư thúc ngài trước đừng có gấp quay đầu ta liền cùng vân sư huynh liên hệ hỏi một chút nhìn tụ nguyên đan ở nơi nào chờ lấy được lập tức liền cho ngài đưa qua tầm mạch mạch xin lỗi nói mà thôi hơn một trăm n năm cũng đợi cũng không kém mấy ngày nay tả hữu dược lâu liền ở nơi này coi như vân phi trần một chốc về không được diệp hành chi cũng luôn phải xuất quan ta hôm nay liền đi về trước chờ lấy đến tụ nguyên đan dùng cái này cái truyền tin phù thông chi ta là Tầm m ạ còn h mạch cung có ngươi chừng nào thì trở về nha dược lâu rất nhiều chuyện tình ta đều không biết xử lý như thế nào ngươi lại không trở lại sẽ bị ta làm thành dối một nùi Nói xong tầm mạch mạch buông tại a ra truyền tin hóa làm liêu quang bay y truyền luyện tin thất sự tình tầm liêu lầu Về phần mượn đi. đi phù khí khí làm m sự c mạch h tính đ ợ rực tình một liền muốn dễ dàng dễ h mạch mạch ú t Tầm đường lại xử lý một ít h à n g ngày việc vặt vãnh sau liền đứng dậy đi vách núi t i ể u ốc đi đi đến nửa đường thời điểm nàng thần thức bỗng nhiên chấn động tựa hồ có cái gì phụ ra nàng thần thức đồ vật bị phá hủy bình thường tầm mạch mạch bước chân một trận cảm hộ sau một lát bỗng thần sắc đại biến là ta cho sư huynh truyền tin phù chẳng lẽ sư huynh xảy ra chuyện gì tầm mạch mạch trở lại vách núi tiểu ốc đồ thanh thấy nàng thần sắc không đúng lo lắng hỏi đã xảy ra chuyện gì ta vừa rồi cho vân sư huynh phát truyền tin phù nhưng là truyền tin phù bị người hủy tầm mạch mạch vội vàng nói ta hoài nghi sư huynh đã xảy ra chuyện t r u y ề nhưng tin p ù n h là tìm k h ô đ ế nếu người nhận thư, liền phát không ra ngoài, ở không trông tròn một vòng sau, liền sẽ trở lại chủ nhân trong、tay. Như là phát ra ngoài sau không có động tĩnh thì tỏ vẻ đối phương còn truyền tin、phù. Nhưng n thư, chưa được lại đối phát chủ phát thì thu phù. một trở tay. tỏ là ra ra xoay sau, sau ở vẻ sẽ có có là truyền tin phù bị hủy thì nhất định là có nhất cổ mạnh như g ử i thư tín người lực lượng cưỡng ép chặn lại truyền tin phù hơn nữa bạo lực phá hủy ngươi đừng vội việc này ngươi cùng huyền minh chân nhân nói sao đồ thanh ý bảo tầm mạch mạch tỉnh táo lại Ta cho sư tổ phát truyền tin phù, nhưng là hắn còn chưa có hồi ta. Tầm trước thế thanh trần tầm tầm gật gật tỉnh tháo chưa an cho còn có mạch mạch chân mạch mạch, mạch mạch cố chính phù, nhưng hắn hồi nhẫn đợi, nhìn huyền minh chân nhân như nhường mình nào sư ngươi đầu vậy nói, kiên nói? gắng đợi, lại. là Đồ ở ước chừng một khắc đồng hồ sau nàng nhận được huyền minh chân nhân trả lời nội dung rất đơn giản chỉ nói vân phi trần sự tình hắn biết hắn sẽ xử lý không cần tầm mạch mạch lo lắng tầm mạch mạch như thế nào có thể không lo lắng chỉ là nàng liền vân phi trần hiện tại người ở đâu đều không rõ ràng chính là muốn hỗ trợ cũng không biết nên làm thế nào cho phải ngoại trừ lo lắng cũng không biết có thể làm cái gì gì lúc này đồ thanh bỗng nhiên nhẹ di một tiếng huyền minh chân nhân trở về cái gì tầm mạch mạch m ả n h nhìn phía đồ thanh vừa rồi huyền minh chân nhân trở về dược lâu Này dược lâu, huyền minh chân nhân không ở, dịp hành chi bế quan, dược lâu chiến cao nhất người cũng đan thanh không yên lòng cho nên tại đến dược dịp dược dược chi lực cao chỉ có cái mạch mạch. cho lâu, lâu lâu sau, một kim tầm tại kỳ ở bế Đồ vừa ẫ n luôn dùng thần thức cha xét bốn thức xét cha phía. v rồi huyền minh chân nhân ngực kiếm trở về vừa lúc bị thần thức của hắn tra xét đến sư t ổ trở về vậy hắn vì sao còn cho ta phát truyền tin phù tầm mạch mạch khó hiểu trở về trước mặt nói với nàng không phải càng tốt tầm mạch mạch trực giác không đúng đứng lên nói không đúng ta đi tìm sư tổ tầm mạch mạch một đường chạy đến huyền minh chân nhân chỗ ở đang muốn đi vào bỗng liền bị một cổ vô hình bình chướng chặn ngay sau đó huyền minh chân nhân thanh âm liền truyền ra mạch mạch ngươi rời đi trước có chuyện ngày mai lại nói là tầm mạch mạch giật mình đây là nàng đến dược lâu sau lần đầu tiên bị huyền minh chân nhân ngăn tại bên ngoài Tuy tầm tính toán quái ly rằng vẫn nghe kỳ khai lời mạch mạch là sư á n ngày đến. không g sớm mai là hai lại đi Chỉ b ớ c bá ỗ n liền đang quan hành đang ngânh diện đến. g tại diệp chi, đi thấy bế b Sư tầm mạch mạch vội vàng gọi người diệp hành chi phảng phất không phát hiện nàng bình thường đầy mặt lo lắng vài bước liền vào huyền minh chân nhân chỗ ở kết giới không có ngăn chở hắn tầm mạch mạch chưa từng gặp qua diệp sư bá vội vàng như thế dáng vẻ Hơn huynh khi phi sinh từ đại sự, dễ dàng sẽ không ra quan. Mà khoảng nửa vân nói quan, dàng quan. qua, ra sư sư sự, sẽ diệp đại dễ bá bế một Mà trừ từ chẳng á c diệp thời gian. sư bá bế tháng lần này quan còn trọn vẹn kết thúc h có c lẽ tầm mạch mạch dừng lại rời đi bước chân lấy r a treo tại ngực linh lung thạch thông qua khế ước cùng đồ thanh đối thoại phu quân phu quân làm sao đồ thanh thanh âm rất nhanh liền truyền tới sư tổ dùng cấm chế đem ta ngăn tại bên ngoài nhưng là ta tổng cảm thấy bọn họ có chuyện gạt ta ngươi liệu có biện pháp nào nghe lén đến tầm mạch mạch ôm thử một lần ý nghĩ hỏi nàng nghĩ đồ thanh nguyên thần đều có thể ngừng kết ra thực thể có thể xuyên qua dược trì kết giới nghĩ đến xuyên qua sư tổ ngoài cửa kết giới này vấn đề cũng không lớn ngươi là nghĩ chính mình nghe vẫn là ta thuật lại cho ngươi đồ thanh hỏi tầm mạch mạch mắt sáng lên vậy mà thật sự có thể nghe lén chính ta nghe mở ra thức hải ta mang của ngươi thần thức đi vào nói xong tối đen như mực nguyên thần liền m ả n h xuất hiện tại tầm mạch mạch trước mặt chính là đã lâu không gặp béo cầu phu quân vẫn là quen thuộc cầu thể máu đỏ ánh mắt tầm mạch mạch cười gật đầu buông ra chính mình thức hải đồ thanh gặp tầm mạch mạch buông ra thức hải hạn chế liền phân một sợi thần thức đi vào bọc tầm mạch mạch nhỏ yếu nhiều thần thức trực tiếp xuyên qua huyền minh chân nhân bố trí kết giới trong phòng huyền minh t r â n nhân đang cùng đồ đệ diệp hành chi nói chuyện đồ thanh thần thức t u y rằng cường đại nhưng là mang theo tầm mạch mạch cũng không dám cách quá gần chỉ là bảo đảm hắn cùng tầm mạch mạch có thể nghe được hai người đối thoại liền tốt phi trần bị mang về chu t h ứ c môn diệp hành chi hỏi ân huyền minh t r â n nhân gương mặt mỏi mệt sắc thở dài nhẹ gật đầu tầm mạch mạch giật mình chu t h ứ c môn là chu t h ứ c nhất tộc cái kia chu t h ứ c sao sư tổ không phải nói vân sư huynh không có quan hệ gì với chu thức nhất tộc sao chớ suy nghĩ lung tung thần thức giao động quá lớn sẽ bị phát hiện hai người thần thức lúc này giao điệp cùng một chỗ tầm mạch mạch trong đầu ý nghĩ hắn trước tiên liền có thể cảm ứng được nghe xong lại nói tầm mạch mạch cắn chặt răng cố gắng bình phục tâm tình của mình vô liêm sỉ diệp hành chi t h ự hồ khó thở một trưởng làm vỡ nát bên cạnh bàn ghế ta không phải từng nói với hắn suất khiếu kỳ trước không được rời thập phương lâu s a o hắn ra ngoài làm cái gì huyền minh chân nhân thở dài mạch mạch đại xích vũ bí cảnh bị vạn niên linh ngọc trai nuốt p h ù lầu đệ tử truyền tin trở về ta không ở ngươi lại nhắm quan phi trần liền đi hắn sớm biết rằng hắn sẽ chính mình muốn chết ta lúc trước liền không nên cứu hắn diệp hành chi cả giận nói nghe đến đó tầm mạch mạch thần thức lại là một trận kịch liệt chấn động vân sư huynh là bởi vì mình mới rời đi thập phương lâu nghe sư bá lời này ý tứ là nói nếu sư huynh không ly khai thập phương lâu liền sẽ không bị chu t h ứ c môn người phát hiện tốt bây giờ nói những ngày thì có ích lợi gì huyền minh chân nhân thở dài nói chỉ cần thế hệ này chu t h ứ c chưa phát giác tỉnh hắn sớm hay muộn vẫn là sẽ bị phát hiện Coi như hắn tới khiếu kỳ, cũng chỉ có thể tạm thời che chắn chua thức mạch cũng trước cho ta phát một đạo tin phù, nói hắn lúc trước đã chiến bại, chua thức cứu chua thức toàn. đạo tới khiếu thời thôi, phải Phi tin nói bại, tinh giắm, tinh như hắn ứng không phần an Trần truyền hắn vốn hắn Đánh hắn mệnh hắn thể huyết hộ phát phù, huyết suốt tạm trăm trăm trở ta một ta huyết ta. kỳ, mà là là là về về, đã đệ đệ. diệp hành chi nói vậy người có thể như thế nào chính là bồi thượng toàn bộ dược lâu thậm chí toàn bộ thập phương lâu người đánh thắng được chu tước môn sao hơn u y ề n Minh Trân Nhân hỏi ngược hành hỏi lại, diệp hành chi thái ư d g nữa ổ i hiểu được. Huyền Minh nhân nói rất đúng, liền chiến lực mà nói, bọn họ chống lại gân nhưng cũng đúng, chống không Trân Nhân xanh, hắn Huyền bọn môn. Hơn n họ chua thức được được lực mà rất vân phi trần vốn là chu thức môn người bọn họ chính là đi đoạt cũng là danh bất chính môn bất thuận kia chu thức tinh huyết cho bọn hắn chúng ta đem phi trần mang về dùng dược chỉ nuôi có lẽ có thể giữ được tánh mạng ta ngay từ đầu cũng là nghĩ như vậy huyền minh t r â n nhân thở dài nói ta mấy ngày nay hỏi là xong tất cả người ta quen biết muốn liên hệ lên chu thức môn môn chủ thử xem có thể hay không dùng đan dược đem phi trần đổi trở về nhưng là vậy mà không ai biết chu thức môn ở nơi nào chẳng lẽ liền không có biện pháp nào diệp hành chi tuyệt vọng nói huyền minh chân nhân lắc đầu còn có mạch mạch có thể cũng đã nhận ra nàng chứ còn hỏi qua ta về chu thức nhất tộc sự tình ta không nói cho nàng biết phi trần cũng không cho nói ngươi cũng đừng nói s ó t Huyền Minh chân nhân gặp Diệp hành chi m Diệp sắc gặp ặ tầm khó không mạch mạch phụ thân sự tình, đối mạch mạch vẫn luôn không thích. Chuyện này, mặc dù là bởi mạch mạch mà lên, nhưng là rời đi thập phương lâu quyết định là phi coi, mặc lại biết người bởi đối bởi rời đi luôn là lên, là lâu là bổ sung. sự quyết vẫn này, Ta t vì mà dù r n chính ì n h l à mạch Hắn hoàn thể hoặc nhờ khác toàn người quan, xin người lúc là có ấy xuất Tầm gọi đi. m mạch thần thức lại là một trận kích động lúc này đây đồ thanh không có lại ý đồ t r ầ n an nàng mà là bọc nàng thần thức trực tiếp lui ra ngoài không phải lỗi của ngươi không đợi tầm mạch mạch nói chuyện đồ thanh mở miệng trước nói chu thức nhất tộc huyết mạch sẽ lẫn nhau h ộ ứng vân phi trần chỉ cần là chu thức nhất tộc người sớm hay muộn sẽ bị tìm đến coi như hắn lần này không ra ngoài về sau cũng sẽ bị tìm đến được sư huynh là vì ta không phải ngươi cũng không cần hắn bảo hộ ngươi có ta là ta che chở ngươi ra xích v ụ bí cảnh đồ thanh nói Tầm m ạ chương mạch c h u sáu mươi chu thước môn vân phi trần đứng ở trang nghiêm phong cách cổ xưa chu thước đại điện bên trên nhìn đỉnh đầu chu thước đồ đằng ngây người t r u n g quanh hòa hệ linh khí chính g ắ t trong cơ thể hắn lực lượng cơ hồ khiến hắn sinh ra một loại ảo giác cho rằng trong cơ thể mình gần như khô cằn chu thước chi huyết lại thức tỉnh lại đây đã bao nhiêu năm hắn lại không có cảm thụ qua trong cơ thể mình chu thước hơi thở cơ trần một đạo thanh âm uy nghiêm từ đại điện trù vị truyền đến vân phi trần ngẩng đầu nhìn cao cao tại thượng trung niên tu sĩ đối với cái kia t r ư ơ n g lạnh lùng mà quen thuộc mặt nhẹ nhàng kêu một tiếng phụ thân người không chết cơ vô nhai nhìn vân phi trần l à v ậ n khí tốt không chết thành chu thức nhất tộc tộc họ cơ vân phi trần tên là cơ trần vân phi trần tên này là hắn tại dược lâu khi chính mình cho mình lấy tên nếu không chết vì sao chưa có trở về cơ vô nhai hỏi Trên người ta chua thức huyết mạch đã bị bóc ra, không thể thức tỉnh huyết mạch trở ra, người không chua mạch bóc mạch đã bị vân ề liền cũng có cái không dùng, liền đơn giản lưu tại bên ngoài. gì tại lưu v phi trần giọng điệu ôn hòa trả lời chu t h ứ c huyết mạch nếu là bị bóc ra sạch sẽ người liền không có khả năng còn sống người còn sống liền chứng minh bên trong cơ thể ngươi còn sót lại chu t h ứ c chi huyết chỉ cần trên người ngươi còn có một giọt chu t h ứ c chi huyết ngươi tiện trả là chu t h ứ c môn người nhất định phải trở về tham gia thức tỉnh nghi thức cơ vô nhai nói quả nhiên vân phi trần đáy mắt lóe qua một vòng vẻ trào phúng chu thức nhất tộc hậu nhân thực lực cao thấp cùng trên người ẩn chứa chu thức huyết mạch có quan hệ trực tiếp chu thức huyết mạch càng là tinh thuần thực lực lại càng cường đại giống hắn như vậy trong cơ thể chu thức huyết mạch cơ hồ bị bóc ra sạch sẽ người tại kia cái gọi là thức tình nghi thức thượng chỉ có thể đợi chết t trần, người quá làm cho ta thất、phỏng. Cơ cho cơ người vọng, nhai phẫn nổ quá q u á làm vô nếu không phải là cơ ngôn lần này vừa lúc đi xích vũ bí cảnh đụng phải ngươi n g ư ơ i có phải hay không tính toán vẫn luôn trốn ở bên ngoài n g ư ơ i như thế tham sống sợ chết nhưng đối được đến trên người ngươi chu thước chi huyết nếu là bởi vì của ngươi trốn tránh tới s ử thế hệ này chu thước huyết mạch không thể triệt để thức tỉnh ngươi chính là toàn bộ chu thước nhất tộc tội nhân vân phi trần tự diễu cười một tiếng nếu là có thể lựa chọn ai nguyện ý muốn điểm này chu thước chi huyết ai nguyện ý sinh ra liền nhất định tay chân tướng tàn Rõ r à những, những lời này vân phi trần đã từng nói một lần khi đó trong tộc năm người để ý đến hắn nay càng không có người sẽ phản ứng hắn Phụ thân, đại ca nếu đã ở thức tỉnh nghi thức những không trước trở nếu này cũng liền không cần nói nữa. đại đã lời ca ở về, một cái cùng vân phi trần trưởng có vài phần tương tự thanh niên đi đến cơ vô nhai bên người nói như thế vân phi trần ngước mắt nhìn thoáng qua thanh niên thanh niên này chính là đồng bào của hắn huynh đệ cơ hồi cơ hồi so với hắn t i ể u hơn một trăm tuổi từ nhỏ tu luyện thiên phú liền không bằng hắn chua t h ứ c chi huyết cũng không bằng hắn tinh thuần mãi cho đến kim đan trung kỳ mới có thể miễn cưỡng sử dụng trong cơ thể huyết mạch chi lực này bất qua tám trăm n ă m hơn cơ h ộ i vậy mà đã từ kim đan trung kỳ tu luyện tới phân thần kỳ cơ trần nếu ngươi còn có một chút thân là chu thức nhất tộc tâm huyết liền không muốn tại thức t ỉ n h nghi thức thượng nhường ta thấy được của ngươi nhát gan cơ vô nhai âm thanh lạnh lùng nói là phụ thân vân phi trần cười nhạt một tiếng hắn nếu đều trở về liền không nghĩ tới có thể sống thêm rời đi nhát gan tại chu thức nhất tộc trong đó là không đáng giá tiền nhất đồ vật Người tới, đem hắn nhốt tới, đem địa vào lao. c ờ vô n hồi a tay, đưa hai giam ca nửa tham gia chua nhanh, ca i tới cái phi lại. đại liền nghi lại nghi tinh đại nhiên ngoại nâng bọn vân trần thân, không cần nếu không tỉnh còn tháng, tỉnh nhân muốn dưỡng tinh để nhanh, đại ca tự nhiên cũng không tử trở tàu. Thức thức tất thức thức thức tộc tự đệ đem đào đều để họ Phụ chỉ h cả Cờ lệ. ý bảo về, à, sẽ khuyên n h ủ c ờ vô nhai quan sát t i ể u nhi tử một chút vẻ mặt như cũ lạnh lùng tùy ngươi Nói xong, nhai không lại cơ vô nhai lại không để ý tại ớ i hai người tự mình ly khai mình tự ly đ điện. Vân phi Vân Trần nhìn từng b ư ớ chú ư ớ n hắn đến nói, g phụ đi đệ, bảo của thức nhất tộc trung chỉ có có huyết mạch thức t ì n h có thể người mới có quyền phát biểu cơ hội từ trên bậc thang đi xuống đứng ở vân phi trần thân trước ba bước vị trí lên tiếng nói đại ca ta thật không hy vọng ngươi còn sống ta cũng không hy vọng vân phi trần trả lời Ai bảo nhưng g gấp, ư trước ơ i lúc quá u quá quá y ấy ế t triệt ta thẳng, ta lúc ấy bố trí khốn long trận lại dùng hai thanh bát mạch mạnh mẽ. phẩm pháp khí, mới đem đại lại bóc ca Cơ lúc không Không phải hội khốn hai pháp khí bố nói ra long dùng n gấp g đủ để. là ơ i đ á h thành t n r ọ ta h ư ơ n g Bóc r chua thức chi chí huyết thời điểm, ta thậm ta điểm qua lúc ạ lại i kiểm tra hai ngươi hơi thở mới ngươi không đem tra thở định vách lần, n xác có bỏ i Nhưng ta l ú ấy chỉ có kim đan kỳ tu vi muốn khóa một cái đại cảnh giới bóc r a huyết mạch của ngươi quả nhiên vẫn là miễn cưỡng vân phi trần không biết nói gì chẳng lẽ đây là ta lỗi cơ hội tiếp tục nói ta dùng hợp từ bên trong cơ thể ngươi bóc ra chu a t h ư c chi huyết sau t u vi lập tức liền từ kim đan trung kỳ nhảy đến nguyên anh trung kỳ sau sự tu luyện của ta tốc độ càng lúc càng nhanh bất quá 500 năm trăm n ă m ta liền lại đột phá phân thần kỳ xem ra ta chu a t h ư c chi huyết đối với ngươi giúp thật lớn vân phi trần nói -e、T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N cơ,、so、cơ hội thản nhiên nói mười bọn họ mang cho lực lượng của ta cũng không sánh bằng đại ca ngươi máu lực lượng đại ca nếu ngươi không phải bị ta đánh lén thế hệ này chua thức hẳn là ngươi được đến lực lượng sau ngươi rất vui vẻ vân phi trần hỏi là ta thích loại này tràn ngập lực lượng cảm giác cơ hội nắm chặt nắm đấm ta về nghỉ ngơi vân phi trần không muốn cùng cơ hội lại trò chuyện đề tài này hắn xoay người tự mình đi ra ngoài tính toán về chính mình chỗ ở nghỉ ngơi cơ hội liền ngụ ở vân phi trần cách vách hắn gặp vân phi trần ly khai rất tự nhiên cũng cùng nhau ly khai phụ thân trên đường trải qua diễn võ trường một đôi mặt mày tuấn tú thiếu niên đi tới hướng cơ hội hành lễ vân đây là các ngươi đại bá cơ hội chỉ vào vân phi trần nói đại bá hai cái thiếu niên lại hướng vân phi trần hành lễ trên mặt thần sắc lạnh lùng phảng phất tại đồng nhất cái người xa lạ nói chuyện bình thường đối với cái này chưa từng thấy qua đại bá không có một tia tò mò vân phi trần đầy mặt kinh ngạc nhìn hai cái thiếu niên mãi cho đến bọn họ hành lễ xong lại trở về diễn võ trường luyện công hắn mới thì thào lên tiếng người đã có con trai v ân là ta cùng mộ vân hài t ử cơ hội nói thẳng cho nên vân phi trần ngẩn ra sau một lúc lâu cười khổ nói lúc trước quả thật là mộ vân cùng ngươi cùng nhau phục kích ta lúc trước cơ h ộ i thực lực cùng hắn tranh lệch cách xa căn bản là không gây thương tổn được hắn hắn là bị người lừa tiến khốn long trận hắn lúc ấy liền suy đoán có thể là mộ vân bởi vì ngoại trừ mộ vân không ai biết hắn ngày đó trở về chỗ đó không nghĩ đến thật đúng là nàng hơn nữa tại giết mình sau quay đầu gà cho cơ h ộ i ngươi cũng đừng trách nàng tại phục kích vân phi trần trên chuyện này cơ hội quả nhiên là thẳng thắn vô tư nàng vốn phải là vị hôn thê của ngươi nhưng là ngươi lại cùng nàng nói ngươi không muốn hài t ử không nghĩ truyền thừa chua tức huyết mạch nàng khuyên bảo qua ngươi vô số lần ngươi luôn luôn không nghe nàng cũng là rơi vào đường cùng mới làm quyết định này xa cách nhiều năm vân phi trần đối với chuyện này đã không có gì oán khí nhưng là nghe đến đó nhưng vẫn là nhịn đau không được khổ nhắm hai mắt lại ở điểm này ta từ đầu đến cuối không bằng các ngươi hắn không thể giống cơ hội giống chu thức nhất tộc đại đa số người đồng dạng vì thức tình huyết mạch không hề gánh nặng trong lòng tay chân tướng tàn ta không trách các ngươi ta chết cho là thật không ngoan vân phi trần cười trước mắt thê lương hắn lúc này nhi là thật tâm cảm tạ cơ hội tám trăm n năm giết hắn kia một hồi khiến hắn có cơ hội gặp sư tôn đi dược lâu trải qua mấy trăm năm bình thường ngày nếu không có cái này mấy trăm năm hắn muốn là vẫn luôn tại chu thức môn như vậy sống kia được nhiều đáng buồn a tầm mạch mạch bị đồ thanh mang về vách núi tiểu ốc sau vẫn an tĩnh chờ ở trong phòng mình đồ thanh không biết nàng đang làm cái gì nên nói lời nói hắn đang trên đường trở về cũng đã cho tầm mạch mạch nói rõ ràng vân phi trần là chu thức nhất tộc hậu nhân từ chém giết trung thức tỉnh huyết mạch là hắn số mệnh có thể cứu hắn chỉ có chính hắn đồ thanh không có quấy g i à y tầm mạch mạch cho nàng đầy đủ thời gian suy nghĩ mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai tầm mạch mạch kích động xuất hiện tại trước mặt nàng Phu u q â người ta ta có biện pháp, ta có biện biện pháp pháp i ú p vân s huynh. mạch mạch hứng hô. n Tầm cao g ư có có thể b i ệ nghĩ pháp thanh nào? n Đồ i người nói nói tiếp người lại liền cuối người. Người hoặc thấy mạch mạch chúng đánh thắng chua thức chính Nhưng đánh không chỉ thể cho huynh thành thức tỉnh chua thức huyết cảm được trực cửa cướp có cùng mạch ta Tầm ta trở môn làm đúng. nếu đến nếu vân n g sư là. là đẹp vô cùng người vân sư huynh trên người chu thức huyết mạch y ế u cơ hồ đều muốn xem không thấy không nói chu thức môn chung những người khác liền lần trước ngươi nhìn thấy người thiếu niên kia vân phi trần liền đánh không lại như là vân phi trần có thể thuận lợi thức tỉnh hắn cũng không đến mức muốn trốn ở dược lâu ai nha ngươi hãy nghe ta nói xong tầm mạch mạch nói chu thức huyết mạch thức tỉnh kỳ thật có hai cái biện pháp thứ nhất biện pháp chính là dùng một loại khác cực đoan đối lập lực lượng đến dẫn động huyết mạch chi lực thúc đẩy chu thước chi lực bị kích phát lúc trước sư tổ nhường ta cùng vân sư huynh song tu đánh chính là cái chủ ý này Nghe được xong tu h hai chữ đồ thanh sắc mặt lúc này sẽ không tốt nhưng là phương pháp này thành công xác suất rất thấp trừ phi bên kia trong cơ thể bản thân liền có đầy đủ lực lượng không thì coi như lực lượng bị kích phát muốn triệt để thức tỉnh vẫn là rất khó khăn cho nên nói đến cùng vẫn là biện pháp thứ hai có tác dụng cũng chính là chu thức nhất tộc bây giờ tại dùng biện pháp tập trung đầy đủ huyết mạch chi lực một lần thức tỉnh người tính toán giúp vân phi trần cướp đoạt chu thức nhất tộc những người khác tinh huyết đồ thanh hỏi đương nhiên không phải ta cũng không phải chu thức nhất tộc như thế nào có thể như thế phát rồ i ta tìm được cái này tầm mạch mạch bàn tay trước ruỗi linh quang chấp động tại một quyển sách liền xuất hiện ở hai người trước mắt linh thú bách khoa bách khoa toàn thư đồ thanh một chút liền nhận ra được không sai tầm mạch mạch xoát xoát đào thư rất nhanh liền lật đến nàng cần trang sau đó chỉ vào mặt trên văn tự nói phía trên này nói tương truyền tại ngọn lửa nơi nham tương dưới có nhất cái phượng hoàng đ à n phượng hoàng cùng chu thức có cùng nguồn gốc nếu là có thể được đến phượng hoàng tinh huyết đồng dạng có thể chiết xuất huyết mạch kích phát chu thước thần lực đồ thanh lúc này cũng nhớ đến chúc môn t ự hồ là nói qua ngọn lửa nơi có phượng hoàng đàn tới còn nói khiến hắn có dành đi lấy nhưng là muốn xâm nhập ngọn lửa nơi ít nhất cũng phải là phân thần kỳ tu vi cho nên hắn hoàn toàn không nghĩ tới hiện tại đi lấy bất quá nếu thật có thể được đến phượng hoàng tinh huyết vân phi trần có lẽ thật sự có khả năng sẽ trực tiếp thức tỉnh tuy r n g toán đi ngọn lửa ế huyết. t Thanh hỏi tầm ta thực ta tinh Tuy Đồ được hỏi mạch mạch, ta ngược lại là nghĩ, nhưng lấy thực lực của ta hẳn là lấy không được phượng hoàng của ngược lại lực là lấy là lấy rằng không biết ngọn lửa nơi là cái gì tình huống nhưng là quyển sách này biên người dùng cũng chỉ là không xác định giọng điệu nói cách khác vị này biên người kỳ thật cũng không mười phần rõ ràng cái này ngọn lửa nơi đến cùng có hay không có phượng hoàng đàn Tầm tuy biết thú toàn thư tu mạch mạch cái bách bách không linh khoa khoa này rằng biên người tu vi đồ ế thế đến thế n cùng như thế nào, nhưng là có thể lý giải cùng ghi lại nhiều như vậy, linh thú, tu vi tất nhiên thấp không đến nơi nào đi. Vị này đều lấy không được phượng hoàng đàn, nàng một cái kim đan kỳ, vẫn như nào ngọn nơi. có được cái có giải ghi thể thú thấp thủy hệ tu sĩ, như thế nào có thể tu tất một tu là là lý lại lấy lửa vi đi. kim đều qua vậy Vị kỳ, đ sấm sĩ, thanh p h ủ i nàng một chút còn có chút tự mình hiểu lấy còn tưởng rằng ngươi nên vì của ngươi vân sư huynh phấn đấu quên mình đâu đây lạc lại sinh khí không có ta chỉ vì phu quân phấn đấu quên mình tầm mạch mạch vội vàng dụ dỗ đồ thanh biết tầm mạch mạch quen hội lời ngon tiếng ngọt lời này hơn phân nửa là dỗ dành hắn nhưng là không chịu nổi hắn sau khi nghe chính là dễ nghe một bên bị thuận lông một bên lại nhịn không được phỉ nhổ chính mình quá mức sung t ú n g tế phẩm biết liền tốt ngươi phải nhớ kỹ ngươi là của ta nếu để cho ta nhìn thấy ngươi vì người bên ngoài liền mạnh cũng không cần ta liền đem ngươi bắt đi giam lại nhưng ngươi ngoại trừ tu luyện nơi nào đều không đi được đồ thanh lời này không chỉ là cảnh cáo như là tầm mạch mạch thật sự sẽ vì vân phi trần liền m ệ n h đều không muốn đi cứu hắn hắn là thật sự có khả năng làm như vậy đây là hắn tế phẩm ngoại trừ hắn ra tế phẩm không nên hướng bất cứ khác người hiến tế tánh mạng của mình hắn càng không hy vọng tại tầm mạch mạch trong lòng có người so với hắn quan trọng hơn Tầm mạch mạch h ỗ luôn luôn nhưng, nhưng cho dù đồ thanh thật sự cưỡng ép nàng hoặc là đem nàng giam lại tầm mạch mạch cũng sẽ không sinh khí bởi vì nàng trong lòng hiểu được đồ thanh hoàn toàn có cái quyền lợi này là chính nàng ỉ vào phần này thích làm bốc đồng sự tình phu quân chờ ta tu đến nguyên anh kỳ ta phải đi một chuyến huyền linh giới đem ta mẫu thân mang về tầm mạch mạch giọng điệu bỗng nhiên thay đổi nghiêm điệu nhiên đổi biết thay túc, ta à, lớn tiếng cam đoan đồ thanh nhíu mạch không rõ cái này có cái gì tốt cam đoan lấy tầm mạch mạch nay tư chất tự nhiên là có thể dễ dàng từ huyền linh giới phi thăng trở về đến thời điểm ngươi liền đem ta giam lại đi ta cam đoan ngoại trừ tu luyện nơi nào đều không đi tầm mạch mạch nói đồ thanh hơi ngừng lại thế mới biết tầm mạch mạch ý thứ trong lời nói k h o e miệng không nhịn được muốn d ơ lên hắn thật vất vả dùng hừ lạnh một tiếng yểm hộ qua được rồi ngươi không phải tính toán cứu vân phi trần sao phượng hoàng tinh huyết ngươi lại lấy không đến ngươi định làm gì đồ thanh chủ động đem đề tài mang về vân phi trần trên người Tài c h í ngày h hắn còn chưa ý thức tình h còn n được dưới ý u ố vậy m đã đến chấp nhận tầm mạch mạch cứu vân phi trần sự tình. Chúng ta phải trước nhận phi tình. phải h vân trần vân tầm ta tìm u sự sư n hôm Tầm tinh huyết mạch mạch Phượng Hoàng khẳng định h nói, k n nhưng là vân、sư、huynh g tốt trở về chua thức được sư chua là về ô không hôm n còn nào chúng ta phải nghĩ biện pháp xác nhận vân、sư、huynh an toàn. Ngày sau, sẽ sư ta xác thế phải pháp biết qua ngươi cũng nghe được huyền minh chân nhân tìm không đến chu thước môn ở nơi nào ngươi muốn như thế nào tìm đồ thanh hỏi ta định dùng tìm vật này trận tầm mạch mạch sớm đã có tính toán tìm vật này trận là loại kia dùng đến xác định vật thể đại khái phương vị trận pháp tìm vật này trận cũng không phải cái gì cao phẩm cấp trận pháp chỉ là dùng tới tìm vật bị mất phổ thông trận pháp cũng không một thông qua nguyên thần nguyên liền có mươi ư n g đồ vật mất lại mua một phần thực người i biệt d ù n g tìm v cho nên tìm vật này trận tại linh trận trong là một cái mười phần gân gà trận pháp nhưng bởi vì tìm vật này trận kết cấu hết sức hợp quy tắc rất nhiều linh trận sư tại học tập vẽ trận đô thời điểm đều sẽ học trận pháp này tầm mạch mạch cũng là tại linh trận nhập môn bộ sách chung thấy trận pháp này nàng lúc ấy cảm thấy hết sức tốt chơi còn giúp dược lâu tiểu dược đồng đi tìm mất đi dược sư dược hồi chờ một ít vật nhỏ không sai chính là cái kia trận pháp tầm mạch mạch gật đầu Tìm vật trận thể thông qua chủ nhân lưu lạc tại vật thể thượng hơi thở cảm này nhân có chủ lạc giác hơi qua lưu đồ ế Nếu kiếm n phương nhớ không lầm, trận pháp này hẳn là chỉ có thể tìm kiếm không có sinh mạng vật thể, hơn nữa phạm vi cũng không lớn. vật vị. vật vi thể ta thể tìm thể, chỗ pháp chỉ phạm có có ở lầm là đ thanh nói cho nên ta muốn thay đổi một chút tầm mạch mạch nói từ túi càn khôn trong móc ra một tờ giấy triển khai tại đồ thanh trước mặt nói Đây đêm đồ. là ta trận qua sự trận đồ. đồ thanh nhìn thoáng qua giấy trắng trung ương là một cái không phải thông thường làm trận đồ trận đồ bên trong có mấy lần xóa sửa xóa giảm hiển nhiên là tầm mạch mạch động thù cải biến địa phương nguyên lai、like、ngày hôm qua cả đêm tầm mạch mạch tự ra mình ở trong phòng là đang vẽ cái này tìm vật này trận trận pháp hai quả thực là nhân hòa vật này nếu có thể thông qua người tới tìm vật này như vậy hẳn là cũng có thể thông qua vật này đến tìm người tầm mạch mạch mắt chậm rãi sáng lên Ta thay trận kết ta muốn thay đổi trận pháp kết cấu, làm cấu, người ta cùng pháp cho đổi về ậ thật t tồn tại thành công có thể tính này quan cần người liên công lớn. hai hệ chỗ, chỉ hệ đổi có v phần ngươi nói phạm vi ta cũng nghĩ tới tìm vật này trận tìm kiếm phạm vi là do linh trận sư nguyên thần đến xác định trận pháp khởi động sau linh trận sư nguyên thần sẽ bị dắt đi đến vật thể phương vị cho nên trên lý luận mà nói chỉ cần linh trận sư nguyên thần đầy đủ cường liền có thể đi đến đầy đủ xa khoảng cách h mạch mạch đắc ý nhìn phía h Tầm t đắc đồ ý n a Kìa tình biểu phải, lâu, lâu、so、phải biết dược lâu từ trên xuống dưới thêm còn tại huyền linh giới tầm ca tổng cộng cũng mới bảy người thật sự là keo kiệt đáng thương tầm mạch mạch chỉ là tự học một đoạn thời gian thậm chí đều không có bái sư sửa trận đồ vậy mà sửa như thế thoải mái Ngươi muốn g i cho ta ú phu ngươi cùng n a khởi động trận pháp này. Không kỳ kia, không pháp trách đồ thanh nghĩ như phân thần thần bởi vì tu sĩ tải tiến dai động đồ trận này. nguyên thần cũng tu trước vậy, sĩ vì sẽ quân á mạnh.、Lấy、tầm mạch mạch trùm tìm môn. này nguyên thần chi lực sợ là liền thập phương thành không như nào như thiên linh giới tìm đến chi thập thế thể chua thức Lấy lúc lực là vậy tải to được, có giới đều Phu u sợ bao q nếu có thể hỗ trợ tự nhiên tốt nhất phu quân nguyên thần là ta đã thấy cường đại nhất n g ư ơ i nếu là hỗ trợ khẳng định rất dễ dàng liền có thể tìm tới chu thước môn vị trí tầm mạch mạch lập tức chân chó nói nàng sẽ nghĩ tới dùng trận pháp này đúng là suy nghĩ đến đồ thanh nguyên thần chi lực người nói nhường ta giúp ta liền phải giúp đồ thanh hừ lạnh được rồi ta đây liền chỉ có thể đi tìm sư tổ sư tổ nguyên thần chi lực tuy rằng không sánh bằng phu quân nhưng là nhiều thử vài lần có lẽ có thể cũng có thể tìm đến tầm mạch mạch cũng không miễn cưỡng thu hồi bản vẽ chậm rãi xoay người tính toán đi ra cửa tìm huyền minh chân nhân đồ thanh ngẩn ra nữ nhân này như thế nào nhanh như vậy liền thỏa hiệp tốt xấu nhiều thỉnh cầu vài lần a trở về đồ thanh gặp tầm mạch mạch đều muốn bước ra cửa phòng lúc này khí không nhẹ huyền minh chân nhân cũng không phải linh trận sư muốn bắt đầu dùng trận pháp này vẫn là nhất định phải tầm mạch mạch đến mà tầm mạch mạch nếu là muốn mượn huyền minh chân nhân nguyên thần chi lực hai người nguyên thần nhất định phải trồng lên tầm mạch mạch thức hải thì sẽ không hề giữ lại triển lộ tại huyền minh chân nhân trước mặt loại tình huống này chỉ là nghĩ một chút đồ thanh đều khó chịu phảng phất chính mình đồ vật bị nhìn trộm tầm mạch mạch quay đầu nhìn hắn hắc hắc cười hiển nhiên không có ý định thật sự đi đồ thanh đem tìm vật này trận đảo ngược dùng vật phẩm trái lại xác định chủ nhân vị trí khó khăn tự nhiên muốn so bình thường tìm vật này trận lớn rất nhiều cho nên cái này vật phẩm cũng không thể là phổ thông vật phẩm nhất định phải là cùng vân phi trần liên hệ đầy đủ chặt chẽ đồ vật nghĩ tới nghĩ lôi cuối cùng tầm mạch mạch thuyền vân phi trần lúc chế thuốc sử dụng dược lô tại dược lâu vân phi trần chỉ cần vừa có không liền sẽ tại dược lư chế thuốc đan dược sư tại chế thuốc thời điểm cần tiêu hao đại lượng linh lực cùng nguyên thần chi lực năm này tháng nọ trồng chất dưới dược lô cùng vân phi trần ở giữa liên hệ tuy rằng cùng không hơn nguyên thần dấu vết nhưng là gấp vô cùng mật tầm mạch mạch nhường tiểu dược đồng đem vân phi trần chế thuốc dược lô cầm tới sau đó liền bắt đầu tay vẽ trận đồ phổ thông tìm vật này trận chỉ cần dùng linh lực vẽ xong trận đồ lại đem vật thể bỏ vào trận pháp trong có thể nhưng lúc này đây tìm tòi phạm vi thật sự quá lớn tầm mạch mạch sợ trận pháp uy lực không đủ vẽ trận pháp thời điểm không có lăng không vẽ trận đồ mà là dùng thượng đẳng nhất linh mặc trên mặt đất vẽ ra thực thể trận đồ lại dùng thượng phẩm linh thạch cung cấp trận pháp vận chuyển yêu cầu năng lượng tốt cuối cùng một bút rơi xuống tầm mạch mạch đứng dậy đem dược lô bỏ vào trong trận đồ thanh thấy thế cất b ư ớ c bước vào trong trận đứng ở tầm mạch mạch bên người hy vọng chu thức môn chỗ ở vị trí không muốn cách chúng ta quá xa tầm mạch mạch cầu khẩn yên tâm ta nguyên thần chi lực vậy là đủ rồi đồ thanh tự phụ nói bọn họ cái này bộ tộc chỉ có nguyên thần chi lực tu luyện tới cực hạn mới có thể biến hóa làm người cho nên luận nguyên thần chi lực thế gian không người nào có thể cùng ám ma sánh vai vân tầm mạch mạch gật đầu tại khởi động trận pháp trước trước đối đồ thanh mở ra chính mình thức hải đồ thanh lập tức phân ra một sợi thần thức bao lấy tầm mạch mạch so với hắn yếu nhiều thần thức khởi tầm mạch mạch mũi chân hung hăng đạp trên mắt trận bên trên linh lực trào ra nháy mắt kim quang đại thịnh tìm vật này trận bị kích phát bị đặt tại trận pháp chung dược lô lập tức chấn động dâng lên theo sau、so、một vòng xích hồng sắc sương mù bị trận pháp từ dược lô thượng bóc ra dắt tầm mạch mạch thần thức đi xa xa bay đi cái này đoàn sương mù liền là dược lô cùng vân phi trần ở giữa liên hệ Tầm tức t mạch mạch lập i nguyên h thần chấn n đ ộ lập tức khóa chặt cái khóa này, theo theo này lũ liền thần nơi đi qua chung quanh tất cả cảnh tượng đều sẽ nháy mắt dũng mãnh tràn vào thức hải n h ư n g tầm mạch mạch sinh ra một loại một chút liền có thể nhìn hết thiên hạ ảo giác đây chính là thần thức cường đại sao Dì bỗng nhiên tập ầ m mạch mạch mới ngạc kinh nói, vừa v y có h hay không khê ả i cốc trung i bối. ề n Vừa ồ i n g y ê thần xẹt tòa thành thị thời điểm, tầm mạch mạch tự hồ nhìn thấy một thân mạch mạch hồ nhìn hồ khê qua cửu mỗ điểm, lực chú ý đồ thanh lên tiếng nhắc nhở hắn chỉ là mượn cho tầm mạch mạch nguyên thần chi lực mà thôi như tầm mạch mạch chính mình lực chú ý không đủ tập trung theo không kịp kia luồng xích hồng sắc sương mù trận pháp này cũng liền tính là triệt đ ể thất bại Tầm tâm mạch mạch dám lại hoàn hồn, không dám phân vội vàng đây i nhìn chung quanh cảnh vật chuyên vật t m mù. Sương mù khóa kia chặt luồng u sương Sương x ê thiên n nửa qua quá nửa cái là i giới, n nhảy h v o m ộ tầm mảnh hẻm núi, cuối cùng bị chắn một núi cùng chắn núi bên ngoài. chỗ vách cuối bị t là, Đây mạch mạch ngần ra đây cũng là kết giới đồ thanh cao mày nói chu thước môn hẳn là liền tại đây mặt sau các ngươi tại tìm chu thước môn a bỗng nhiên một cái mang theo một tia chiêu thức thanh âm tại hai người trong ố c vang lên tầm mạch mạch giật mình khê gốc tiền bối người theo tới làm cái gì đồ thanh nhíu mày nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện khê gốc nguyên lai、like, vừa rồi tầm mạch mạch trên đường thấy người đúng là khê gốc tại tầm mạch mạch nhận thấy được khê gốc thời điểm khê gốc tự nhiên cũng đã nhận ra hai người nửa đường đụng phải chào hỏi không phải rất bình thường sao lúc này khê c ố c cũng là nguyên thần trạng thái nhưng là hắn huyễn hóa ra thân thể không phải như đồ thanh như vậy màu đen mà là một cái cùng hắn bản thân trưởng giống nhau như đúc hư ảo thân ảnh tiểu thập nhị kim đan kỳ linh mạch cũng chỉ hào chúc mừng nha khê c ố c cười hì hì hướng tầm mạch mạch chúc mừng nói t ạ t ạ khê c ố c tiền bối đều là phu quân giúp ta chữa xong tầm mạch mạch nói vâng khê g ố c nhìn xem hai đoàn gắt gao bao khỏa cùng một chỗ nguyên thần nội tâm một trận vui mừng xem ra hai người tiến triển không sai các ngươi tìm chu thước môn làm cái gì sư huynh của ta là chu thước môn đệ tử hắn bị mang về chu thước môn tầm mạch mạch lập tức liền đem vân phi trần sự tình nói một lần nghe xong khê g ố có c chút không biết nói gì nhìn về phía đồ thanh tìm chu thước môn như vậy lao lực làm gì hướng trong tộc những người đó hỏi thăm một chút không được sao đồ thanh ngẩn ra hỏi trong tộc có người biết t r ú c ngôn trong đó một cái tế phẩm chính là c h ú thức nhất tộc lúc ấy vì giúp hắn cái c kia tế phẩm thức tỉnh hắn còn tìm một đoạn thời gian phượng hoàng tinh huyết khê gốc nói chính là sau này không lấy đến t r ú c ngôn tự mình đi lấy ra phượng hoàng tinh huyết cũng không lấy đến đồ thanh có chút kinh ngạc hắn vẫn cho là t r ú c ngôn là chính mình lười đi cho nên mới khiến hắn hỗ trợ đi lấy phượng hoàng đản nghe khê gốc ý thứ này tựa hồ là hắn tự mình đi giải quyết không thể lấy đến đúng a hắn lúc ấy cái kia tế phẩm tại nham tương dưới huyết mạch chi lực đại tăng còn chưa được đến phượng hoàng tinh huyết đâu liền sớm thức tỉnh khê gốc nói cho nên bọn họ liền không đi lấy phượng hoàng tinh huyết tầm mạch mạch hỏi không kém bao nhiêu đâu khê gốc nhìn tầm mạch mạch một chút nói chu thức chi lực phi thường cường đại tại thừa kế huyết mạch thời điểm có thể thoát thai hoán cốt nữ nhân kia thức tỉnh chu thức chi lực sau trong cơ thể tinh huyết bị chu thức thần lực cải tạo Đồ thanh mày nhảy dựng, nháy mắt nhảy nháy hiểu dựng, mày chương á i gì? Tế p ẩ m khế ớ c là lấy t h huyết như tinh huyết, vì dẫn, như là tinh huyết bị chua thức thần lực ảnh h vì dẫn, n bị lực như liền khế chi ước sáu mươi hai bởi vì tầm mạch mạch nguyên thần còn rất nhỏ yếu không thể ly thể lâu lắm tìm đến chu thức môn sau lại cùng khê gốc hàn huyên không hai câu đồ thanh liền mang theo tầm mạch mạch nguyên thần trở về dược lâu Phu q u â n khê g ô n tiền chính linh toàn biên người thú thư bối bách bách khoa khoa là đồ i nói thời điểm liền cuối tới. phải linh biên người, linh người Đường đ thư ngôn tên này quen này cùng nghĩ tới. Trúc ngôn không chính toàn chính mình cùng trận lòng Vân, khê khoa khoa mạch mạch thấy chút thú bách bách phù chú cốc trúc cảm có lúc Trúc ra tay, sao. tầm là vỡ thanh khẽ vốt cảm cho nên cái này bản linh thú bách khoa bách khoa toàn thư là p h u quân riêng vì ta đi theo trúc ngôn tiền bối muốn đúng hay không Tầm thời tưởng. mạch mạch mình mới điểm lại chính mình vừa mới được sách cảnh nhiên nhớ bỗng đến quyền sách này vừa khi đó nàng vừa được thái sơ điệp còn không biết thái sơ điệp tác dụng chính suy nghĩ đâu béo cầu phu quân liền tới đây vừa lúc đưa nàng cái này b ả n linh thú bách khoa bách khoa toàn thư lúc trước tầm mạch mạch chỉ cảm thấy là béo cầu phu quân kiến thức rộng rãi trong tay vừa lúc có quyển sách này thấy nàng được thái sơ điệp sẽ không dùng cho nên tiện tay đưa nàng nay nhất liên tưởng ở nơi này là cái gì tiện tay đưa a rõ ràng chính là đồ thanh riêng tìm vị này chúc môn tiền bối muốn tới không phải ta là khê gốc muốn đồ thanh khi đó cùng chúc môn còn không phải rất quen thuộc là khiến khê gốc giúp hắn muốn vậy khẳng định cũng là phu quân nhường khê gốc tiền bối đi đòi tầm mạch mạch lời thề son sắt nói Trước biết t kia không h ân phận của đồ thanh tầm thấy mạch mạch cảm thấy khê tiền gật cũng 10 phần h u hậu phu quân. đáy, đến đáy đồ nay nghĩ đến những ngày hơn phân nửa cũng nhà mình là bởi vì h h a n gật đầu phu quân người đối t a thật tốt tầm mạch mạch trong lòng ngọt nàng bỗng nhiên nhớ tới rất lâu trước tại nàng còn không biết đồ thanh chính là chính mình phu quân thời điểm nàng cùng đồ thanh nói qua sư bá cùng mẫu thân câu chuyện khi đó phu quân nói cái gì tới Ta nếu cưới chắc chắn muôn vàn vạn cưới chắc loại đồ ố tốt tốt đối tốt. đối tốt. i với cái cưới liền đại phải nàng nhường nàng tìm không được、so、với ta tốt hơn phu quân. Phu quân cái này còn chưa có cưới chính mình như quân cùng chính mình xong không càng tìm ta ta thế thừa thật kết thu ta phu Phu chưa chờ phu khế hay được ước kỳ ký đâu, đã đ có có so sau sự sẽ Về thanh nhìn trong mắt vui vẻ tầm mạch mạch não trong biển lại quanh quần phân biệt khi khê gốc cho hắn lời khuyên chu thức nhất tộc thần hỏa uy lực thật lớn nếu ngươi thật sự giúp vân phi trần thức tỉnh huyết mạch ngày khác tầm mạch mạch nếu như muốn tách ra khế ước vân phi trần liền là trợ lực ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn giúp hắn phu quân phu quân đồ thanh hoàn hồn gặp tầm mạch mạch đang đầy mặt lo lắng nhìn hắn phu quân ngươi làm sao vậy có phải hay không vừa rồi nguyên thần chi lực tiêu hao quá lớn không có việc gì đồ thanh lắc đầu tầm mạch mạch thở dài nhẹ nhõm một hơi mạch mạch đồ thanh bỗng nhiên lại kêu nàng ân tầm mạch mạch nghi hoặc ngẩng đầu trong mắt còn mang theo một tia không kịp thối lôi lo lắng mở ra của ngươi thức hải đồ thanh nói tầm mạch mạch ngần ra hai người thần thức vừa mới tách ra tại sao lại muốn chính mình mở ra thức hải mở ra của ngươi thức hải đồ thanh giọng điệu trầm vài phần mang theo một ít mệnh lệnh hương vị tốt tầm mạch mạch theo lời lại đối đồ thanh mở ra chính mình thức hải lúc này nàng mơ hồ có chút hiểu được đồ thanh hẳn là có chuyện muốn hỏi nàng nhưng là lại lo lắng nàng nói dối đi Tại tu một thể mật tìm tu thức thức tất mật trốn tìm. loại giới, người ngoài gọi siêu Siêu liền hải, hải qua đều chân có có chỉ cần cả chỗ nhìn phương pháp hồn. hồn không lén bên nào xem đem là là bí bí sĩ đối với đồ thanh không tín nhiệm tầm mạch mạch không có quá lớn phản ứng bởi vì có lẽ là rất sớm trước nàng liền biết béo cầu phu quân là cái mẫn cảm đa nghi không có cảm giác an toàn người đặc biệt đối với tế phẩm hắn luôn là sẽ đối tế phẩm cường điệu phản bội khế ước hậu quả cái loại cảm giác này phảng phất phản bội khế ước sau trả giá thật lớn không phải tế phẩm mà là hắn chủ nhân này bình thường dù sao thức hải cũng không phải lần đầu tiên đối đồ thanh mở ra nếu là có thể khiến hắn an tâm nhìn liền xem đi đồ thanh phân ra một sợi thần thức phi thường thuần thục tiến vào tầm mạch mạch thức hải tầm mạch mạch thức hải là một mảnh xương trắng loại mông lung trạng thái bên trong nổi lơ lửng một đoàn một đoàn đủ mọi màu sắc quang đoàn những n à y quang đoàn chính là tầm mạch mạch ký ức mà quang đoàn nhan sắc thì đại biểu cho tầm mạch mạch đối với đoạn này ký ức cảm giác màu đỏ tỏ vẻ kích động màu vàng tỏ vẻ vui vẻ làm sắc tỏ vẻ u buồn màu đen tỏ vẻ sợ hãi ta có lời muốn hỏi ngươi tầm mạch mạch đoán không lầm đồ thanh quả thật có sự tình muốn hỏi nàng hắn không phải khê gốc không am hiểu đạo lý đối nhân xử thế không biết chơi trêu người tâm hắn biểu đạt vẫn luôn rất trực tiếp thích liền thích không thích liền chán ghét cho nên hắn không muốn đi đoán không muốn đi phân biệt tầm mạch mạch cho hắn câu trả lời có phải là thật hay không thật hắn muốn thông qua thức hải biết tầm mạch mạch đáy lòng chân thật nhất thật ý nghĩ Vâng, mạch mạch tâm chuẩn thanh hỏi nàng, trong lòng cũng rất ngạc nhiên, đồ thanh muốn hỏi nàng tầm rất mạch mạch sớm có chờ cái hỏi hỏi bị lý, đồ đồ gì? bỗng nhiên một đoàn trói mắt màu vàng quang đoàn tại đồ thanh trước mắt xẹt qua đây là vừa mới hình thành ký ức là chuyện gì nhưng tầm mạch mạch cao hứng như thế không tự chủ được đồ thanh thần thức đọc lấy đoạn này ký ức đồ thanh tại tìm đọc nàng ký ức thời điểm tầm mạch mạch cũng là có thể cảm giác được nàng bị bắt theo đồ thanh thần thức cùng nhau hồi đương lần nữa hồi vị một lần chính mình vừa rồi ngọt ngào t i ể u tâm tư lập tức vừa thẹn lại lúng túng đầy mặt đỏ bừng loại cảm giác này nói như thế nào đây những lời này nàng cũng không phải không có trước mặt đối đồ thanh biểu đạt qua nhưng giống như là một đôi có qua phô thê chi thực nam nữ hai người sớm đã gặp qua lẫn nhau thân thể nhưng vẫn là sẽ không quen bên kia nhìn xem ngươi cười quần áo tầm mạch mạch hiện tại liền có một loại bị đồ thanh nhìn quang cảm giác liền ở tầm mạch mạch riêng trực tiếp nhắm mắt giả chết thời điểm đồ thanh thần thức bỗng nhiên rút ra nàng thức hài tầm mạch mạch ngần ra cũng bất chấp chính mình vừa rồi ngại ngùng theo bản năng hỏi Phu quân, như thế quân, ngươi nào đồ thanh ngữ khí tràn ngập khí phách nói bọn họ cái này bộ tộc từ trước đến giờ nói là làm nữ nhân này lại hoài nghi hắn Tầm m ạ cho mạch hôm tầm mạch mạch lập tức ông xấu hổ vô cùng, hổ hiện không thanh lập tệ ta rất t riêng người biểu vui vẻ. Đồ thanh đối với nay xấu mạch mạch sâu vô vẻ. Đồ ở n nội tâm chờ đợi rất hài lòng, rộng lượng chủ nhân, hắn nguyện thường thường chính mình g một đợi hài cái tại vui thời điểm tâm rất tế chờ chủ là ý vẻ phép ẩ m lấy tư khổ Cho h vũ. p n g ư ờ i hôm nay hôn ta một chút loại này khen thưởng giọng điệu là sao thế này còn có cái này có thể xem như khen thưởng sao đồ thanh nghĩ nữ nhân này vài lần trước trộm hôn chính mình mình cũng không cao hứng lắm ly khai nghĩ đến nàng trong lòng nhất định thật đáng tiếc lần này liền thỏa mãn tâm nguyện của nàng tốt chỉ l à hắn tại chỗ đợi nửa ngày nữ nhân này như thế nào còn không thân đi lên làm gì với không tới sao đồ thanh nghi hoặc cúi đầu không phải tầm mạch mạch theo bản năng lắc đầu vậy tại sao còn không thân thừa dịp tâm tình ta tốt nhanh lên lần sau cũng không cơ hội này đồ thanh ngạo kiều nói người đến cùng nơi nào đến tự tin cảm thấy ta đặc biệt cần cơ hội như vậy oán thầm về oán thầm nhưng là tầm mạch mạch biết mình nếu là biểu hiện ra nửa điểm cũng không hiếm lạ cái này khen thưởng ý tứ đến béo cầu phu quân phòng chừng lại muốn nổ tét phu quân người đem mặt nạ hái tầm mạch mạch nói nguyên lai là nghĩ chính mình hái mặt nạ sớm nói sao cọ sát như thế nửa ngày trong lòng suy nghĩ đồ thanh đã nâng tay yết khai chính mình mặt nạ trên mặt loang lổ dấu vết xếp tại đồ thanh trên mặt sân ánh mắt hắn hết sức sáng sủa tầm mạch mạch nhón chân lên kìm lòng không đậu hôn vào kia một đôi sáng sủa trên mắt đồ thanh mắt p h ẳ n g phất bị bỏng một chút loại x o á t một chút nhắm lại đồng từ tại mí mắt dưới kịch liệt chấn động thẳng đến trên mí mắt ấm áp thối lui đồ thanh mới lần nữa mở mắt ra trông thấy cười tuồng tìm nhà mình tế phẩm c á m ơn phu quân lấy xong khen thưởng liền muốn biểu đạt lòng biết ơn không thì phu quân lại nên không được tự nhiên ân đồ thanh thận trọng ân một tiếng trong lòng đối với mình cho ra cái này khen thưởng cũng rất hài lòng phu quân ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi ta đi đem dược lô trả trở về vì thi triển tìm vật này trận tầm mạch mạch riêng tìm tiểu dược đồng lấy dược lô lúc này dùng hết rồi tự nhiên muốn trả trở về kế tiếp ngươi định làm gì đồ thanh hỏi chu thước môn đã tìm được ta đem địa chỉ còn có phượng hoàng đàn sự tình nói cho sư tổ nhường sư tổ cùng sư bá đến xử lý tầm mạch mạch nói người bất kể đồ thanh có chút kinh ngạc cũng không phải không nghĩ quản chỉ là chuyện này ngoại trừ cung cấp cái này h a i cái tin tức mặt khác ta cũng giúp không được bận bịu lấy nàng tu vi vừa giết không tiến chu thức môn lại lấy không được phượng hoàng đ à n có thể làm chỉ có thể là không thêm loạn tầm mạch mạch thu dược lô đứng dậy rời đi vách núi tiểu ốc đi còn đồ đồ thanh nhìn tầm mạch mạch rời đi thân ảnh do dự một lát quăng một đạo truyền tin phù cho khê c ố c ước chừng nửa khắc đồng hồ sau khê g ố c nguyên thần liền xuất hiện ở đồ thanh trước mặt ngươi tại sao cũng tới đồ thanh hỏi ngươi còn hỏi ta vì sao đã tới ta trước đưa cho ngươi lời khuyên ngươi không nghe thấy sao khê g ố c c h ỉ t i ế c rèn sắt không thành thép nói vân phi trần là chu thức nhất tộc người hắn muốn là thật thức tỉnh về sau giúp tầm mạch mạch tách ra k h ế ước ta nhìn ngươi làm sao bây giờ sẽ không đồ thanh tự tin nói sẽ không ai đưa cho ngươi tự tin khê cốc chất vấn tầm mạch mạch đồ thanh đáp hắn vừa mới xem qua tầm mạch mạch thức hải nữ nhân này sợ mình không cưới nàng đâu như thế nào có thể rời đi hắn khê cốc nghẹn lại chính mình đây là bị đồ thanh cho tú đầy mặt hắn còn có thể nói ha từ đồ thanh nói cho hắn biết hắn đã lựa chọn tầm mạch mạch làm mệnh định người thời điểm khê cốc liền biết một ngày này sớm hay muộn muốn đến bây giờ có thể nói cho ta biết sao đối với chu thức môn người có đề nghị gì đồ thanh vừa rồi phát tin tức cho khê gốc vì hỏi chu thức môn sự tình hắn ngược lại là cũng nghĩ tới trực tiếp hỏi chúc môn nhưng là chúc môn là đang giúp thế phẩm cướp lấy phượng hoàng tinh huyết thời điểm bị phản bội đây là nhất đoạn không được tốt ký ức không phải vạn bất đắc dĩ đồ thanh sẽ không đi hỏi chúc môn hơn nữa lấy khê gốc bắt quá trình độ sự tình này hắn nên biết không ít cho nên hỏi hắn cũng giống vậy vốn chu t h ứ c môn chu t h ứ c huyết mạch liền đã rất mỏng manh sau này ra cơ linh sự tình cơ linh chính là chúc ngôn cái kia tế phẩm nàng chết sau chu t h ứ c nhất tộc huyết mạch liền càng mỏng manh khê gốc nói cơ linh khi nào chết phượng hoàng tinh huyết sự tình chu t h ứ c môn biết sao đồ thanh hỏi biết khê gốc nói chu t h ứ c môn vẫn luôn liền biết ngọn lửa nơi có thể tồn tại phượng hoàng đàn nhưng là vẫn luôn không người có thể tới kia phía dưới ngọn lửa nơi có lưỡng trọng hạn chế đệ nhất trọng hạn chế tu vi chỉ có phân thần kỳ phía dưới đệ tử có thể tiến vào để nhị trọng linh trận ngọn lửa nơi bên ngoài có phi thường phức tạp linh trận nhất định phải xông qua linh trận mới có thể đi vào tầng này linh trận mới là trở ngại chu thức nhất tộc lấy được phượng hoàng tinh huyết chủ yếu lực càn phân thần kỳ phía dưới linh trận sư cơ hồ không thể xông qua tầng này linh trận mà có thể xông qua tầng này linh trận cũng đều vượt qua phân thần kỳ tu vi năm đó chúc môn có thể qua phía ngoài trận pháp là bởi vì hắn tu vi bị thế phẩm hạn chế vừa lúc không có vượt qua phân thần kỳ cho nên mới có thể mang theo cơ linh đi vào trách không được chúc môn chính mình không đi ngược lại nhường ta đi giúp hắn lấy phượng hoàng đàn đồ thanh nháy mắt hiểu được đúng rồi trước đó ta nhìn chu thức môn bên ngoài kết giới tựa hồ thập phần cường đại có chút không tốt đi vào kia kết giới phòng chính là chúng ta cái này bộ tộc nguyên thần khê gốc nói đồ thanh ngẩn ra sau đó rất nhanh hiểu được cơ linh là chúc ngôn tế phẩm tự nhiên biết bọn họ cái này bộ tộc nguyên thần cường đại bất quá ngươi nếu là muốn đi vào cũng không phải không có cách nào khê gốc bỗng nhiên lại nói biện pháp gì đồ thanh tò mò chu thức nhất tộc bởi vì huyết mạch mỏng manh cho nên phi thường coi trọng con nối dõi bọn họ tổng cảm thấy hài t ử sinh hơn những kia ngủ say huyết mạch tỉnh lại có thể tính lại càng lớn khê gốc nói cho nên chỉ cần nhường t i ệ u thập nhị đi chu thức môn cửa hồ một tiếng nói nàng mang thai vân phi trần hải tử lập tức liền có thể bị tiếp đi vào Xoát xoay trong. một tiếng, đồ thanh nhổ kiếm. Vừa thấy trường tới, Trường tầm tàng thư trên tại tàng thư kiếm, kiếm đâm mạch mạch minh người liền liền đi rồi hỏi núi nhổ còn nàng đồng, khuyền chân nhân này đang gốc đồ đầu khê chạy. vừa quay Vừa qua dược dược lúc lâu. lâu lô huyền minh chân nhân cố chấp một quyền dược kinh chính tùy ý liếc nhìn gặp tầm mạch mạch tiến vào liền thừa cơ buông xuống dược kinh cầm lấy một bên ấm trà cho mình châm trà sư tổ ta đến đây đi tầm mạch mạch thấy vội vàng đi mau vài bước giành lấy huyền minh chân nhân trong tay ấm trà huyền minh chân nhân mỉm cười đang muốn nói chuyện với tầm mạch mạch ánh mắt lại bỗng nhất ngưng kinh ngạc nói mạch mạch ngươi đã kim đan kỳ tầng ba ân t ầ một mạch mạch m gật đầu một cái, đem ngược đem lát ạ lại i minh minh hai hảo huyền chân nhân bên tay. Sư tổ uống trà, huyền minh chân nhân o nước đến bên uống này còn uống ngón uốn đưa Sư tư, lượt lúc trà tay. tổ trà, trà tâm tư, hai ngón tay đâu có khép k lên lên. lát thưởng tinh đứng tầm tế tra Một mạch mạch mạch đập thưởng, tinh kiểm đập sau huyền minh chân nhân đáy mắt lo lắng thối lui chỉ còn lại kinh ngạc người đi xích v ụ bí cảnh đến bây giờ vẫn chưa tới nửa tháng thời gian như thế nào tu vi tiến giai như thế đại nếu không phải là hắn vừa rồi đã kiểm tra tầm mạch mạch thân thể biết nàng căn cơ củng cố linh lực thuần hậu không có xảy ra sự cố suýt nữa đều muốn cho rằng nàng là tu luyện cái gì tốc thành tà môn công pháp kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng tầm mạch mạch làm ra đầy mặt mờ mịt dáng vẻ vậy ngươi tu vi là sao thế này huyền minh t r â n nhân hỏi ta lúc ấy vì tìm huyền ngọc tinh dùng hơn một trăm bình linh chất t ử ở bên hồ câu vạn niên linh ngọc trai cuối cùng không cẩn thận bị vạn niên linh ngọc trai nuốt cho chuyện này huyền minh chân nhân cũng biết vân phi trần chính là bởi vì chuyện này rời đi dược lâu ta tại vạn niên linh ngọc trai t r u n g đợi một ngày một đêm lúc ấy vỏ c h a i trong đen như mực cái gì cũng nhìn không thấy ta chỉ nhớ rõ ta giống như không cẩn thận nuốt thứ gì tiếp đã bất tỉnh tầm mạch mạch nói chờ ta lại tỉnh lại tu vi liền tăng lên cho nên ta cũng không biết là sao thế này đây là nàng thương lượng với đồ thanh tốt lý do thoái thác chân thật nguyên nhân không thể nói ra được lại tìm không thấy tốt hơn lấy cớ cũng chỉ có thể g i ả không biết nói huyền minh chân nhân nghe sau nhăn mày khổ khổ suy thư trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được tầm mạch mạch tại vạn năm vỏ chai trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng mặc kệ quá trình như thế nào kết quả đối mạch mạch là hữu ích liền tốt đại khái là ngươi vận khí tốt ăn vạn niên linh ngọc c h a i không biết nơi nào tìm thấy thiên tài địa bảo đi như là bình thường huyền minh chân nhân sẽ lôi kéo tầm mạch mạch hào hào nghiên cứu một phen gắng đạt tới biết rõ ràng cái này thiên tài địa bảo là loại nào đồ vật nhưng là lúc này hắn trong lòng tưởng nhớ vân phi trần không có tâm tư này sư tổ vân sư huynh tầm mạch mạch gặp huyền minh chân nhân không tính toán tiếp tục truy vấn nàng thu vi tăng lên sự tình liền lập tức đem đề tài dẫn tới vân phi trần trên người phi trần không có việc gì chỉ là đi về nhà h u y ề người Minh nhân biết tầm mạch mạch tìm tìm thăm đem biết hỏi Phi tin liền Trân nhân đến hắn, hắn Vân Trần n thế tức, tức c vì vì lập ù Diệp Hành chi Hành nhau h cùng t ơ n lượng xong lấy cớ, đem ra có Trong nhà hắn ra vài sự tình, phòng g lấy lề. cớ, có đem ra ra trừng vài sự gian, trong hảo n không về đến. Người h à o tu luyện không cần quan tâm hắn như là đến cuối cùng cũng không có cách nào cứu trở về vân phi trần như vậy trải qua mấy trăm năm dược lâu chỉ có thể đối ngoại tuyên bố vân phi trần bên ngoài lịch luyện khi bỏ mình Nghĩ đến loại này có thể, huyền minh chân nhân đáy mắt dâng lên một vòng nhàn nhạt đau thương. Thật là hiện thế báo A tầm mạch mạch nhịn không được trong lòng cảm thán, chính mình vừa lừa xong thể, Thật thế mạch mạch đáy đau được loại là lừa báo có cảm mắt một tầm vừa A sư tổ sư tổ quay đầu l i ề người tới đây lừa ạ t trộm mình. đêm hôm mình Nếu không chính nghe phải là đêm hôm đó, chính mình vừa lúc đó đ vừa ợ sợ c cùng chuyện, cỡ chính chỉ sư sư tổ rất tin nói này, mình muốn không nghi n g dịp bá lấy là Sư ư tổ, n g ơ đừng gạt ta ta biết sư huynh đã xảy ra chuyện sư huynh chính là chu thức nhất tộc người đi tầm mạch mạch nói thẳng, ta biết trong cơ thể hắn có chua thức huyết mạch ngoại trừ chua thức nhất tộc có thể có người có chua thức huyết biết, ta trước ta một từ trong thể ta hoạt thức huyết Tầm hắn chua mạch chua chua mạch. huyền minh chân nhân huynh hắn phận nhân hy khí kích hoạt hắn chua ngoại nơi nào còn người Người ngẩn ngươi vân cùng nói ngươi nguyên cũng vọng mượn nói, ra, sao qua, buộc bộ cưới cơ có có có có lúc các có cơ mạch. mạch mạch làm ma là sư phi trần ngay cả cái này đều cùng ngươi nói huyền minh t r â n nhân có chút kinh ngạc vì không bại lộ vân phi trần thân phận của chu thức nhất tộc toàn bộ thập phương lâu cũng chỉ có hắn cùng diệp hành chi biết trên người hắn có chu thức huyết mạch sự tình lại không nghĩ vân phi trần vậy mà sẽ như vậy dễ dàng đưa cái này bí mật nói cho tầm mạch mạch nghe nếu ngươi biết sư tổ ta cũng không gạt ngươi huyền minh t r â n nhân thở dài nói Chua thức nhất tộc vì thức tỉnh, chua thức chi lực khốc, phục kích bóc cơ chua thức mạch vách lúc chi nhất tỉnh phương pháp phi thường tàn khốc. Năm đó phi trần bị hắn thân thể huyết hành sau xuống ra tàn trần giết trong dụng năm núi, vì vừa đổi rơi sử gặp gỡ. đó đệ để bị bị hành chi đem phi trần mang về dược lâu dùng dược trì nuôi nửa năm mới bảo vệ phi trần mệnh sau phi trần lại không có rời đi dược lâu p h i Trần năm đó không n đó có g u y ê n nhân vì huyết vì minh ạ ạ c bóc chết h ra mà n g o trừ vừa bởi vì vừa lúc gặp gỡ h à chân i ngoài cái bên nguyên còn trọng n có một cái trọng yếu h đó c h í nhân là trong cơ thể hắn chua thức huyết mạch không có bị triệt t ra r hắn không Huyền Minh cơ chua mạch có bóc sạch bị đề sẽ. Nhân tiếp tục nói đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu bởi vì chu thức huyết mạch không có bị triệt đề bóc r a cho nên phi trần mới có thể bị cứu trở về đến nhưng là bởi vì huyết mạch không có bị triệt đề bóc r a hắn liền cả đời đều trốn không thoát chu thức nhất tộc hậu nhân vận mệnh tất cả chu t h ứ c hậu nhân một thế hệ chỉ có thể sống một người bởi vì trên đời chỉ có thể có một con chu t h ứ c tầm mạch mạch tiếp lời nói không sai huyền minh chân nhân trên mặt trượt lóe một vòng bi thống sắc phi trần bản thân huyết mạch đã bị bóc ra qua một lần tuy rằng tìm được đường sống trong chỗ chết nhưng tu vi đại giảm huyết mạch bị bóc ra sau hắn trực tiếp từ nguyên anh đỉnh cao ngã hồi kim đan kỳ trùng tu hơn tám trăm n ă m n à y cũng mới bất quá khôi phục lại nguyên anh kỳ năm tầng hắn hôm nay căn bản không thể có khả năng tại chu t h ứ c nhất tộc t h ứ c t ỉ n h nghi thức thượng thắng lợi trở thành sau chu t h ứ ớ c trách không được vân sư huynh trước cùng chính mình nói tình huống của hắn đặc thù tu luyện tới nguyên anh kỳ tiêu phí thời gian so với người bình thường nhiều hơn nhiều nguyên lai là vì tu hành hai lần duyên cớ sư tổ chẳng lẽ liền không có biện pháp nào sao tầm mạch mạch hỏi nếu là có thể tìm đến chu t h ứ c môn sở tại địa có lẽ còn có thể tại phi trần thức t ỉ n h thất bại sau đem người mang về nhưng phi trần không có từng nói với chúng ta chu thức môn ở nơi nào ta nghe ngóng hồi lâu cũng không có người biết được huyền minh chân nhân bất đắc dĩ nói ta biết tầm mạch mạch đợi chính là huyền minh chân nhân những lời này ta biết chu thức môn ở nơi nào người biết huyền minh chân nhân giật mình người như thế nào sẽ biết hắn hỏi qua tất cả cùng hắn có giao tình lão h i ể u chút việc này trên vạn năm tuế nguyệt lão gia hòa đều không ai biết chu thức môn ở nơi nào tầm mạch mạch là như thế nào biết sư tổ ngài còn nhớ rõ đồ thanh tiền bối sao tầm mạch mạch hỏi nhớ huyền minh chân nhân tự nhiên nhớ đồ thanh là đồ thanh phật liên thánh tâm quyết trị hảo tầm mạch mạch linh mạch bởi vì chuyện này dược lâu còn nợ hắn một cái nhân tình đồ thanh tiền bối ra một cái trường bối nhận thức chu thức môn người cho nên hắn biết chu thức môn vị trí không nghĩ bại lộ đồ thanh quá mức cường đại nguyên thần tầm mạch mạch liền c h e giấu chính mình thay đổi tìm vật này trận dùng đến khóa chặt vân phi trần vị trí sự tình Ở người ơ i minh nào huyền minh chân nhân n kích đ ộ đứng lên, tại xác định huyền minh chân nhân xác nhận nói v ân tầm mạch mạch trùng điệp gật đầu huyền minh chân nhân ở trước bàn qua lại đi thong thả bước tựa hồ đang suy tư phải làm như thế nào nửa ngày sau hắn tựa hồ hạ quyết tâm dừng bước lại đối tầm mạch mạch nói mạch mạch ta và ngươi sư bá đi một chuyến chu thức môn ngươi tại dược lâu chờ chúng ta tin tức tầm mạch mạch gật đầu đồng ý sư tổ vân sư huynh có thể trở về sao ta cũng không biết huyền minh chân nhân lắc đầu chỉ có thể làm hết mình nghe thiên m ạ n h sư tổ ta nghe nói ngọn lửa nơi có thể có phượng hoàng đàn phượng hoàng đàn hẳn là có thể kích phát chu tức huyết mạch tầm mạch mạch nhắc nhở lấy nàng thực lực là lấy không được phượng hoàng đàn nhưng là hứa sư tổ có thể đây cũng là đồ thanh nói cho ngươi biết huyền minh chân nhân hỏi v ân tầm mạch mạch gật đầu huyền minh chân nhân cũng là biết phượng hoàng đàn tồn tại năm đó vì đánh thức vân phi trần huyết mạch chi lực bọn họ nghĩ hết biện pháp chi u ố i cùng vẫn là vân là p tiết r ầ n chính mình n ó trừ phi có thể vào tay tinh phi phượng hoàng h nơi có vào đàn, lửa lấy này y ngọn u bằng không không có phượng ơ n Như thế xem ra, đồ thanh trong gia tộc vị tiền bối này, cùng nhất hẳn ràng nên g gia pháp khác. thế chua thức cho thể tộc tộc có buộc có ư rất biết xem mới ra, đồ đ bối vị là sâu c h như vậy bí mật. Chỉ h i tiếc ề u n ư vậy mật. bí p ợ hoàng đàn cũng không dễ dàng lấy được không thì chu thức nhất tộc cũng sẽ không mỗi một thế hệ đều muốn dùng như thế tàn nhẫn phương pháp thức tỉnh huyết mạch tư tàng thư các rời đi tầm mạch mạch trở về vách núi tiểu ốc nói cho huyền minh chân nhân đồ thanh hỏi ân tầm mạch mạch nói sư tổ cùng sư bá đã xuất phát đi chu thức môn hy vọng hết thầy thuận lợi nên làm ngươi đều làm đồ thanh gặp tầm mạch mạch cảm xúc suy sụp nói an ủi ta biết tầm mạch mạch trong lòng cũng rõ ràng chuyện còn lại nàng cũng giúp không được bận bịu i có thể làm nàng đều làm còn dư lại chỉ có thể đợi người nếu là cảm thấy không có việc gì làm nhàm chán liền đi khí l ầ u mượn luyện khí thất đồ thanh lấy ngón tay hung hăng đâm một chút người nào đó chán bàn mạng pháp khí ngươi còn muốn hay không muốn muốn tầm mạch mạch ôm đầu vội vàng đáp lời ta một lát liền đi khí lâu trời cũng sắp tối ngày mai lại đi đi đồ thanh ngăn lại sốt ruột bận b i ệ u hoảng sợ tựa hồ liền muốn lập tức đi khí lâu tầm mạch mạch dừng một chút nói buổi tối đến phòng ta tầm mạch mạch m ả n h ngẩm đầu nhường chính mình buổi tối đi phòng của hắn có ý thứ gì chẳng lẽ là muốn kia cái gì làm sao đồ thanh nghi hoặc quay đầu không tốt tầm mạch mạch cắn chặt răng đỏ mặt đáp ứng đồ thanh thấy nàng đáp ứng chính mình về trước phòng luyện chế pháp khí thời điểm cần tiêu hao đại lượng linh lực trên đường vẫn không thể tạm dừng hắn nhất định phải tại bắt đầu luyện chế trước lại phụng dưỡng một lần tầm mạch mạch nhìn sắp trời một chút mặt trời đã rơi xuống ở vân trong biển ngày chỉ chốc lát sau ngày liền muốn đen nghĩ buổi tối chuyện sắp xảy ra do dự trong chốc lát tầm mạch mạch xoay người đi phòng tắm cái này tắm tầm mạch mạch trọn vẹn rửa một canh giờ mới ra ngoài nàng mặc vết trắng áo trong tóc xối bù liền như thế đứng ở đồ thanh ngoài cửa phòng tầm mạch mạch đỏ mặt chậm chạp không có đẩy ra đồ thanh cửa phòng thật là kỳ quái rõ ràng trong lòng không có không nguyện ý như thế nào chính là buông không ra đâu tầm mạch mạch c ắ n nước mềm cánh môi hít sâu một hơi cuối cùng nâng tay đặt tại trên cửa người tải cửa ra vào làm cái gì đương môn thần sao cơ hồ là đồng thời môn bỗng nhiên bị kéo ra đồ thanh không kiên nhẫn thanh âm từ bên trong truyền đến tầm mạch mạch đứng ở cửa thời điểm hắn đã sớm cảm thấy vốn tưởng rằng nàng sẽ lập tức tiến vào kết quả đợi trái đợi phải nữ nhân này chính là đứng ở cửa bất động đồ thanh đợi không kiên nhẫn lúc này mới chính mình đi tới kéo cửa ra ta ta người xuyên thành làm như vậy cái gì đồ thanh lúc này mới nhìn gió tầm mạch mạch dáng vẻ tuyết trắng bên người áo trong rời rạc còn mang theo vài phần hơi nước tóc dài có chút ửng đỏ hai má xấu hổ mang sợ hãi lại lấp lánh con n g ư ờ i cảnh tượng này tựa hồ có chút quen mắt tựa hồ tại hương an thành thì tầm mạch mạch cứ như vậy câu dẫn qua chính mình lại câu dẫn ta đồ thanh dùng tới dương khóe miệng nói ghét bỏ lời nói tầm mạch mạch ngần ra cuối cùng đã nhận ra giống như có chỗ nào không đúng đều nói n g ư ơ i có cái gì yêu cầu liền đề ra chỉ cần không quá phận ta đều sẽ thỏa mãn ngươi không cần đến bộ này đồ thanh tuy rằng thích ngay thẳng biểu đạt nhưng loại này như có như không câu dẫn tựa hồ cũng không kém ta ta tầm mạch mạch biết chính mình đại khái có thể có lẽ là hiểu lầm nàng có một loại mãnh liệt muốn giải thích dục vọng nhưng là nàng mới ta cái mở đầu người liền đã bị cuốn vào một cái ấm áp cứng rắn trong ngực lại sau này lại sau này nàng bị đồ thanh giam cầm tại giường bên trên rậm rạp hôn rơi xuống tầm mạch mạch tuy rằng kinh hoàng lại không có né tránh tuy rằng mở đầu có chút ngoài ý muốn nhưng kết quả này nàng là có tâm trong chuẩn bị nàng duy nhất không có chuẩn bị là thường ngày hôn một chút liền có thể xấu hầu nguyên thần nổ tung béo cầu phu quân ở loại này sự tình bên trên sẽ như thế không biết t i ế t chế từ bỏ đêm nay tầm mạch mạch nói nhiều nhất là ba chữ này làm nũng khóc cầu khẩn lại đều không dùng là ngươi trước câu dẫn ta không tư cách nói không muốn đồ thanh luôn luôn phủ ở bên tai của nàng nói đến đây dạng lời nói phần ba tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện com